Hồi lâu lúc sau, Tà băng mới xoay người đi hướng Bắc Ngạn Khuynh phòng, bọn họ hẳn là đang đợi chính mình giải thích đi. Mà Bắc Ngạn Khuynh trong phòng, mấy người ngồi ở cùng nhau, xác thật là thực bậc mình, ở chung lâu như vậy thế nhưng liền Tà băng giới tính thân phận cái gì cũng không biết. Bắc Ngạn Phong, ngươi cho ta nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết Tà băng thân phận? Bắc Ngạn Khuynh nhìn đối diện nhu nhược đáng thương Bắc Ngạn Phong, một phách cái bản liền đứng lên, lớn tiếng hỏi. Bắc Ngạn Phong bị Bắc Ngạn Khuynh cấp hoàn sợ. Nhìn nhìn lại rõ ràng cùng Bắc Ngạn Khuyên cùng nhau muốn bố trí chính mình các đồng đội. Bắc Ngạn Phong bất đắc dĩ nói, ta cùng giật ở 10 năm trước liền nhận thức băng nhi. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Bắc Ngạn Khuyên đoán hận trừng mắt chính mình đệ đệ. Thế nhưng làm chính mình vì hắn xu hướng giới tính buồn bực lâu như vậy, ai biết đối phương thế nhưng là cái nữ tử, vẫn là chính mình đã sớm nghe nói qua vẫn luôn muốn gặp quân gia tiểu công chúa quân tà băng. Nếu là sớm một chút biết đến lời nói, chính mình nhất định cử đôi tay giúp chính mình đệ đệ truy a. Đáng giận, băng nhi lúc ấy lấy nam trang xuất hiện, liền biết nàng không nghĩ bị người phân biệt thân phận, cho nên ta mới hết chỗ chê. Bác ngạn phong bất đắc dĩ buông tay, vốn dĩ chính là băng nhi không nghĩ làm thân phận cho hấp thụ ánh sáng sao. Mấy người còn tính toán nói cái gì đó thời điểm, lại nghe thấy ba tiếng tiếng đập cửa sau, tà băng liền đi đến. Tuyệt mỹ khuôn mặt cùng là lướt dáng người tức khắc hoảng hoa mọi người mắt. Sau khi lấy lại tinh thần mọi người, cô ý hừ một tiếng, quay đầu không đi xem tà băng, bọn họ sinh khí. Lâu như vậy thế nhưng cũng không biết tà băng thân phận. Tà băng đi đến mọi người trước mặt, tìm cái thoải mái ghế dựa ngồi xuống, nhìn đến mọi người bộ dáng, tà băng khẽ miệng gợi lên, nói, đối với ta dấu dếm thân phận sự tình, ta hướng đại gia xin lỗi. Mấy người nguyên bản biểu tình ở nghe được tà băng nói sau, nhanh chóng liền thay đổi, chưa bao giờ có một cường giả sẽ vì một việc đi xin lỗi, mà tà băng lại. Ngươi, vì cái gì phải xin lỗi? Ngọc tinh nhìn tà băng, đáy mắt không có một tia thần sắc, nhàn nhạt hỏi Bởi vì, các ngươi là bằng hữu của ta. Ta băng nhìn thẳng Ngọc Tình đôi mắt nói, bởi vì ta đem các ngươi coi như bằng hữu, đáng giá ta quân ta băng đi tương giao bằng hữu. Cho nên, đối với ta dấu dếm, ta xin lỗi. Đơn giản một câu, lại làm ở đây trong lòng mọi người một cây huyền tựa hồ đều banh chặt đứt, bằng hữu, bởi vì nàng đem chúng ta coi như bằng hữu. Ở mọi người trong lòng, ta băng thật là thuộc về cái loại này cao không thể phản, chỉ có thể nhìn lên tuyệt thế thiên tài cũng không từng nghĩ tới cùng nàng có thể có được trừ bỏ đội trưởng cùng đội viên bên ngoài quan hệ nhưng là chính là nàng đơn giản một câu làm mọi người biết bọn họ cũng có thể lấy bằng hữu thân phận đứng ở nàng bên người bắc ngạn khuynh nhìn nhìn chính mình đệ đệ sau u ám nhìn thoáng qua tà băng sau đối với mấy người nói viện trưởng đã ở vừa mới cùng mặt khác mấy cái viện trưởng cùng nhau đi rồi ngày mai chúng ta cũng muốn xuất phát hồi học viện buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi sáng mai chúng ta liền xuất phát bắc ngạn khuynh nhìn đến rõ ràng thiếu ba người đội ngũ Đấy mắt xẹt qua một kia đau sót sau, liền nhanh chóng che giấu qua đi, nàng tưởng hiện tại không có người so tà băng càng thương tâm, cho nên vân á chuyện này, vẫn là làm mọi người có thể quên nhớ liền quên đi. Mấy người gật gật đầu, liền đi ra bắc ngạn khuynh phòng, tà băng nhìn mắt từng người trở về phòng mọi người, liền lắc mình vào ngọc giới. Tà băng đi vào ngọc giới, nhìn thoáng qua còn ở vào tiến hóa trạng thái tiểu tím sau, đi tới bên hồ cây liễu hạ, dựa lưng vào cây cối ngồi xuống, nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ. Tà băng nhắm hai mắt lại, ngọc giới hoàn cảnh thực mỹ, nàng thích nhất đó là này bên hồ, mỗi lần cảm nhận được từ từ thanh phong, trong lòng đều sẽ nói không nên lời thoải mái. Chính là lúc này, liên tính ngồi ở chính mình thích nhất địa phương, thưởng thụ chính mình cho rằng nhất thoải mái thanh phong, lại cũng không có đem tà băng tâm tình bình phục xuống dưới, vân á, vì cái gì muốn ngu như vậy. Tuyết ảnh đứng ở tà băng phía sau, nhìn trước mặt đem mặt trôn ở đầu gối tà băng, nhìn toàn thân tràn ngập bi thương hơi thở tà băng. Hắn không có tiến lên đem lúc này yếu ớt Tà Băng ôm tiến trong lòng ngực, hắn chỉ là đứng ở Tà Băng phía sau, bồi nàng, lặng lặng bồi nàng. Tuyết Táp ở một bên trên cây, nhìn chính mình Kaka, nhìn nhìn lại trên mặt đất Tà Băng, bất đắc di lắc lắc đầu. Hắn không thích bị thương bầu không khí. Hồi lâu lúc sau, Tà Băng mới ngẩng đầu, đảo mắt nhìn thoáng qua vẫn luôn ở sau người bồi chính mình Tuyết Ảnh, Tà Băng cười cười, Tuyết Ảnh, thật sự thực hiểu biết chính mình. Lúc này, Tuyết Ảnh mới đi lên trước, ngồi ở Tà Băng bên người. Nhìn Tà Băng ngăm đen đôi mắt, nói: "Tà Băng, trên thế giới này người yêu thương ngươi rất nhiều, muốn dùng sinh mệnh tới bảo hộ ngươi người cũng rất nhiều, mà bọn họ duy nhất muốn chính là ngươi có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc." Vân Á, nàng nhất định không nghĩ nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng. Nhìn đến Tuyết Ảnh mắt lam lần đầu tiên như thế nghiêm túc, nghe được Tuyết Ảnh nói sau, Tà Băng cười, gật gật đầu, đem tầm mắt chuyển tới trên mặt hồ, Tà Băng nhàn nhạt, nhạt ngữ tiếng vang lên. "Tuyết Ảnh, đi vào thế giới này, ta thật sự thực vui vẻ." Có thân nhân, có các người, có bằng hữu, ở cái này cường giả vi tôn thế giới, ta chỉ có không ngừng cường đại, cường đại nữa, cường đại đến không có người có thể uy hiếp đến người nhà của ta cùng bằng hữu. Ta vẫn luôn cảm thấy chính mình thực chán ghét huyết tinh, thực chán ghét giết chóc, chính là ta chính mình, lại vốn chính là một cái đẩy tay máu tươi người. Ta băng vươn chính mình tinh tế trắng non đôi tay, này đôi tay, không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi, nàng có thói ở sạch, nàng thích khiết tịnh màu trắng. Kiếp trước kiếp này nàng sinh mệnh tựa hồ chú định sinh hoạt ở huyết tinh thế giới. Ta cũng không để ý người khác sinh mệnh, cũng cũng không buông tha muốn thương tổn ta người. Như vậy ta, có phải hay không thật sự thực đáng giận? Ta băng nhìn mặt hồ, như là hỏi bên người tuyết ảnh, lại tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu. Thượng cổ quân gia hiện tại một cái phế vật đều không có. Ta vụ bọn họ 50 cá nhân, mỗi người đều có được chính mình thế lực. Hoa thần giật bắc ngạn phong bọn họ đều có được thiên kim khó cầu đan dược cùng công pháp. Quý tộc sáu ban học sinh, hiện tại mỗi người đều thoát thai hoàn cốt. Thánh đường mỗi một cái thành viên đều có được nhất thích hợp chính mình hồn khí. Tuyết Ảnh nghe được Tà Băng nói, không có trả lời, mà là nói ra hắn chỗ đã thấy hết thảy. Nhận được tin tức, thần bí thế lực muốn công kích quân gia, ngươi một người suốt đêm điều tra cẩn thận, đem kia thế lực tiêu diệt. Được đến tình huống, ta vụ ta ảnh các bị đánh lén, ngươi không màng chính mình sinh bệnh, đuổi tới ta ảnh các tổng bộ. Nghe được đại ca quân Tà Trần Dung binh đoàn lâm vào bẫy dập. Ngươi lại buồn ba đến rừng rậm đem sở hữu nguy hiểm tiêu diệt, đưa bọn họ nhiệm vụ mục tiêu phóng tới thấy được chỗ liền trở về quân gia. Lăng Tiêu bị người tập kích, thân trung kịch độc, mà lúc ấy ngươi căn bản không kịp xứng giải dược, đi đến góc suốt thả một chén lớn huyết, hống lửa làm Lăng Tiêu uống xong ngươi giải độc huyết. Cho tới bây giờ có lẽ Lăng Tiêu còn tưởng rằng đó là tiểu tím huyết đi. Một kiện tiếp theo một kiện sự, Từ Tuyết Ảnh trong miệng nói ra, môi nói ra một sự kiện, Tuyết Ảnh đôi mắt đau lòng đều phải nhiều một phần, như vậy ngươi, như vậy ngươi. Ai có thể nói ra một cái không tự? Mà tà băng lúc này đã nhắm hai mắt lại, nàng muốn chỉ là nàng để ý người có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc. Phần 57 Băng Nhi, nhìn ta. Tuyết ảnh đem đôi tay đáp ở tà băng trên vai, làm tà băng nhìn thẳng chính mình, sau đó từng câu từng chữ nói, băng nhi, liền tính là đầy tay huyết tinh, liền tính ngươi lại tàn nhẫn thị huyết, cạnh ngươi, vẫn luôn đều có rất nhiều không rời không bỏ thân nhân, băng hữu. Đương nhiên, còn có ta. Tà băng biết, Tuyết ảnh nói nhiều như vậy, chỉ là vì có thể làm chính mình đi ra vân á rời đi thương tâm. Tà băng đối với Tuyết ảnh cười cười, nói, ảnh, cảm ơn ngươi. Tuyết ảnh không có nói cái gì nữa, chỉ cần tà băng minh bạch liền hảo. Tà băng cũng không hề mở miệng, hai người cứ như vậy ở bên hồ lặng lặng ngồi. Nơi xa Tuyết Táp nghe được chính mình ca ca nói, mỗi một câu đều làm hắn đối với tà băng cái này khế ước giả ấn tượng càng tốt một phần. Một cái vì thân nhân bằng hữu sau lưng làm nhiều chuyện như vậy người như thế nào có thể không đáng có được mọi người bảo hộ. Ba người từng người có từng người ý tưởng, lại chậm rãi đều lâm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Tà Băng liền ra ngọc giới, đi đến trong tiểu viện, mà lúc này tiểu viện còn không có người, Tà Băng tìm cái địa phương ngồi xuống chờ đợi Bắc Ngạn Khuynh mấy người. Chỉ chốc lát, Bắc Ngạn Khuynh một thân kinh trang liền đi ra, nhìn đến trong viện Tà Băng, Bắc Ngạn Khuynh khẽ miệng méo một cái, "Quân Tà Băng, thật là một cái hỏa thủy a." Tà Băng cảm nhận được Bắc Ngạn Khuynh tâm mắt Vay đầu đối với Bắc Ngạn Khuynh cười cười, nói, "Khuynh tỷ." Bắc Ngạn Khuynh một chút đã bị Tà Băng tươi cười cấp xem ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới hoàn hồn, có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Tà Băng liếc mắt một cái, nói, "Mặc Trần, không phải, Tà Băng, ngươi có thể hay không lấy cái xa khăn đem mặt che quất?" Gương mặt này giả nam trang là tuấn mỹ vô cùng, khôi phục nữ trang, quả thực chính là Bắc Ngạn Khuynh đã không có từ ngữ tới hình dung Tà Băng dung mạo, tóm lại, là thực mỹ, mỹ đến không thể tưởng tượng. Xa khăn, phiền thoái, không cần. Tà băng lắc lắc đầu, giả nam trang còn không phải là vì sợ phiền thoái, nếu hiện tại khôi phục thân phận, tà băng cũng liền không tính toán che giấu cái gì, nàng mặt lại không phải không thể gặp người. Một hồi, bác ngạn phong, tí minh, ngọc tình ngọc uyển lâm phong, lưu diệp mấy người lục tục đi tới trong viện, không hề ngoại ý muốn mọi người lại lần nữa bị tà băng tuyệt mỹ khuôn mặt cấp hấp dẫn trụ. Thẳng đến bác ngạn khinh ho khăn thành mọi người mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Đem tầm mắt từ tà băng chuyển qua bắc ngạn khuynh trên người. Hảo, nếu chúng ta đều đến đông đủ, kia hiện tại chuẩn bị một chút, chúng ta liền xuất phát hồi học viện đi. Bắc ngạn khuynh khôi phục lão sư khí thế, đối với mấy người nói. Mấy người gật gật đầu, cùng nhau đi ra tiểu viện, mà lúc này học viện cửa, lại là hoàn toàn biển người tấp lập, không có mặt khác nguyên nhân. Đúng là bởi vì tà băng, bởi vì cái này thanh danh vang dội thiên tài mặc trần đỗng nhiên khôi phục chính mình thân phận thật sự quân gia tiểu công chúa quân tà bang. Ra tới. Quân Tà Bang nàng ra tới. Không biết người nào hô một tiếng sau, mọi người nháy mắt ra sức hướng tới học viện cửa Tế đi, Liên ở ngày hôm qua, thiên tài mặc Trần chính là Quân Tà Bang tin tức đã truyền khắp đại lục, hơn nữa đem Tà Bang mỹ mạo trực tiếp hình dung thành thiên nhân. Tuyệt sắc vô song. Hot nhất đệ nhất mỹ nữ phi quân Tà Bang mặc Cúc. Mà kia tím mặt Nhi cùng Lữ Lam đã hoàn toàn bị mọi người phỉ nhổ. Tà Bang nhìn đến trước mắt cảnh tượng, nhíu nhíu mày, đối với Bắc Ngạn huynh nói, chúng ta thuần gì đi ra ngoài? Bắc Ngạn Khuynh gật gật đầu, mấy người ý niệm vừa động, liền biến mất ở tầm mắt mọi người chung. Lại lần nữa xuất hiện, đã ở Quỳnh Trì Thị bên cạnh, quay đầu lại nhìn mắt này pha đại thành thị. Bắc Ngạn Khuynh ha ha cười, lớn tiếng đối với Quỳnh Trì Thị hô: 10 năm sau, chúng ta đế đô lại tụ. Têu xong này một tiếng, liền đối với tà băng mấy người nói, chúng ta đi thôi. Xuất phát! Bắc Ngạn Khuynh là một cái hào sảng nữ tử, dám yêu dám hận, nàng thích chính là thích, không thích chính là không thích. Tuy rằng học viện thi đấu đào thải là tàn khốc, nhưng là đúng là bởi vì này học viện xếp hạng tái tồn tại, bọn họ học viện học sinh mới có thể càng thêm ra sức tu luyện. Cho nên, năm sau chúng ta lại tụ. Mấy người nhìn nhau, đi theo Bắc Ngạn Khuynh phía sau, bọn họ đoạt lại quán quân, lại cũng mất đi một cái tốt đồng bọn, Vân Á, nữ tử này bọn họ đều sẽ không quên, bọn họ sẽ thay thế nàng hảo hảo sống sót. Tựa hồ là ở vì mấy người tiễn đưa giống nhau, kinh chi thị cửa thành thượng trung bỗng nhiên gõ một chút. Trung âm thật lâu chưa từng tiêu tán. Ta băng mấy người một đường buôn ba, nóng lòng về nhà, rốt cuộc ở ngày thứ năm buổi sáng, chạy về đế đô, nhìn đến đế đô cửa thành, mấy người đều cười, bọn họ rốt cuộc đã trở lại, mang theo quán quân đã trở lại. Chúng ta không cần kinh động những người khác, ta đi tìm viện trưởng, các ngươi trực tiếp hồi từng người phòng ngủ nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta ở thánh đường tập hợp. Bác Ngạn Khuynh nhìn nhìn mấy người, nói Hiện tại nếu là làm học viện học sinh biết quân ta băng đã trở lại, Không biết muốn như thế nào điên cuồng, mấy ngày nay ở trên đường, cơ bản 10 câu nói có 8 câu nói đàm luận đều là cái này quân gia thiên tài tiểu công chúa quân Tà Băng. Càng không cần phải nói chính mình trong học viện học sinh. Mấy người gật gật đầu, bọn họ hiện tại đích xác yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hợp với 5 ngày buôn ba, bọn họ cũng mệt mỏi, cuối cùng là về tới họt cặt học viện. Theo sau mấy người một đường chạy vội tới học viện cửa sau, mấy người liền tách ra, mà Tà Băng càng là một cái thuấn di liền về tới chính mình tiểu viện đi đến tiểu viện, ngoài dự đoán, toàn bộ tiểu viện cực kỳ sạch sẽ tinh tề, Tà Băng có chút nghi hoặc, đẩy ra cửa phòng đi vào sau, Tà Băng hốc mắt lập tức liền ôn nhuận lên. Chỉ thấy một cái thanh ý gì thiếu niên cầm rẻ lau, ở rửa sạch chính mình phòng, thiếu niên trên mặt còn treo vẻ tươi cười, thanh triệt trong mắt có nồng đậm tưởng niệm, nghiêm túc lau đi trong phòng mỗi một tia cho bụi. Thiếu niên tựa hồ cảm nhận được Tà Băng tầm mắt, nghi hoặc chuyển qua thân. Nay quay người lại, thiếu niên trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, trong tay rẻ lau cũng nháy mắt rơi xuống đất. Thanh triệt trong ánh mắt là không thể tin được, mắt đen thực mau bị nước mắt lấp đầy, nước mắt mơ hồ tả băng thân ảnh, thiếu niên dùng sức lao đi nước mắt, lại lần nữa nhìn đến kia bạch y tuyệt mỹ tả băng, thiếu niên một chút liền bổ nhào vào tả băng trong lòng ngực, oa một tiếng khóc giống lên. Đã trở lại, tả băng rốt cuộc đã trở lại, đương hắn nghe nói tả băng bị người ám sát, vẫn á vì tả băng ngăn trở ám khí rời đi thế gian, tả băng hai tròng mắt biến huyết sắc, tả băng giết chóc, tả tà băng tàn nhẫn, tả tà băng thương tâm, tả băng khổ sở. Hắn tâm liền thật là khó chịu, hận không thể lập tức đến nàng bên người, nhìn đến nàng hoàn hảo vô khuyết cười kêu chính mình tiểu mập mạp. Tử Hiên, không khóc, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Ta băng nhìn đến Tử Hiên thương tâm khổ sở bộ dáng, thế hắn lao đi nước mắt. quân Tử Hiên nước mắt lưng tròng vừa định nói cái gì đó thời điểm, đống nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng nôn nóng thanh âm. Tử Hiên, không hảo không hảo, bọn họ đánh nhau rồi. Theo thanh âm này vang lên, một người thiếu nữ đã phá cửa mà vào. Orcas đại lục 076 Cas, ta bảo, phá cửa mà vào thiếu nữ nguyên bản nôn nóng thần sắc ở phá cửa mà vào thời điểm, một chút liền sững sờ ở cửa, nàng nhìn thấy gì? Đây là, đây là, ta băng vô vô quân tử hiên bối, ngẩng đầu đối với cửa thiếu nữ cười nói, như thế nào, tâm nhi không quen biết ta. Tử tâm nhi nghe được ta băng thanh âm sau, đôi mắt nháy mắt liền đã ướt nước, dùng tay che lại miệng mình, không thể tin được nhìn trước mặt tuyệt mỹ thiếu nữ, quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc đôi mắt chẳng qua thay đổi một thân nữ trang. Lão sư. Nàng lão sư đã trở lại. Tà băng ở thi đấu khi sự tình cùng thân phận của nàng sớm đã ở đại lục chuyển khắp, mà quý tộc sáu ban học sinh cũng nhằm vào chuyện này khai một hội nghị, được đến kết luận là, bất luận lão sư là ai, là cái gì thân phận, là nam hay nữ, kia đều là bọn họ lão sư. Là cho bọn họ trọng sinh lão sư. Quân tử Hiên lúc này đã lau khô nước mắt, bình tĩnh đứng ở tà băng bên người nhìn đi vào tới Tử Tâm Nhi, hắn điu đốt Hắn nước mắt sẽ chỉ ở Tà Băng một người trước mặt bày ra. Tà Băng nhìn đến Tử Tâm Nhi nước mắt, đi tới Tử Tâm Nhi bên người, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, cười nói, "Không khóc l่ะ, vừa mới không phải nói ai đánh nhau rồi sao?" Tử Tâm Nhi tưởng tượng đến chính mình tới này mục đích, vội vàng lau khô nước mắt, đối với Tà Băng nói, "Lão sư, Tử Hiên, Tây Môn Vũ bọn họ cùng Tím diệm nghĩa bọn họ lại đánh nhau rồi." Tím diệm nghĩa bọn họ cũng dám nói, dám nói. Tử Tâm Nhi bưng kín miệng mình, phảng phất đang hối hận chính mình nói gì đó. Ánh mắt lập loè nhìn về phía Quân Tử Hiên. Quân Tử Hiên đi đến Tà Băng bên người nói, "Từ ngươi đi tham gia thi đấu bắt đầu, tím diệm nghĩa bọn họ liền vẫn luôn tới quý tộc sáu ban tìm phiền toái, trong lúc lớn lớn bé bé quyết đấu là tiến hành rồi không ít." Tà Băng nghe được lời này, khóe miệng gợi lên, ngữ khí có chút nguy hiểm nói, "Xem ra lần trước giao huấn thật đúng là không đủ, không thể làm cho bọn họ ghi nhớ trong lòng a." "Ở nơi nào? Mang ta đi." Nàng học sinh hiện tại còn cần nàng che chở. Nếu các nàng hiện tại còn không có năng lực càng tốt bảo hộ chính mình, như vậy, ta băng liền phải đem nàng học sinh chặt chẽ bảo vệ tốt. Nàng nói qua, không bao giờ sẽ làm chính mình để ý người đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tử tâm nhi bất an nhìn về phía quân tử hiên, bọn họ có phải hay không lại cấp lao sư tìm phiền toái, lao sư có thể hay không cảm thấy bọn họ thật sự thực buồn, cái gì đều học không tốt. Quân tử hiên nhìn nhìn tử tâm nhi, nói, dẫn đường đi. Tử tâm nhi ý tưởng, ta băng cũng xem ở trong mắt. Đi lên trước, kéo tử tâm nhi tay, ở mạch đập thượng dò xét một phen sau, nói, ơn, thân thể của ngươi hiện tại đã không có vấn đề, hiện tại chỉ cần hảo hảo tu luyện ta cho ngươi công pháp liền có thể. Nhớ kỹ, các ngươi, là đệ tử của ta. Nhớ kỹ, các ngươi là đệ tử của ta, chỉ cần các ngươi nỗ lực, các ngươi dụng tâm, bất luận các ngươi sẽ trở thành bộ răng gì, các ngươi đều là đệ tử của ta, là ta quân tà băng để ý người. Tử tâm nhi nhìn đến tà băng còn không có quên thân thể của mình. Trong lòng thật sự thực vui vẻ, nàng mẫu phi ở trong cung qua đời sớm, cho tới nay đều là nhị ca tím minh cùng phụ hoàng sẽ quan tâm nàng, mà liền ở gặp được nàng lao sư sau, không chỉ có trị hết thân thể của nàng, giao chính mình lợi hại công pháp, đưa chính mình khó cầu thanh thú, tử tâm nhi hiện tại ý lại tà băng tựa như ý lại một cái đại tỷ tỷ giống nhau, cho dù nàng chính mình tuổi hiện tại so tà băng còn muốn đại một tuổi. Đi thôi, vừa vặn đi xem các ngươi mấy ngày qua có hay không lười biếng. Tà băng cười cười liên đi tới bọn họ phía trước, hướng tới vừa mới thần biết cha xét đến số ba sân huấn luyện đi đến. Nàng lời nói là như thế này nói, nhưng là nàng biết, nàng bọn học sinh tuyệt đối sẽ không lời biếng, bọn họ chỉ biết liều mạng đi tu luyện. Thựa như đã từng tà vụ bọn họ giống nhau. Tà băng ba người đi ở trên đường, đều không có nói chuyện, tử tâm nhi đôi mắt vẫn luôn là hồng nhuận nhuận, lao sư vẫn là không có biến, mặc kệ nam trang nữ trang đều lóa mắt làm người không rời mắt được, mặc kệ bọn họ có hay không sai nàng cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ bị khi dễ. quân tử hiên ánh mắt cũng vẫn luôn đuổi theo tà băng, phảng phất chỉ cần nhìn đến tà băng, hắn trong lòng liền sẽ không lại bất an. ba người đi đường bước đi cũng không phải đại, nhưng là bất quá một hồi thời gian, cũng đã đi tới số ba sân huấn luyện cửa, còn không có đẩy cửa mà vào tà băng liền nghe được bên trong tiếng ồn ào cùng đánh nhau thanh âm. quân tà băng nàng tính cái gì? đại lục đệ nhất mỹ nữ, ta xem nàng chính là cá nhân yêu. một đạo yêu mỹ giọng nữ truyền vào tà băng trong tai nhân yêu, ta băng khoẹt miệng câu lên, nàng muốn hay không làm này, nữ tử kiến thức một chút cái gì là chân chính nhân yêu đâu? người con mẹ nó lặp lại lần nữa, chúng ta lão sư tên cũng là ngươi có thể tê, ự. nhân yêu, lão nương hôm nay khiến cho ngươi biến thành yêu nhân. nghe thế thanh âm, ta băng không nhịn xuống liền cười, phương đông tỉnh tính tình thật đúng là càng ngày càng hòa bạo a. đừng nói nhảm nữa, các ngươi tiến bộ không phải rất lợi hại sao? có bản lĩnh liền đánh bại chúng ta a. Một cái nam tử thanh âm lại truyền ra tới. Chia cười, ngươi cho rằng chúng ta đánh không lại ngươi. Nam Phong Hiên thanh âm vừa ra hạ sau, bên trong liền truyền đến bùn bùn thanh âm. Tà băng đi vào sân huấn luyện sau, cũng không có kinh động những người khác. Một cái lắc mình liền nghiêng ngồi ở sân huấn luyện trên xà nhà, nàng hiện tại muốn nhìn nàng bọn học sinh hiện giờ thực lực thế nào. Mà bọn họ cũng xác thật không có phụ tà băng kỳ vọng. 60 vài người tối cao đã bước vào hồn tông này cửa, thấp nhất cũng đã ở hồn sư cấp bậc nghĩ đến bọn họ qua không bao lâu liền có thể trở thành xuất sắc hồn sư, mà khi đó, Tà Băng cũng có thể yên tâm rời đi. Phần 58. Tà Băng ánh mắt chuyển hướng tím dịu nghĩa thời điểm, khẽ miệng câu lên, chẳng lẽ ngươi muốn đi bồi ngươi mẫu hậu cùng muội muội? Còn có Thủy Yêu cái này vũ mị nữ tử, nói ta quân Tà Băng là nhân yêu. Ta đây khiến cho ngươi Thủy Yêu chân chính biến thành Thủy Yêu. Nhìn đến Vương Đông Tình liền phải bị một cái nam sinh cấp công kích đến, Tà Băng cầm lấy từ trên đường tùy ý nhặt lên đá, tiêm chỉ bắn ra liền sắp sửa công kích phương đông tỉnh Nam Tử cấp đánh ngã. Theo sau, không ngờ có người liền phải ở công kích đến thời điểm bỗng nhiên bò ngã xuống đất, một ít người bắt đầu nghi hoặc, ban ngày ban mặt chẳng lẽ gặp ủy. Tử Tâm Nhi nhìn mắt trên xà nhà nằm nghiêng tà băng, tiêu ngạo cười cười, lão sư thật là càng ngày càng lợi hại. Tây Môn Vũ, ngươi thật là nên giảm béo. Tà băng nhìn đến Tây Môn Vũ mập mạp thân thể lại cũng rất linh hoạt, nhưng là một người hoàn toàn có thể chống lại hai người trọng lượng so với người khác xác thật là chấm điểm không khỏi mở miệng nói. nghe thế dễ nghe thanh thúy giọng nữ tây môn vũ lập tức liền ngây ngẩn cả người. hắn không nhớ rõ nghe qua thanh âm này a theo thanh âm vọng qua đi. lần này ngây dại. ngay cả bên cạnh người công kích đều không có chú ý tới. tà băng bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục bắn ra một viên đá nói bên cạnh có người ở công kích người. tây môn vũ vẫn là không phản ứng. những người khác cũng đều nghi hoặc theo tây môn vũ ánh mắt nhìn về phía sân huấn luyện trên xà nhà này vừa thấy tất cả mọi người ngây người mỹ. Liên này một chữ, Mỹ, một thân bạch gì hề, không dính bụi trần thiếu nữ nằm nghiêng ở trên xà nhà, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng có một chút lười biếng chi sắc, màu đen sợi tóc tùy ý rối tung trên vai, mảnh khảnh ngón tay còn thưởng thức nho nhỏ đá, mạn nhãn hài hước nhìn bọn họ thi đấu. Lúc này mọi người chỉ cảm thấy bọn họ vừa mới tựa hồ đều là ở chơi tạp kỹ giống nhau, ở Mỹ không thể tưởng tượng tà băng trước mặt, tất cả mọi người đã không có mới vừa rồi đánh nhau khi không khí, trường hợp nháy mắt đều an tĩnh xuống dưới. Đơn giản là bọn họ cảm thấy tựa hồ bọn họ nói một lời đều sẽ điếm nhiễm tà băng Mỹ giống nhau. Mà quý tộc sáu ban học sinh lúc này lại là mãn nhãn không thể tin tưởng, tựa như tím mặt nhi giống nhau. Mọi người ở sau khi lấy lại tinh thần, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt cái này lóa mắt tuyệt mỹ nữ tử là bọn họ lão sư mặt trần, là cho bọn họ trọng sinh lão sư quân tà băng. Thất thần làm gì, đem những người này đều cho ta đánh thành đầu heo, ném ra sân huấn luyện. Tà băng đối với chính mình bọn học sinh cười cười lại đảo mắt xem những cái đó không biết sống chết người, nói. Tây môn vũ mấy người nghe được tà băng nói, chỉ có thể trước đêm chính mình nội tâm kích động cùng sắp chảy ra nước mắt đều cấp đè ép đi xuống, trước đêm này đó người đáng ghét cấp ném văng ra, bọn họ mới có thể hảo hảo nhìn xem lao sư, hướng lao sư báo cáo chính mình đám người thành tích. Quý tộc sáu ban học sinh nhìn thấy chính mình lao sư, một đám đều đem chính mình lợi hại nhất bản lĩnh sử ra tới, bọn họ muốn nói cho lao sư, bọn họ mấy ngày này không có lời biếng. Bọn họ có thực nỗ lực thực nỗ lực đi tu luyện. Giờ phút này chiến đấu từ nguyên bản không sai biệt lắm thế hòa trạng thái, nháy mắt biến thành quý tộc 6 ban chiếm ở thượng phong. Hơn nữa bọn họ cũng thực nghe lão sư nói, đánh thành đầu heo. Chuyên triều bọn họ trên mặt đánh. Ta băng nhìn đến nơi này, liền vui mừng cười, bọn họ xác thật không có làm nàng thất vọng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian thực lực liền tăng lên như thế nhanh chóng, tình huống hiện tại xem ra, không bao lâu bọn họ liền không cần chính mình bảo hộ. Quý tộc sáu ban người bởi vì đều vội vã cùng tà băng ở chung, một đám dồn hết sức lực đem quý tộc bốn ban học sinh đánh thành đầu heo. 15 phút sau, quý tộc bốn ban trước mắt còn đứng người chỉ còn lại có vẫn luôn không có ra tay tím diệm nghĩa cùng Thủy Yêu. Nô, no, ta giống như nghe được ai nói ta là cá nhân yêu tới tà băng nhìn đứng trên mặt đất Thủy Yêu, ngó tay nhẹ điểm hạ chính mình huyệt thái dương, tựa hồ suy nghĩ chính mình vừa mới nghe được chính là ai nói. Tà băng nói làm nghe được Thủy Yêu một chút liền sợ tới mức tránh ở tím diệm nghĩa trong lòng lực. Phía trước kia rào huấn nàng đến nay đều quên không được, chỉ cần nhìn đến tà băng nàng đều sẽ nhớ tới phía trước phát sinh, sợ hãi liền sẽ ở nàng đấy lòng không ngừng nảy sinh. Tím diễm nghĩa, muốn tới treo chọc ta, ngươi cho rằng ngươi có tư cách sao? Tự cho là chính mình che giấu thực hảo sao? Thiên hạ to lớn, không có ta quân tà băng không biết sự tình. Nếu là ngươi không nghĩ ngươi sở hữu đồ vật hủy diệt, vậy tốt nhất phóng thông minh một chút. Tà băng ngữ khí có chút sắc bén đối với tím diễm nghĩa truyền âm nói, tím diễm Nghĩa. Cái này nhìn như ăn chơi chắc táng, nhìn như không làm việc đàng hoàng hoàng tử, sau lưng thế lực lại hoàn toàn không thể khinh thường. Tím Diễm nghĩa, ngươi là cái người thông minh, hẳn là biết người nào là ngươi không thể treo chọc cũng treo chọc không dậy nổi. Thủy yêu, ngươi thật sự cảm thấy thân phận của ngươi là không có người biết đến sao. Thật sự cảm thấy các ngươi thực thông minh. Chê cười. Nói cho gia tộc của ngươi, ở Họt Cát Đại Lục, còn không phải các ngươi có thể kiêu ngạo địa phương. Ta băng nói xong lúc sau. Ánh mắt lại tàn nhẫn nhìn về phía Thủy Yêu, lạnh băng ngự thanh đã truyền tới Thủy Yêu trong hai. Những người khác đều có chút kỳ quái nhìn về phía tà băng ba người, vì cái gì tà băng xem hai người liếc mắt một cái, liền đem hai người sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhợt. Nhìn nhìn lại chính mình Lão sư khỏe miệng trào phung ý cười, mọi người chỉ cảm thấy chính mình Lão sư thật sự không phải người. Tuyệt đối là cái thần. Tà băng không hề để ý tới kinh hãi nói không ra lời tím diệm nghĩa cùng Thủy Yêu dương mắt nhìn về phía chính mình bọn học sinh nói về phòng học nói xong tà băng một cái phi thân tử trên xà nhà rơi xuống lập tức hướng tới sân huấn luyện đại môn đi đến tím diêm nghĩa thủy yêu các ngươi biết liên hợp đích xác thực thông minh nhưng là các ngươi hợp tác chung có một ngày sẽ ngưng hẳn các ngươi mục đích là không có khả năng đạt thành ta quân tà băng cũng sẽ không cho các ngươi ở hòn cát đại lục kiêu ngạo nếu ở kết trước liên tinh toàn bộ địa cầu hủy diệt nàng đôi mắt đều sẽ không chớp một chút nhưng là hiện giờ Họat Cát Đại Lục có ta thân nhân, bằng Hưu, cho nên Họat Cát Đại Lục ta quân Tả Băng bảo Tây Môn Vũ mọi người nhìn đến Tả Băng đã đi ra ngoài, liền đi theo Tả Băng hướng tới Quý Tộc Sáu ban đi đến, nhìn Tả Băng tuyệt mỹ bóng dáng, mọi người duy nhất cảm giác chính là kiêu ngạo, này quân gia tiểu công chúa, này thịnh hành Đại Lục tuyệt thế thiên tài là bọn họ lao sư, mà Tím Diễm nghĩa cùng Thủy Uy hai người liếc nhau, đều thấy được từng người trong mắt sợ hãi, bọn họ không thể tưởng được Tả Băng lại là như vậy cường đại. Tà băng ở thi đấu tràng công việc đã bị đại lục người tuyên truyền tựa như thần đệ, Mà bọn họ hai cái lại trước sau không tin, nhưng là hiện tại, hai người thật sự có chút sợ. Hai người nhìn thoáng qua quý tộc bốn ban ngã trên mặt đất người, không có nói một lời, đảo mắt đã biến mất ở số ba sân huấn luyện. Lúc này tà băng đã muốn chạy tới quý tộc sáu ban cửa, đẩy cửa ra, nhìn đến chính mình ghế nằm còn lẳng lặng bãi ở trên bục giảng, cười cười, đi đến chính mình trên ghế nằm, liền lười nhác nằm đi lên nàng hiện tại là có chút càng ngày càng lười. theo sau quân tử hiên, tử tâm nhi mọi người cũng đều vào phòng học từng người ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. mọi người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bục giảng nằm nghiêng ta băng, không nói gì. rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối chính mình lao sư kể ra, chính là hiện tại, lại cái gì đều nói không nên lời. nay nửa tháng, các ngươi đều thực nỗ lực, thành tích cũng thực lộ rõ, ta thật cao hứng. ta băng nhìn lớp học sinh, mở miệng nói. Mọi người nghe được tà băng này một câu, tức khắc cảm thấy này nửa tháng liều mạng, nửa tháng huyết lệ, tại đây một khắc đều biến thành hư ảo, người khác thiên ngôn vạn ngữ đều so ra kém lao sư một câu khích lệ, một tiếng tán thành. Kế tiếp thời gian, ta đem từng bước giáo các người, thuần thú, luyện khí, luyện đan, khoảng thời gian trước cơ sở các người đánh thực hảo, nhưng là về sau mỗi ngày tu luyện cũng không thể rơi xuống. Mọi người nỗ lực tà băng đều xem ở trong mắt, mà hiện tại, tà băng cũng muốn bắt đầu giáo hội chính bọn họ thích chức nghiệp. Nghe được Tà Băng nói muốn dạy bọn họ thuần thú, Luyện khí, Luyện đan, mọi người kích động thiếu chút nữa đứng lên cười to, bọn họ rốt cuộc có thể học tập chính bọn họ thích chứ nghiệp, rốt cuộc có thể hướng tới chính mình mộng tưởng đi tới. Các ngươi phải nhớ kỹ, lộ là đi bước một đi ra. Bất luận cái gì sự đều không có cái gì lối tắt. Các ngươi minh bạch sao? Tà Băng nhìn mọi người hưng phấn bộ dáng, sâu kín mở miệng nói. Mọi người sững sốt một chút sau, mới ánh mắt kiên định nhìn về phía Tà Băng, chăm miệng một lời trả lời nói. Minh Bạch. Ta băng cười cười, nhìn mọi người, nói, Minh Bạch liền hảo, hôm nay đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Các ngươi địa ngục sinh hoạt lại tương lai phút cuối cùng. Tan học. Nghe thế câu nói mọi người, sôi nổi lau một phen mồ hôi lạnh, một tháng địa ngục huấn luyện, phỏng chừng bọn họ đời này đều quên không được, bất quá, vì thực lực, bọn họ duy nhất ý tưởng chính là, làm địa ngục sinh hoạt tới càng mánh liệt một ít đi. Ta băng nói xong, đối với quân tử hiên nháy mắt sau, liền đứng dậy hướng tới tiểu viện đi đến. Quân Tử Hiên thực mau liền đi theo Tả Bang đi hướng tiểu viện. Đến Tả Bang sân sau, hai người đi vào phòng, ngồi xuống, Tả Bang hỏi, Tử Hiên, đan dược công hội gần nhất thế nào? Lăng Yên hội trưởng tuy rằng có rất lớn ý kiến, bất quá vẫn là đem danh sách thượng đều đưa tới, ta cũng cho nàng 100 viên trúc cơ đan, trước mắt còn có bao nhiêu phương thế lực ở tìm hiểu trúc cơ đan phối phương. Nhưng là, bọn họ hỏi thăm không đến một chút hiệu quả. Nói đến này, quân Tử Hiên liền có chút khinh thường. Muốn nghe được đến chúc cơ đàn phối phương quả thực là thiên phương dạ đàm. Ha ha, không cần để ý đến bọn họ, về sau lăng yên đưa tới dược liệu, trực tiếp cấp lăng tiêu liền có thể. Tà băng cười cười, một cái thương nhân, như thế nào sẽ đem chính mình kiếm tiền phương pháp giao cho người khác, chê cười. Tà băng, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Quân tử hiên nhìn tà băng hồi lâu, mới nói ra này một câu. Quân tà băng tâm ấm áp, đối với quân tử hiên nói, nên chiếu cố hảo tự mình người là ngươi tử hiên. Ta lần này hẳn là sẽ không ở học viện ngốc bao lâu, có lẽ chờ đế đô đấu giá hội kết thúc, ta liền sẽ rời đi học viện, ngươi phải hảo hảo ở chỗ này học tập." Tà Băng nói còn không có nói xong, đã bị Quân Tử Hiên cấp đánh gãy, nghe được Tà Băng phải đi, lập tức liền đứng lên, nôn nóng nhìn Tà Băng, "Ngươi muốn đi đâu? Đi bao lâu? Còn sẽ trở về sao?" Quân Tử Hiên không biết Tà Băng sẽ đi nơi nào, hắn biết hắn không thể đi theo nàng, hắn biết thực lực của hắn không đủ, đi theo Tà Băng cũng chỉ sẽ trở thành chói buộc, cho nên Hắn sẽ không yêu cầu đi theo tà băng cùng đi, hắn chỉ là muốn biết nếu là lần này rời đi, hắn muốn bao lâu mới có thể tái kiến nàng. Tà băng nhìn đến quân tử hiên dáng vẻ lo lắng, đứng lên, đem tử hiên ấn trở về chỗ ngồi sau, mới nói nói, tử hiên, lần này rời đi, tuy rằng không biết khi nào sẽ hồi học viện, nhưng là, năm mặt ta sẽ về gia tộc. Vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Quân tử hiên lo lắng tà băng sẽ đi thiên thành tìm thiên tâm, cho nên mới hỏi. Thiên tâm đi. Thiên thành ta hiện tại là sẽ không đi, ngươi hẳn là biết tiểu tím là một cái tử kim cự Long, ta đáp ứng quá hắn mâu thân, sẽ mang theo tiểu tím đi xem bọn họ, ta muốn đi một chuyến hồn thú chi lãnh. Ta băng nhàn nhạt, nhạt ngữ khí vang lên, tháp toa, năm đó ta nói nhiều nhất 10 năm ta liền sẽ mang theo tiểu tím đến hồn thú chi lãnh. 10 năm, nàng sẽ không nuốt lời. Hồn thú chi lãnh, nàng thế tất muốn đi một chuyến. Hồn thú chi lãnh, xương trắng sông cối. Ta băng, này quá nguy hiểm. Bao nhiêu nhân loại cao thủ muốn đi tìm hồn thú chi lanh bí mật, kết quả tất cả đều có đi mà không có về, này, này sao lại có thể? Quân tử hiên nói nói liền suốt ruột lên, hồn thú chi lanh thật sự quá nguy hiểm. Yên tâm đi, ta chính mình sẽ cẩn thận, lại nói, không phải còn có tiểu tím đâu. Trước không nói tà băng thực lực, tiểu tím bản thân chính là hồn thú chi lanh bá chủ chí nhất tôn tử. Quân tử hiên biết tà băng nhận định sự, liền không có người có thể thay đổi, cũng không ngăn trở nữa cào. Chỉ là nháy thanh triệt đôi mắt đối với Tà Băng nói, "Kia, ngươi nhất định phải cẩn thận." Ân. Tà Băng gật gật đầu. Đấu giá hội kết thúc thời gian, không sai biệt lắm tiểu tím tiến hóa cũng liền phải xong, vừa vận thời gian đuổi kịp. Kia Tà Băng, ngươi nghỉ ngơi, ta hồi ký túc xá." Quân tử Hiên biết Tà Băng hiện tại nhất định rất mệt, cũng không chậm trễ Tà Băng, đứng dậy nói. Tà Băng cười gật gật đầu, nhìn Quân tử Hiên rời đi sau, theo sau ngã vào trên giường liền ngủ rồi, nàng là thật sự mệt mỏi. Thoải mái một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, tà băng liền đứng dậy hướng tới thánh đường đi đến, hiện tại tà băng chút nào không ở trên đường dừng lại, trực tiếp thuấn di đến thánh đường cửa. Đẩy cửa tiến vào sau, bên trong trống trơn, vốn tưởng rằng không có người, nhưng là tà băng đi vào lúc sau, mới nhìn đến tần đào viện trưởng một người ngồi ở thánh đường một cái trên chỗ ngồi, tà băng cũng thấy được tần đào viện trưởng trên mặt sáng lấp lánh thủy quang. Làm như cảm giác được có người tiến vào, tần đào vội vàng xoay người, lau khô nước mắt, khôi phục hạ chính mình thần sắc. Mới cười xoay người, nhìn đến tiến vào tà băng, nói, nha đầu, như thế nào tới sớm như vậy? Phần 59 Tà băng nhìn đến tần đào viện trưởng khổ sở biểu tình, đáy lòng ngăn không được nắm đau. Nàng biết, tần đào viện trưởng đãi vân á tựa như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau. Tà băng trở về, nhất không dám đối mặt chính là tần đào viện trưởng. Tà băng ngẩng đầu nhìn tần đào viện trưởng khi, cái mũi lại toan lên. Tần viện trưởng, thực xin lỗi. Cái này xin lỗi, ta tiếp nhận rồi, nhưng là về sau liền không cần nói nữa. Vân Á đứa nhỏ này, thôi, thôi, không nói Nha đầu, hảo hảo sinh hoạt, hợp với vân Á kia một phần Hảo hảo sinh hoạt tần đảo viện trưởng nói xong lời cuối cùng một câu khi Đôi mắt nước mắt đã lại lần nữa chảy ra, không nghĩ nói cái gì nữa Vây vây tay, đi ra thánh đường Ta băng nhìn tần đảo viện trưởng thê lương cô tịch bóng dáng Nhắm hai mắt lại không hề đi xem Xoa bóp lên men cái mũi, tìm một chỗ ngồi xuống Thức mau, bác ngạn khinh cùng viện trưởng tím kình Còn có Lưu Dục viện trưởng ba người cùng nhau đi vào thánh đường, ba người nhìn đến ngồi ở ghế trên nhắm mắt lại Tà Băng Khi, rõ ràng đều sửng sốt một chút, theo sau ba người lớn nhau, cười cười, nha đầu này, quả thật là cái họa thủy a. Tà Băng Long Mi nhẹ nhàng run dậy, theo sau liền mở hai tròng mắt, nhìn đến ba người chiều nàng đi tới, đứng lên, nói, "Lão sư, Lưu viện trưởng, bác ngạn lão sư, ngồi xuống đi." Lại qua một hồi bọn họ hẳn là cũng liền tới rồi. Tiêm Kính đối với Tà Băng nói xong lúc sau, Ba người liền ở tà băng bên người ngồi xuống. Ngồi xuống sau, tà băng liền mở miệng nói, lão sư, chờ lần này đấu giá hội kết thúc, ta liền phải rời đi học viện đi rèn luyện. Rèn luyện? Tính toán đi nơi nào? Tiếm Kình nghe được tà băng nói, cũng không có bao lớn ngoài ý muốn, ngược lại như là dự kiến trong vòng giống nhau. Sương trắng sâm. Tà băng mới vừa nói xong địa điểm, ba cái ngồi xuống người lập tức liền đứng lên, bọn họ không phải già rồi lỗ hai bối đi. Sương trắng sâm. Vui đùa cái gì vậy? Băng nha đầu, ta lão nhân hiện tại cũng không dám đi sấm sương trắng sâm, ngươi vẫn là đổi cái địa phương đi. Lưu dục nhìn tà băng có chút lời nói thâm tiếng nói. Đúng vậy, mặc trần, ngươi không biết nơi đó rất nhiều cường giả đều là có đi mà không có về sao. Bác ngạn khuynh không đi qua sương trắng sâm, nhưng là nghe thấy nói trắng ra sương mù sâm khủng bố chính là từ nhỏ nghe được đại. Hiện tại bỗng nhiên nghe được tà băng muốn đi sương trắng sâm rèn luyện, có thể không kinh ngạc sao. Tà băng nghe được hai người nói, cũng không có hồi đáp mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tím Kình. Tím Kình thật sâu nhìn thoáng qua Tà Băng, như là hạ cái gì trọng đại quyết tâm giống nhau. Đối với Tà Băng nói, nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn. Tà Băng liền biết Tím Kình sẽ đáp ứng, cười gật gật đầu. Đối với ba người nói, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lưu Dục cùng Bắc Ngạn khuynh còn muốn nói gì, lại bị Tím Kình một ánh mắt cấp ngăn lại. Băng Nhi nha đầu này quyết định, hẳn là không ai có thể đủ tà hữu. Bọn họ chỉ cần có thể xác định nàng sẽ không sẻ ra chuyện, liền hảo. Không một hồi, thánh đường mặt khác thành viên đã lục tục đi đến, nhìn về phía Tà Băng ánh mắt đều không giống nhau, có rất nhiều kinh diễm, có rất nhiều hâm mộ, có rất nhiều bình đạm, có rất nhiều phẫn hận, mà đối mặt bọn họ ánh mắt, Tà Băng cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Những cái đó phẫn hận ánh mắt đều là vì Vân Á đi, Tà Băng cúi đầu, giấu đi đáy mắt thần sắc, ngẩng đầu đó là như cũ bình đạm ánh mắt. Hôm nay đem đại gia tập hợp ở chỗ này, không có gì chuyện quan trọng, học viện xếp hạng tái đã kết thúc, chúng ta cũng thành công lấy được quán quân. Hy vọng đại gia có thể ở kế tiếp thời gian, nỗ lực tu luyện, cũng thích hợp thả lỏng thả lỏng. Lưu Dục làm thánh đường phụ trách lao sư, lúc này đứng lên đối với mọi người nói. Mặt khác một sự kiện, chúng ta hôm nay muốn một lần nữa tuyển ra thánh đường đội trưởng cùng phó đội trưởng. Đại gia có thể tự hành quyết định là đề cử vẫn là thi đấu phương thức. Lưu Dục dừng một chút, nói tiếp. Nghe được Lưu Dục lời này, thánh đường thành viên một chút liền ngây ngẩn cả người, tuyển đội trưởng cùng phó đội trưởng. Hoa lão đại xin tốt nghiệp sao Kêu mặc trần, quân tà băng đâu? Nàng không lo phó đội trưởng sao? Mọi người không ngừng quay đầu lại nhìn xem mặt vô biểu tình tà băng. Hoa thần giật đã xin tốt nghiệp, quân tà băng nàng 2 tháng sau liền phải đi ra ngoài rèn luyện, các ngươi hiện tại tự hành thương lượng, 10 phút sau nói cho ta đáp án. Lưu Dục nhìn đến mọi người thần sắc liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, đại khái giải thích một chút sau, liền đi xuống đài. Lưu Dục mới vừa đi xuống đài, dưới đài liền lập tức sôi trào lên, tin tức này đối bọn họ tới nói xác thật là đủ kính bạo. Một tiểu đôi một tiểu đôi liền vây quanh lên thương lượng. Mà nhưng vào lúc này, tím Minh cùng Bắc ngạn phong hai người lại đồng thời đi tới tím kình bên người, nói, ta muốn xin tốt nghiệp. Nói xong hai người sửng sốt một chút, nhìn về phía đối phương, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cùng chính mình làm giống nhau lựa chọn. Bọn họ lý do rất đơn giản, hảo huynh đệ hoa thần giật đi rồi, mà hiện tại tà băng cũng muốn đi, bọn họ lưu lại nơi này đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Có lẽ, đến thế giới này đi dạo là cái không tồi chủ ý. Tiếm Kình nghe được hai người nói, gật gật đầu, cũng không có cái gì kinh ngạc, tựa như hắn biết tà băng sẽ rời đi học viện giống nhau, hắn cũng biết tà băng vừa đi, hai người kia nhất định cũng sẽ đi, các ngươi tốt nghiệp tà phê chuẩn. Hai người nhìn mắt tà băng, cười cười, đi đến một bên ngồi xuống. Mười phút thực mau qua đi, Lưu Dục đi tới trên đài, hỏi, các ngươi thương lượng hảo sao? Dưới đài mọi người lướt nhau, cuối cùng Lưu Diệp đứng dậy, nói, chúng ta cuối cùng đến ra kết quả là ta. Lưu Diệp cùng Lâm Phong hai người đảm nhiệm thánh đường phó đội trưởng, đội trưởng lúc sau lại tuyển ra. Lưu Dục sau khi nghe được, nhìn đến dưới đài người đều gật đầu, liền nói, kia từ hôm nay trở đi, Lưu Diệp cùng Lâm Phong nhâm mệnh vì thánh đường phó đội trưởng, đội trưởng lúc sau lại nói. Lưu Dục trong lòng kỳ thật đã có thánh đường đội trưởng người được chọn, đó chính là quân gia quân tử hiên, đứa nhỏ này cơ bản thuộc về toàn năng hình thiếu niên, cũng không biết quân gia là như thế nào đổi dưỡng ra nhiều như vậy thiên tài. Nếu là hắn biết quân tử hiền toàn năng hình thiên phú, tất cả đều là tà băng bồi dưỡng ra tới, không biết này lưu dục miệng có thể trương bao lớn. Mặt khác cũng không có gì sự, đại gia có thể tan. Lưu dục nói xong, liền xuống đài siêu tím kình mấy người đi đến. Tà băng nghe được lưu dục nói có thể tan đi sau, liền hướng mấy người cáo biệt, đi ra thánh đường, nghĩ đến chính mình đám kia học sinh, tà băng khỏe miệng liền câu lên. Đi đến quý tộc sáu ban cửa, đẩy cửa ra đi vào sau, liền ngồi ở trên ghế nằm nhìn dưới đài đang ngồi học sinh, tà băng nói, ta tưởng các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, như vậy, hiện tại, dựa theo tiểu đội trạng hảo. nghe được tà băng nói, mọi người lập tức đứng lên, chạm thành chỉnh chỉnh tề tề bốn cái tiểu đội, bốn cái đội trưởng đứng ở phía trước nhất, chờ đợi tà băng chỉ thị. mỗi cái tiểu đội làm thành một vòng tròn, khoanh chân ngồi xuống. Tà băng tùy tay đem toàn bộ phòng học bày ra một cái kết giới sau, mới nói nói. theo ta băng mệnh lệnh, mọi người đã nhanh chóng làm thành bốn cái vòng, quanh chân ngồi xuống. Ta băng nhìn đến bọn họ hoàn toàn như là Trung Quốc quân đội giống nhau tiêu chuẩn động tác, gật gật đầu sau, sắc mặt nghiêm túc nói, hiện tại ta muốn trực tiếp đem công pháp truyền thụ đến các ngươi trong ốc, trong lúc bất luận kẻ nào đều cho ta đem linh đài bảo trì không minh, trực tiếp đem công pháp truyền thụ đến bọn họ trong ốc. Mọi người trong mắt đều là một trận nghi hoặc, chưa từng có nghe nói qua a, bất quá bọn họ biết Lão sư làm đều là đối bọn họ tốt, cho nên, bọn họ hiện tại chỉ cần bảo trì linh đài không minh liền hảo. Tà băng đi đến tử tâm nhi thuần thú đội trung tâm, khoanh chân ngồi xuống sau, nói, thuần thú đội trước bắt đầu, nhớ kỹ bảo trì linh đại không minh, không cần kháng cự ta hồn lực. Nhìn đến tử tâm nhi đám người sau khi gật đầu, tà băng mới nhắm mắt lại, kế tiếp, tà băng trên người bắt đầu tản mát ra bảy màu sắc quang mang, theo quang mang càng ngày càng loa mắt, đem toàn bộ thuần thú đội đều vây quanh ở thất thải quang mang trong vòng. Lúc này tà băng đang ở đem một bộ tu luyện công pháp cùng thuần thú tâm pháp cùng nhau phong ấn tại thuần thú đội đội viên trong đầu. Này đó công pháp sẽ theo bọn họ thực lực tăng lên mà một tầng tầng cởi bỏ phong ấn. Tử tâm nhi đám người là rõ ràng cảm giác được có cái gì ở chính mình trong đầu không ngừng xoay tròn. Minh Bạch đây là Lão sư vì chính mình truyền thụ công pháp, liền bông ra chính mình cảnh giới, tiếp thu lên. Đại khái 15 phút thời gian sau, thất thải quang mang chậm rãi lui xuống, hóa thành một cái lưu quang ở tà băng bên người vờn quanh một vòng sau mới biến mất không thấy. Tà băng mở to mắt sau, nhìn đến tử tâm nhi đám người đã ở hấp thu công pháp, gật gật đầu. Chúng tới luyện khí đội đi qua. Lúc này, mặt khác ba cái tiểu đội người nhìn này thần kỳ một màn, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, thẳng đến nhìn đến Tà Băng đứng lên, mới hoàn hồn, bọn họ lao sư tuyệt đối tuyệt đối không phải người. Kế tiếp, luyện khí đội, luyện đan đội, hồn sư đội, mỗi một cái tiểu đội, Tà Băng đều dùng đồng dạng phương pháp vì bọn họ ở trong đầu phong lớn nhất thích hợp chính bọn họ công pháp. Tà Băng đứng lên, chân có chút nhún ra, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nhìn hấp thu công pháp bọn học sinh. Tà băng đi đến trên ghế nằm nhắm mắt lại khôi phục nổi lên hồn lực, Tà băng không nghĩ tới thế nhưng sẽ thiếu chút nữa đem chính mình hồn lực cấp bất thời giờ. Nhìn xem sắc trời, Tà băng biết mọi người cũng nên hấp thu không sai biệt lắm, liền đứng lên, ở bảng đen thượng viết xuống đại đại mấy chữ, ngày mai buổi sáng số 3 sân huấn luyện tập hợp. Viết xong sau liền rời đi phòng học, trở lại chính mình tiểu viện, lười nhác vươn vai đôi mắt dư quang phiết đến bên ngoài lui tới học sinh, khẽ cười một tiếng, ở sân trên ghế nằm ngồi xuống, tự hỏi ngày mai huấn luyện Khi thật hiện tại bọn họ chỉ cần có công pháp chính mình liền có thể tu luyện đi xuống, mà tà băng lại không yên tâm, ở nàng đi phía trước, nàng nhất định sẽ làm mọi người nắm giữ đến nhất định tiêu chuẩn. Ma này huấn luyện cũng sẽ không giống phía trước ma quỷ thể năng huấn luyện, mà là trợ giúp bọn họ càng tốt hiểu biết chính mình công pháp cùng bọn họ tâm cảnh. Một tháng rơi thời gian, tà băng mang theo mọi người cùng nhau tu luyện, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nấu cơm dã ngoại, cùng nhau cảm thụ thiên nhiên phong cảnh, lĩnh ngộ nhân sinh triết lý, mở rộng bọn họ tâm cảnh cùng bọn họ cùng nhau luyện đan, luyện khí, thuần thú, có lẽ có thể nói hoàn toàn là mang theo mọi người chơi một tháng dưới. Liên tại đây một tháng dưới thời gian, mọi người hồn lực tuy rằng không có bay lên nhiều ít, nhưng là bọn họ mỗi người tâm cảnh đều so với chính mình hồn lực cấp bậc cao một cấp bậc, này đối bọn họ tương lai tu luyện là phi thường hữu ích. Hơn nữa đối với luyện đan, luyện khí cùng thuần thú này ba cái chức nghiệp kỹ năng, mọi người nắm giữ cũng là thập phần hảo, kém chỉ là tinh thần lực cùng thuần thúc độ Một tháng rưỡi huấn luyện liền như vậy kết thúc, ngồi ở quý tộc sáu ban trong phòng học, ta băng khỏe mắt mỉm cười nhìn dưới đài học sinh, nàng hiện tại có thể yên tâm rời đi, liền tính nàng không ở nơi này, này đó bọn học sinh tu luyện cũng sẽ một đường thuận lợi. Ta băng cũng không có nói cho bọn họ nàng liền phải rời đi, có lẽ là trong lòng không đành lòng đi, vẫn là tính toán dùng nhất nguyên thủy phương pháp, để lại một phong thư, trốn đi. Một tháng rưỡi các ngươi thu hoạch đều thực không tồi, tâm cảnh tu luyện càng là ra ngoài ta dự kiến, về sau. Các ngươi chỉ cần dựa theo trong đầu công pháp đi tu luyện cùng học tập liền hảo. Hảo, hôm nay khóa liền đến đây thôi. Tà băng nhìn chung quanh mọi người khuôn mặt, mỗi một trương gương mặt tươi cười nàng đều ghi tạc chính mình trong lòng, lại lần nữa gặp mặt không biết khi nào, các ngươi chính mình muốn nỗ lực. Quý tộc sáu ban học sinh rõ ràng cảm nhận được tà băng không khí có chút không đúng, nhưng là mọi người cũng không hỏi ra tới, tất cả mọi người không có nghĩ tới, tà băng sẽ rời đi học viện, rời đi bọn họ, càng không nghĩ tới. Lại lần nữa gặp nhau thời gian lại là như vậy xa xôi. Tà băng cố nén trong lòng không tha, đi ra quý tộc 6 ban phòng học, nhìn thoáng qua khắc có quý tộc 6 ban 4 cái chữ to phía sau cửa, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, qua đêm nay đấu giá hội, nàng liền sẽ trực tiếp lên đường. Tà băng không có hướng tới tiểu viện đi, mà là trực tiếp đi ra họt cặt học viện, ra học viện sau, tà băng đã thuấn di đến lăng tiêu danh nghĩa sắp tổ chức đấu giá hội 20 lâu, nhìn đến tà vũ cùng lăng tiêu thân ảnh sau cười cùng hai người đi vào đỉnh tầng lầu năm nhã gian. Ta băng, hôm nay chúng ta tuyệt đối có thể đại kiếm một bút, ha ha. Lăng tiêu hiện tại là càng ngày càng cụ bị thương nhân tư chất, trở nên vô cùng gian trá cùng ái tệ tệ. Vừa đến nhã gian liền đối với ta băng nói, hử, kia hai nữ nhân ta ném ở trung quận. Ta vụ đối với lăng tiêu hừ lạnh một tiếng lúc sau, khóc khóc nói. Ta băng nhìn hai người hoàn toàn không giống nhau tính cách, bất đắc dĩ cười cười, nói, buổi tối đấu giá hội chúng ta muốn nhiều chuẩn bị những người này Hiện tại trên đại lục bên ngoài thượng thế lực còn có dưới nền đất thế lực cơ bản tất cả đều tụ tập ở đế đô, chúng ta phải cẩn thận chút. Ta vu gật gật đầu, nói, ta đã an bài hảo. Loại sự tình này không cần chính bọn họ liền sẽ an bài tốt. Phần 60 Đúng vậy, Vu hắn ngày hôm qua tới rồi thời điểm đã ở toàn bộ đế đô bày ra chúng ta người, tin tưởng hôm nay buổi tối đấu giá hội sẽ không có vấn đề. Lang tiêu phe phẩy một phen màu trắng cây quạt, ra dáng ra hình nói. Tà vụ là xem không được lăng tiêu tao bao dạng, xem đều không xem lăng tiêu liếc mắt một cái, liền đi tới Tả băng bên người ngồi xuống. Lăng tiêu chừng mắt nhìn tà vụ liếc mắt một cái, thật không cho mặt mũi. Ân, vậy là tốt rồi, khoảng cách đầu giá hội bắt đầu chỉ còn nửa canh giờ, thông chi bọn họ làm khách nhân vào bàn đi. Tả băng nhìn nhìn sắc trời, đối với lăng tiêu nói. Lăng tiêu gật gật đầu, đi ra ngoài cửa, đưa tới quản sự, nói hai câu lời nói sau, lại lần nữa về tới nhã gia nội. Hôm nay đấu giá hội, nhất định thực điên cuồng. Lang tiêu nghĩ vậy chút vì trúc cơ đan mà điên cuồng đại lục đứng đầu thế lực, liền nhịn không được muốn cười. Trúc cơ đan chỉ là tà băng dạy cho bọn họ đơn giản nhất một loại đan dược. Cơ bản bọn họ 50 cá nhân còn có tà băng các ca ca tỷ tỷ đều sẽ luyện chế. Trúc cơ đan, quá nghịch tiên. Tà vụ nói không nhiều lắm, sáu cái tự lại nói ra trọng điểm. Đối với hotcast đại lục không có tiếp xúc quá trúc cơ đan người tới nói, thật là quá nghịch tiên. Theo ba người nói chuyện nửa canh giờ thời gian, sở hữu thế lực đều đã vào bản, nhã gian bị chiếm tràn đầy, trong đại sảnh chỗ ngồi cũng là trật đích. Toàn bộ lầu năm lại chỉ có tà băng bọn họ một cái nhã gian. Chỉ nghe đinh, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra sau, bán đầu giá sân khấu thượng ánh đèn nháy mắt sáng lên, một cái dáng người mạn rượu nữ tử đi ra, nữ tử cười khen khách nhìn dưới đài, mở miệng nói: phi thường cảm tạ đại gia tới tham gia lần này đấu giá hội, ta là lần này đấu giá hội chủ trì giả lên keng, như vậy hiện tại. Lời nói không nói nhiều, thỉnh ra chúng ta đệ nhất kiện bán đấu giá vật phẩm. Nữ tử thanh em rơi xuống sau, trên đài cao một kiện vật phẩm ánh đèn sáng lên, sân khấu ánh đèn tùy theo diệt hạ. Nữ tử đi đến trên đài cao, mở ra vật phẩm thượng đắp màu đỏ sa khăn, chỉ thấy một cái nắm tay lớn nhỏ màu tím dạ Minh Châu, nhàn nhạt, nhạt màu tím ánh sáng thập phần xinh đẹp. Đây là từ tím điền thạch sở tự nhiên hình thành cực phẩm dạ Minh Châu, hy vọng đại gia thích không cần bỏ lỡ A, có thể mua tới đưa cho người mình thích. Cũng có thể đặt ở trong nhà đường trang trí, đều là không tồi lựa chọn Nga, lên giá, 5.000 tử kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 500 tử kim tệ, đấu giá bắt đầu. Nữ tử Thanh Thúy Thanh Âm quanh quẩn ở toàn bộ phòng đấu giá. 5.500 Một cái nam tử dơ lên bài sau, Thanh Âm liền truyền ra tới. Vị tiên sinh này ra 5.500, còn có hay không thích này dạ Minh Châu, 5.500 một lần. Nữ tử nói còn không có nói xong, đã bị một Thanh Âm khác cấp đánh gãy. 6.000 Một vị nữ tử thanh âm vang lên. Sáu nghìn năm. Bảy nghìn. Hảo, vị này nữ sĩ ra bảy nghìn, còn có hay không người muốn tiếp tục tăng giá. Như vậy, bảy nghìn một lần, hai lần, ba lần. thành giao. Chúc mừng vị này nữ sĩ, chờ một lát chúng ta sẽ đem này dạ minh châu vì ngài đưa qua đi. Nữ tử cười giải quyết dứt khoát. Theo sau lại liên tục bán đấu giá một ít hồn khí, hồn thú linh tinh, thẳng xem tà băng mơ màng sắp ngủ. Mà liên ở tà băng đôi mắt đã nhắm lại thời điểm, lại bỗng nhiên nghe được nữ tử thanh âm, cái này vật phẩm, chúng ta giám định sư cũng không thể hiểu biết nó đến tột cùng là thứ gì, nhưng là giám định sư lại có thể khẳng định, đây là một kiện trời cho chi bảo, đối với nó, không có giá quy định. Ai ra giá cao thì được chi? Nghe thế, tà băng hứng thú bị câu lên, dương mắt hướng tới dưới đài nhìn lại, không nghĩ, này vừa nhìn, cả kinh tà băng nháy mắt đứng lên. Này bán đâu ra vật phẩm thế nhưng là, Họt cắt đại lục 077 trợ ngươi sát thượng cửu thiên. Tà băng không thể tin được nhìn trên đài kia bối vải đỏ nhấc lên màu đen hộp, thế nhưng là nó, tà băng ra sức ngăn chặn chính mình nội tâm hương phấn, kích động cùng nghi hoặc, một lần nữa xoay người làm đi xuống sau, đối với bên cạnh lăng tiêu nói, đem cái này chụp được tới. Lăng tiêu cùng tà vũ hai người nhìn đến tà băng phản ứng cũng đã chuẩn bị tốt bảng giá bài, bọn họ chưa bao giờ có nhìn đến tà băng đối một kiện vật phẩm như thế giật mình cùng để ý, tự nhiên hiểu biết sẽ giúp tà băng chụp được cái này vật phẩm. Ta băng hiện tại lòng tràn đầy tâm tư đều tập trung ở kia màu đen hộp mặt trên. Đó là nàng kiếp trước vẫn luôn đều không có cởi bỏ một bí mật. Mỗi lần nàng chỉ cần có sinh mệnh nguy hiểm, đều sẽ bị lập tức truyền tống hồi này hộp bên cạnh. Kiếp trước nàng đánh vỡ đầu cũng không có đem này hộp bí mật cấp đào ra, ngay cả hộp nàng đều không có mở ra. Vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không tái kiến này hộp, không nghĩ tới thế, nhưng lần này đấu giá hội thượng xuất hiện. Nếu ngươi lại lần nữa đi vào bên cạnh ta, bất luận ngươi là thứ gì, đến tột cùng có cái gì bí mật. Ta nhất định sẽ một tầng tầng vạch trần ngươi thần bí khăn che mặt. Lúc này đấu giá đã bắt đầu rồi, lang tiêu cũng không có sốt ruột ra giá, mà là đang chờ đợi những người khác. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. 500 tử kim tệ Trong đại sảnh một cái nam tử thanh âm xuất hiện, tà băng nhìn mắt kia nam tử không nói gì. Này hộp đối với tà băng tới nói thật là vô giá. Một số thứ cứu lại chính mình sinh mệnh hộ, là không thể dùng tiền tới cân nhắc. Một ngàn tử kim tệ Lần đầu tiên mua được Dạ Minh Châu nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên. 5000. Lầu 2 ghế lô một đạo trung niên nam tử thanh âm truyền ra tới. Một vạn. Giá chướng thật mau, có lẽ bọn họ không biết trước mặt hắc hộp là thứ gì, nhưng là nếu liền giám định sư đều giám định không ra đồ vật nhất định có nó bí mật. Lúc này, Tạ Băng đối với Lăng Tiêu gật gật đầu, ý bảo hắn bắt đầu kêu giới, Lăng Tiêu nhìn đến Tạ Băng đối hắn ý bảo, hướng tới ghế lô chụp giới cái nút điểm một chút sau, thanh âm đã truyền ra ghế lô. 10 vạn tử kim tệ. Nghe được lầu 5 phòng báo giá, ở đây người đều kinh ngạc, Ngọc Mãn lâu đầu giá hội rất nhiều, cơ bản 1 tháng một tiểu trụ, 3 tháng một đại trụ, sau đó chưa từng có nhìn thấy quá lầu 5 tiếp đai khách qua đường người, ngay cả hoàng thất cùng mấy đại gia tộc phòng cũng bất quá an bài lầu 4 mà thôi. Lầu 5, đây là phá lệ lần đầu tiên xuất hiện khách nhân. Bên trong đến tụt cùng là người nào? Mà người này chẳng lẽ không phải tới mua sắm chúc cơ đan? Thế nhưng hoa 10 vạn tử kim tệ đi mua một cái không biết thứ gì hộ. Ban đầu mấy cái ra giá người, lúc này đã rơi xuống thanh, bất luận lầu năm đến tuột cùng là người nào, cũng không phải bọn họ có thể treo cho khởi. Mà chính là có không có việc gì tìm việc người, liền ở nữ tử Lenken chuẩn bị nói chuyện thời điểm, một cái nam tử thanh âm lại truyền ra tới, hơn nữa là từ lầu bốn một cái phòng xuyên ra tới, 20 vạn tử kim tệ, 50 vạn. Lăng tiêu châm chọc cười cười, cùng ta đấu giá cảm ơn băng muốn đồ vật. Ta băng nhìn mắt lầu bốn phòng, hỏi, nơi đó mặt chính là ai? Là Nam Phong gia tộc. Ta vụ một chút đều không ôn nhu thanh âm nói. Ta băng gật gật đầu. Không có đang nói chuyện. Là Nam Phong hiên gia tộc. 60 vạn. Nam Phong gia tộc tiếp tục tăng giá. 100 vạn. Lăng tiêu thanh âm đã có chút lạnh băng. Thế nhưng còn cùng chính mình tranh. Nghe được lăng tiêu báo giá. Lúc này không còn có thanh âm. Nam Phong gia tộc ghế lô. Lúc này hai cái lao giả cùng một thanh niên. Thanh niên là đầy mặt không cam lòng. Hai cái lao giả sắc mặt cũng khó coi. Này lầu năm đến cùng là ai? Lại là như vậy không cho bọn họ nam phong ra mặt mũi. Lầu năm nhất hảo ghế lô ra giá 100 vạn, còn có hay không muốn cùng. Như vậy, 100 vạn nhất thứ, 100 vạn lượng thứ, 100 vạn ba lần. Hiện tại cái này vô danh chi bảo liền từ lầu năm nhất hảo ghế lô sở trụ. Chờ một lát sẽ đem nó đưa qua đi. Theo một tiếng chủ ý âm hưởng khởi, hộp bán đấu giá tùy theo kết thúc. Liên ở hiện tại, trong sân đèn xôn sao một chút toàn bộ sáng lên, len keng đi lên trước, mỉm cười nói, tin tưởng đại gia hôm nay tới đây. Đều là vì chúng ta cuối cùng áp trục vật phẩm, trúc cơ đan mà đến. Đại gia hẳn là đã hiểu biết trúc cơ đan tác dụng, đích xác, nó có thể cho một cái không thể tu luyện hồn lực người nháy mắt biến thành thiên tài. Hiện tại liền mời chúng ta nghịch thiên cấp đan dược, trúc cơ đan lên sân khấu. Lenken nói mới vừa nói xong, hai gã lao giả đi đến trên đài, từ nhẫn không gian chung lấy ra là cái bình nhỏ, năm cái bình lớn đặt ở mặt bàn thượng. Hiện tại mọi người xem đến đúng là trúc cơ đan, chúng ta thực hành buộc chặt thức bán đấu giá. Mỗi một bình nhỏ là 20 viên trúc cơ đan, bình lớn vì 50 viên, bình nhỏ giá quy định 100 triệu tử kim tệ. Bình lớn giá quy định vì 200 triệu tử kim tệ. Hiện tại chúng ta bắt đầu bán đấu giá đệ nhất bình nhỏ, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1.000 vạn tử kim tệ. Lenken giới thiệu chơi trúc cơ đan bán đấu giá phương thức sau, liền bắt đầu rồi trận này điên cuồng bán đấu giá tranh đoạn. 100 triệu 1 ngàn. Mọi người ở nhìn đến trúc cơ đan trong nháy mắt kia liền bạo phát lên. Nổi tiếng đế đô quý tộc sáu ban biến hóa, bọn họ tất cả đều xem ở trong mắt, này đang hăng dược, đối bọn họ tới nói quả thực quá nghịch tiên. 100 triệu 5 nghìn, 200 triệu, 300 triệu. Theo giá càng ngày càng cao, lầu 2, lầu 3 ghế lô đèn đều lục tục sáng lên, nhưng mà lầu 4 lại như cũ không có động tĩnh. 1 tỷ. Thực mau giá đã để cao tới rồi 1 tỷ tử kim tệ giá trên trời. Đúng lúc này, lầu 4 đèn nháy mắt sáng lên một cái, có chút gián mua thanh âm truyền ra. 2 tỷ. Giá phiên gấp đôi, xem ra này lầu bốn lão giả là nhất định phải được. Mà giá ra ở 2 tỷ tử kim tệ khi, tiêu giới người cũng ít xuống dưới, càng có không ít người ở hướng trong nhà chạy, bọn họ cần thiết phải về nhà đi lấy tiền, không có người nghĩ đến chút cơ đan giá cả sẽ như thế chi cao. 2 năm tỷ. Lầu bốn một cái khác ghế lô đèn cũng sáng lên, một cái nam tử có chút uy nghiêm thanh âm truyền ra tới. Ta băng nghi hoặc nhìn về phía lăng tiêu, lăng tiêu mở miệng nói này ghế lô chính là đế quốc bệ hạ, tím đế. ta băng gật gật đầu, nguyên lai like là đế quốc bệ hạ à, tím đế người này, ta băng đối hắn ấn tượng vẫn là thực không tồi, tuy rằng không có đã gặp mặt, nhưng là mạng lưới tình báo sở biểu hiện tím đế là một cái uy nghiêm chính nghĩa khí phách vô cùng người. nghĩ đến này bệ hạ cũng biết hắn hoàng hậu cùng nữ nhi sự, đến bây giờ cũng không thấy hắn một ngẫu nhiên bất luận cái gì tỏ thái độ. lâu bốn ghế lô nguyên bản chuẩn bị ra giá người, nghe được tím đế thanh âm sau, cũng từ bỏ tiếp tục tăng giá. Rốt cuộc nơi này là đế đô, là hắn thiên hạ, nhưng là mặt sau, bọn họ đều sẽ không nhận bộ. Cứ như vậy, đệ nhất bình chúc cơ đan bị đế quốc bệ hạ tím đế lấy 2.5 tỷ tử kim tệ giá trên trời cấp chụp xuống dưới. Kế tiếp chúc cơ đan cạnh tranh càng là lợi hại, phân biệt bị 27 trăm triệu, 3 tỷ, 36 trăm triệu, 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ, từ từ giá trên trời thay phiên bán đấu giá đi ra ngoài. Mà lầu bốn một cái ghế lô trước sau không có mở miệng. Tựa hồ là đang chờ đợi này cuối cùng một lọ bán đấu giá. Lăng Tiêu lấy 100 viên trúc cơ đan cấp lầu 4 ghế lô Đông Phương gia tộc đưa đi. Gia băng quét mắt lầu 4 phương hướng, liền đối với Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu tuy rằng có chút nghi hoặc, lại cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu, liền đi ra ghế lô, tự mình cầm 100 viên trúc cơ đan hướng lầu 4 Đông Phương gia tộc ghế lô đi đến. Lăng Tiêu gõ gõ môn, được đến bên trong đáp lại sau, đẩy cửa ra, đi vào. Bên trong người không nhiều lắm. Chỉ có hai vị lão giả cùng một người ánh mặt trời thiếu niên, ba người nhìn đến đi vào lăng tiêu đều có chút nghi hoặc, bọn họ hẳn là không quen biết người này a Xin hỏi, ngươi là hai vị lão giả cũng không có mở miệng, vị kia ánh mặt trời thiếu niên, lúc này cười đứng lên, đối lăng tiêu hỏi. Ta chủ thượng làm ta đem nó tặng cho các ngươi. Lăng tiêu lúc này mặt vô biểu tình hoàn toàn có thể cùng tạ vũ so sánh với, đem trang có một trăm khắc viên trúc cơ đàn cái chai đem ra đặt ở trên bàn. Đây là trong đó một vị lão giả tựa hồ tưởng tượng tới rồi cái chai bên trong đồ vật, có chút không thể tin tưởng hỏi. Bên trong là một trăm viên trúc cơ đan. Lăng Tiêu tiếp nhận lão giả nói, gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì? Một vị khác khí phách lão giả nghe được Lăng Tiêu nói, nội tâm là rốt cuộc bình tĩnh không được, một trăm viên trúc cơ đan. Đưa cho bọn họ. Này nam tử chủ thượng, một trăm viên trúc cơ đan. Thiếu niên như là không có nghe minh bạch giống nhau, xoa xoa lỗ thay đối với Lăng Tiêu hỏi. Đúng vậy. Một trăm viên trúc cơ đan, các ngươi thu hảo, ta liền đi về trước. Lăng tiêu nói xong lúc sau, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Từ từ, người trẻ tuổi, có không báo cho lão phu ngươi chủ thượng là người nào? Vì sao phải tặng ta Đông phương gia tộc? Lão giả gọi lại lăng tiêu, bình tĩnh hạ tâm tình sau hỏi. Phần 61. Có thể một lần lấy ra một trăm viên trúc cơ đan tặng người còn ai vào đây? Đến nỗi vì sao phải tặng cho ngươi Đông phương gia tộc, ta cũng không minh bạch. Lăng tiêu nói xong câu đó đã lập tức đi ra đông phương gia tộc ghế lô. Chỉ dư đông phương gia tộc ba người như cũ có chút không thể tiếp thu nhìn bị bên ngoài giá trên trời nâng lên bảo bối giờ phút này liền đặt ở bọn họ trước mặt, còn một lần một trăm viên. Là nàng, là mạc trần, bọn họ chủ thượng là mạc trần, quý tộc sáu ban chủ nhiệm khoa. Kia thiếu niên cũng chính là phương đông ngẫu dương một phách đầu, đối với hai vị lão giả lớn tiếng nói. Là nàng, cũng chính là quân gia tiểu công chúa, quân tà băng đưa nàng đầy hứa hẹn gì đưa gia tộc bọn ta đâu. Trong đó một vị lão giả cũng biết này trúc Cơ đan người sở hữu là quý tộc sáu ban chủ nhiệm khoa, chỉ là nghi hoặc vì sao phải đưa bọn họ. Một vị khác lão giả cũng chính là Đông Phương gia tộc gia chủ, Phương Đông Mộc Vũ gia gia, Phương Đông Phong. Phương Đông Phong cầm lấy trúc Cơ Đan, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi quên thi đấu thời điểm, Vũ Nhi cùng chuyện của nàng sao? Ta tưởng nàng là bởi vì Vũ Nhi nguyên nhân đi. Phương Đông Phong nghĩ đến chính mình tôn tử Phương Đông Mộc Vũ, trong lòng có nói không nên lời là cái gì tư vị, tuy rằng biết ở trong thân thể linh hồn không phải hắn tôn tử, nhưng là hắn như cũ đem này coi như thân sinh tôn tử làm yêu thương, vũ nhi đứa nhỏ này, hiện tại hẳn là tìm được hắn sống sót ý nghĩa đi. Lúc này lăng tiêu đã về tới lầu năm ghế lô, đối với tà băng nói, tà băng, đồ vật đã tặng, phỏng chừng bọn họ cũng đoán được thân phận của ngươi. Tà băng gật gật đầu, cười cười, nói, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đầu giá hội dư lại cuối cùng một bước cuối cùng một lọ bán đấu giá cũng liền phải kết thúc. Có lẽ hiện tại toàn bộ đế đô nhất bình tĩnh địa phương đại khái chính là tà bang bọn họ ghế lô, dưới đài kêu giới thanh còn ở tiếp tục, cuối cùng một lọ trúc cơ đan giá cả đã bị tăng lên tới 300 triệu giá cao. 600 triệu. Cuối cùng kêu giới vẫn luôn là ghế lô nội tranh đấu, mà hiện tại này một đạo thanh âm lại là từ đại sảnh bên trong truyền đến. Này báo giá người đem tầm mắt mọi người đều cấp hấp dẫn qua đi. Chỉ là một cái tuyệt mỹ nữ tử cầm một cái bảng số. Nhìn đến này nữ tử nháy mắt, ta băng to mày, ngay sau đó lại gợi lên khỏe miệng, rất có tiền phải không? 800 triệu. Ta băng ấn xuống ghế lô cái nút, thanh thúy thanh âm truyền ra. Dưới lại nữ tử nghe thế thanh âm, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, tiếp tục kêu dưới, 100 tỷ. 2.000 trăm triệu. ta băng có chút lười nhác thanh âm lại lần nữa vang lên. 300 tỷ. Nữ tử ván hận nói. 5.000 trăm triệu. Có tiền khiến cho ngươi nhiều đảo điểm. Ta Vũ cùng Lăng Tiêu nhìn Tạ Bang cố ý tăng giá, đang xem xem phía dưới nữ tử, hai người đáy mắt đều thoáng hiện ý cười. Mà mặt khác ghế lô một ít thế lực lớn cơ bản đều chụp tới rồi chúc cơ đan, nghe được bọn họ giá cả ra đến loại tình trạng này, cũng không có tiếp tục cùng đi xuống. trăm triệu. Nữ tử đôi mắt lúc này có chút lỗ trống nhìn Tạ Bang phòng. trăm triệu. Tạ Bang nói xong, một cái sắc bén ánh mắt liền quét về phía nữ tử. Dám đôi với nàng sử dụng thuật thôi miên. Dưới đài nữ tử lúc này vội vàng nhắm hai mắt lại, nếu là nàng lại vãn một ít phỏng trừng một đôi mắt liền phải phế đi. Theo sau mở to mắt, trực tiếp mở miệng kêu dưới, 100 ngàn tỷ. Nghe được nữ tử báo giá, mọi người đều không cấm đảo hít vào một hơi, 100 ngàn tỷ. Tà băng đối với sao băng cùng tà vụ cười cười, đem chính mình phòng đèn cấp tiêu diệt. 100 ngàn tỷ, xem ra các ngươi gia tộc thật là rất có tiền sao. Bây giờ còn có không có người muốn tiếp tục ra giá. 100 ngàn tỷ một lần một trăm ngàn tỷ hai lần, một trăm ngàn tỷ ba lần. thành giao. len ken mỉm cười nói, giải quyết dứt khoát. mà hiện tại đã có người đem tà băng trụ được hắc hộp cấp tặng qua đi, liền ở hắc hộp tiếp xúc đến tà băng nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra tới một trận chói mắt thất thải quang mang sau lại nháy mắt biến mất không thấy. một lần nữa biến trở về một cái không chút nào thấy được màu đen hộp. chú ý tới này biến hóa lăng tiêu cùng tà vụ hai người liếc nhau, lại cái gì đều không có thu, ở bọn họ trong mắt. Chỉ cần ta băng không có nguy hiểm liền hảo. Ta băng nhìn trên tay hộp, nhẹ nhàng dùng ngón tay bước ve, nó hẳn là chính mình kiếp trước duy nhất đồ vật đi. Hộp á hộp, ngươi đến tuột cùng có cái gì bí mật. Lúc này đấu giá hội đã kết thúc, trên cơ bản mọi người đều đã rời khỏi ngọc mãn lâu phòng đấu giá, về tới chính mình trụ địa phương đi nghiên cứu bán đấu giá trở về đồ vật. Ta băng nhìn đến người cơ bản đã rời khỏi, liền đứng dậy đối với tà vụ cùng lăng tiêu nói, ta lần này cũng không biết khi nào trở về. Có cái gì giải quyết không được sự tình liền cùng nhau thương lượng, tóm lại, đều cho ta hảo hảo bảo hộ chính mình. lang tiêu cùng tà vũ hai người gật gật đầu, cũng không có nói lời nói, bọn họ đều đã biết tẩy đi muốn đi hồn thú chi lãnh sự tình, bọn họ càng biết tà băng cảm thấy là không có khả năng thay đổi, cho nên, bọn họ duy nhất có thể làm đó là duy trì nàng, giúp nàng bảo hộ hảo quân ra. Đi rồi. Tà băng nói xong này hai chữ đã biến mất ở phòng, nàng thật sự không thích ly biệt không khí. Tà băng một cái lắc mình đã rời đi đế đô, đi ra đế đô sau, tà băng đại đại dối người, hồn thú chi lãnh, ta quân tà băng tới. Tháp toa, ta láo bằng hưu. Liên ở tà băng chặn ngang còn không có dối thân khai thời điểm, đồng nhiên cảm giác được tiểu tím hơi thở, đảo mắt tà băng đã vào ngọc giới. Nhìn đến ngọc giới trung tiểu tím đã tiến dai song, đang đứng ở cuối cùng một bước hóa hình, tuyết ảnh cùng tuyết tắp cũng cảm nhận được tiểu tím không khí vui mừng, cũng đều chạy tới tiểu tím bên người. Tiểu tím liền phải hóa hình. Tuyết ảnh nhìn đến tiểu tím, liền đối với tà băng nói. Tuyết ảnh nói mới vừa nói xong, chỉ thấy màu tím quang mang nháy mắt hiện ra sau biến mất không thấy. Tùy theo xuất hiện chính là một cái áo tím nho nhỏ thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn bất quá 11-12 tuổi bộ dáng, màu tím tóc dài phiêu đắng ở sau đầu. Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hải lược hiện non nớt. Lúc này thiếu niên mở mắt, cùng đã từng giống nhau tím đá quý giống nhau xinh đẹp mắt to còn có này một kia mê mang. Thiếu niên đôi mắt chuyển tới tà băng trên người khi Trên mặt tức khắc xuất hiện hưng phấn cảm giác, một chút liền bổ nhào vào Tà băng trong lòng ngực, tỷ tỷ, Tiểu Tím thành công, Tiểu Tím rốt cuộc hóa thành hình người. Tà băng sờ sờ Tiểu Tím mềm mại màu tím tóc dài, nói, ân, chúng ta Tiểu Tím thành công. Tiểu Tím cười cười, từ Tà băng trong lòng ngực ra tới, chạy đến bên hồ nhìn xem chính mình bộ dáng, quả nhiên chính mình rất tuân tu a, lại chạy đến Tà băng bên người, dơ lên hắn xinh đẹp đầu nhỏ, đối với Tà băng hỏi, tỷ tỷ, Tiểu Tím xoái không xoái? So ảnh ca ca còn xoáy đúng hay không? Là, chúng ta tiểu tím so ảnh còn muốn xoáy. Ta băng cười vỗ vỗ tiểu tím đầu nói. Ảnh ca ca, tiểu tím hiện tại so ngươi còn xoáy Nga. Tiểu tím nhìn đầy mặt ý cười tuyết ảnh, kiêu ngạo nói. Thiết, lại xoáy cũng không có bổn đại gia xoáy. Tuyết tắp vung chính mình đầu tóc, tự luyến bộ dáng cùng tiểu tím có liều mạng. Ngươi cái tên xấu xa này, ta bất hỏa ngươi nói chuyện. Tiểu tím chính là thực mang thủ, đều là hắn lớn hơn chính mình t Tiểu Tím về sau không thể tại như vậy nói chuyện, biết không? Ta băng nhìn đến này hai người là có chút bất đắc dĩ. Tiểu Tím vẫn luôn nhớ kỹ Tuyết Táp đã thương chính mình thù, Tuyết Táp rồi lại là cái đại điều thần kinh, liền thích cùng Tiểu Tím đối nghịch. Bất quá hai người như vậy cũng coi như là một cái ở trung phương thức đi. Hừ. Tiểu Tím chu lên miệng đối với Tuyết Táp hừ một tiếng, Tuyết Táp cũng không chút nào yếu thế đối với Tiểu Tím hừ một tiếng. Tiểu Tím biết tỷ tỷ hiện tại đang muốn đi nào sao? Ta băng nhìn xem hai người, khỏe mắt mỉm cười hỏi tiểu tím. Ân, Tỷ tỷ phải rời khỏi học viện. Tiểu tím nghe được tỷ tỷ nói, một chút liền đem vừa mới buồn bực ném tại sau đầu, dơ lên đầu hỏi. Tỷ tỷ hiện tại muốn đi hồn thú chi lanh nga, đi gặp tiểu tím thân nhân. Ta băng nói ra những lời này, vốn tưởng rằng tiểu tím sẽ thực vui vẻ, lại không nghĩ tiểu tím đôi mắt lập tức liền biến sương mù mê ngông, mắt thấy tư sắc nước mắt liền phải chuồn ra tới. Tỷ tỷ không cần tiểu tím sao? Muốn đem Tiểu Tím đưa trở về sao? Tiểu Tím bổ nhào vào tà băng trong lòng ngực, ngữ thanh nghẹn ngào nói, "Tỷ tỷ không cần hắn sao?" Ngu ngốc, tỷ tỷ như thế nào sẽ không cần Tiểu Tím đâu, Tiểu Tím không tưởng niệm chính mình mẫu thân sao? Chỉ là mang Tiểu Tím về nhà nhìn xem." Tà băng nhìn trong lòng ngực ủy khuất Tiểu Tím, mở miệng giải thích nói, "Thật vậy chăng? Tỷ tỷ thật sự không phải không cần Tiểu Tím." Tiểu Tím ngẩng đầu, ngập nước màu tím mắt to nhìn tà băng, "Ừ, sẽ không." Ta băng cười cười, chỉ cần không phải tiểu tím chính mình yêu cầu lưu tại hồn thú chi lãnh, nàng tuyệt đối sẽ không ném xuống tiểu tím. Tiểu tím lúc này mới yên tâm, nhớ tới 10 năm trước chính mình mẫu thân thác toa, tiểu tím cũng là rất tưởng nghiệm bọn họ, nhưng là hắn vẫn là thích nhất tỷ tỷ. Ta băng nhìn xem ngoại giới thời tiết, nghĩ nghĩ, liền ở ngọc giới chung ngủ đi xuống, lên đường sự tình vẫn là sáng mai đi. Ta băng cùng tiểu tím mấy người ở ngọc giới bên trong đi ngủ, mà lúc này toàn bộ quý tộc sáu ban lại là nơi nơi tràn ngập thương tâm. Không ngừng có nước nở thanh truyền ra, 67 danh học sinh bất luận nam nữ giờ phút này tất cả đều chảy ra nước mắt, một tháng rơi huấn luyện kết thúc, bọn họ mọi người cùng nhau đến bên ngoài chơi một buổi trưa, buổi tối trở lại phòng ngủ, mỗi người đầu giường phóng một chương chỉnh tề tự thể viết làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mặt trên sở an bài chính là nhằm vào bọn họ mỗi người tốt nhất thời gian tu luyện an bài, mà mỗi người nhất phía dưới một câu đều là giống nhau, cố lên, ta tin tưởng các ngươi về sau đều là xuất sắc nhất. Một cái cổ vũ. Một cái tin tưởng, bọn họ lão sư cứ như vậy rời đi. Mà quân tử hiên lúc này, lại là ngồi ở tà băng trong viện, trong tay cầm tà băng lưu lại thư tử, thanh triệt đôi mắt kiên định nhìn về phía chân trời. Sáng sớm hôm sau, tà băng bụng đi ra ngọc giới, mới vừa hóa hình tiểu tím thực lực còn cần ở ngọc giới trung hảo hảo củng cố một phen. Nếu là đi nói, từ đế đô đến sương trăng sâm ít nhất yêu cầu nửa tháng là lộ trình, tà băng cũng không nóng nảy, liền ven đường đi đi dừng dừng coi như lữ hành. Mà tà băng Dung mạo lại là lúc nào cũng ở trên đường tạo thành tai nạn giao thông liên hoàn, nàng chính mình lại lười đến che lên. Nửa tháng lộ trình, tà băng thẳng tắp đi rồi hai tháng mới vừa tới sương trắng sâm, bạch đi phiêu phiêu, nhìn trước mặt ở một mảnh sương trắng bao phủ dưới sương trắng sâm, khỏe miệng gợi lên, sương trắng sâm, khiến cho ta quân tà băng nhìn xem trừ bỏ hồn thú chi lãnh, ngươi còn có cái gì bí mật. Không có một tia do dự, tà băng trực tiếp đi vào sương trắng sâm. Liên ở tà băng đi tới khoảnh khắc Sương trắng xâm phương hướng đã từ đối diện chuyển rời đến bên trái, đương nhiên điểm này, tà băng chính mình là nhìn không tới. Sương trắng xâm, quả nhiên là đi vào lúc sau liền cái gì đều nhìn không tới, tà băng đôi mắt đóng lại, lại lần nữa mở cũng đã biến thành bảy màu lưu ly li tản ra ánh sáng đôi mắt, sương trắng đối với tà băng đã hoàn toàn đã không có tác dụng. Lúc này, tà băng cũng thấy rõ ràng sương trắng xâm tình huống bên trong, nếu là không có sương trắng, này cũng chỉ là một mảnh rừng rậm, nhưng là là một mảnh tĩnh mịch rừng rậm. Ít nhất Ta băng hiện tại còn không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Sương trắng sâm trên mặt đất nơi nơi đều là một ít thi cốt, có động vật cũng có nhân loại. Ta băng lúc này có chút nghi hoặc, nếu nơi này có động vật thi cốt, vậy chứng minh nơi này không phải không có sinh vật, này sương trắng sâm đến tuột cùng có thứ gì đâu. Ta băng lấy ra một phen truy thủ đem trước mặt chống đỡ lộ cỏ cây đằng tất cả đều chém tới, thẳng tắp hướng tới sương trắng sâm bên trong đi đến, mới vừa đi ra một đoạn đường. Tà Băng đã nghe đã đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi, có huyết tinh, liền có sinh mệnh, Tà Băng hướng tới phát ra mùi máu tươi địa phương phi thân mà đi. Nhưng mà liền ở Tà Băng tới thời điểm, lại bỗng nhiên mất đi huyết tinh khí vị, tựa như trước nay đều không tồn tại giống nhau, Tà Băng nhíu nhíu mày, nàng thực chán ghét loại chuyện này không ở chính mình nắm giữ trong vòng cảm giác. Tà Băng nhìn đến đã tìm không thấy huyết tinh khí vị, liền chuẩn bị xoay người tiếp tục hướng trong đi, lại không nghĩ đôi mắt quét đến một chỗ giờ địa phương, tức khắc sáng ngời lên. Chỉ thấy một cục đá lớn bên cạnh, sinh trưởng một gốc cây thập phần yêu diễm màu đỏ đóa hoa, ở xương trắng xâm trùng, hoa cỏ rất nhiều, nhưng là này hoa hồng bên cạnh lại không có một tia sinh khí, chỉ có bên cạnh một cục đá, này chẳng lẽ là thư trùng ghi lại yêu hoa. Yêu hoa, có thể xem như hoa trung chi vương, lại là tà ác nhất hoa vương, không giống mẫu đơn quý khí, hoa sen thanh nhã, yêu cơ mị hoặc, hoa hồng mỹ diễm, sở hữu hoa đều có thể tiến giai hóa thành hình người, nhưng là duy độc yêu hoa không thể. Bởi vì nếu là yêu hoa tu luyện thành người, nàng sở có được tà ác lực lượng hoàn toàn có thể hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, yêu hoa một vạn năm chỉ có thể sinh trưởng một gốc cây. Vạn năm sau yêu hoa héo tàn, yêu tử một lần nữa sinh tồn. Phần 62 Lúc ấy nhìn đến đi lại, nàng liền đối này yêu hoa thập phần cảm thấy hứng thú, đại biểu tà ác hoa sao. Ta băng khỏe miệng gợi lên, đi đến yêu hoa bên cạnh, đừng nhìn này đóa yêu hoa thoạt nhìn không lớn, ít nhất cũng có 3.000 năm tu vi. Yêu hoa. Nói thật, ta đối với ngươi thật sự rất có hứng thú. Vạn năm tới duy nhất một gốc cây." Ta băng nhàn nhạt, nhạt ngữ khí ở yêu hoa bên cạnh vang lên. Mà yêu hoa lại còn như là bình thường đóa hoa giống nhau, không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ có gió nhẹ thổi qua khi mới có thể nhẹ nhàng đùa nghịch một chút. Không nói lời nào. "Ai, vậy đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng trợ ngươi hóa thành hình người đâu." Ta băng đối với yêu hoa lắc lắc đầu, liền phải đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, một đạo yêu mị vô cùng thanh âm lại vang lên. Ngươi là như thế nào biết yêu hoa? Ta băng nghe thế thanh âm sau, mới xoay người, nhìn trước mặt cùng chính mình không sai biệt lắm cao yêu hoa, cười cười, nói, yêu hoa sinh mệnh chỉ có một vàn năm, ngươi hiện tại tu vi ít nhất cũng ba ngàn năm, còn có bảy nghìn năm thời gian, ngươi liền tính toán ở chỗ này chờ chết. Ta băng hiểu biết yêu hoa chuyện xưa sau, không cấm cười nhạo thế gian này dối tráng người. Hoa mẫu đơn vương liền thật sự như vậy cao quý, hoa sen chi vương liền thật sự như vậy ra nước bùn mà không nhiễm. Yêu hoa liền thật sự như vậy tà ác bất ham. Nói trắng ra là là sợ hại yêu hoa trong cơ thể lực lượng đi. Có lẽ là chưa từng có người sẽ cùng một đóa hoa giao lưu, càng sẽ không có người sẽ cùng một đóa yêu hoa giao lưu. Yêu hoa ngự khi đã không có lãnh đạo, chỉ là có chút thê lương, 7000 năm. Đúng vậy, còn có 7000 năm thời gian. Yêu hoa ký ức đều là truyền thừa xuống dưới, trừ bỏ đời thứ nhất hóa thành hình người yêu hoa ngoại, Mặt khác ký ức tất cả đều là cô độc, tịch mịch, một người sinh tồn một văn năm sau đó héo tàn, ký ức truyền thừa đến đời sau. yêu hoa, yêu hoa, giữ rồi thê lương. ngươi không phải thế giới này người đúng không? yêu hoa tuy rằng là hoa hình thái, nhưng là tà băng tựa hồ có thể nhìn đến yêu hoa không cam lòng, yêu hoa bất đắc dĩ. nghe được yêu hoa nói, tà băng sửng sốt một chút, theo sau gật đầu nói, ta kiếp trước đích xác không phải thế giới này người. quả nhiên, nay ngót cát đại lục sẽ không có người biết yêu hoa chi danh. yêu hoa có chút tự dễu thanh âm làm tà băng từ đáy lòng vì nàng khổ sở. Theo ghi lại, yêu hoa, tà ác chi vương, đời thứ nhất yêu hoa hóa thành hình người sau, khí tà ác bùng nổ, thiếu chút nữa đem tam giới hủy trong một sớm, cuối cùng bị tam giới cao thủ vây sát, đem chi phong ấn. Vĩnh không được hóa thành hình người. Tà băng nhàn nhạt đem kia đoạn ghi lại cấp nói ra. A, bọn họ là như vậy ghi lại sao? Yêu hoa chào phung nói, các nàng yêu hoa nhất tộc, liền tính là vĩnh sinh không thể hóa thành hình người, cũng tuyệt không sẽ túi đầu Không đợi Tà Băng nói chuyện, Yêu Hoa hỏi, "Nghe một chút chúng ta Yêu Hoa nhất tộc chuyện xưa sao?" Tà Băng nhướng mày, ở Yêu Hoa bên cạnh ngồi xuống, Yêu Hoa cũng rút nhỏ thân thể của mình, hóa thành một đóa bình thường đóa hoa. Nhan nhạt có chút oán khí ngữ khí vang lên, "Yêu Hoa, Mẫu Đơn, Hoa Sen, Yêu Cơ, Hoa Hồng, Hoa Trung Năm, cái vừng giả, năm đóa hoa cùng nhau tu luyện, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trưởng thành." Năm đóa hoa trải qua mấy chục vạn năm tu luyện, rốt cuộc hóa thành hình người. Các nàng bên trong yêu hoa là nhỏ nhất một cái, nhưng có được lực lượng sắc thật các nàng bên trong lợi hại nhất một cái, tướng mạo cũng là các nàng bên trong xinh đẹp nhất một cái, mặt khác bốn người các có đặc sắc, mà yêu hoa lại tổng hợp bốn người sở hữu ưu điểm. Yêu hoa thực đơn thuần, luôn là cho rằng nàng bốn cái tỷ tỷ y sẽ bảo hộ nàng, nàng cũng sẽ vui vui vẻ vẻ cùng nàng bốn cái tỷ tỷ sinh hoạt đi xuống, thẳng đến một ngày một cái nam tử xuất hiện, đánh vỡ năm người chi gian tình cảm. Nam tử thích ăn mặc màu trắng trưng bào. Ánh mắt luôn là ôn hòa vô cùng, khoe miệng cũng vẫn luôn treo một cái thoải mái tươi cười. Yêu Hoa ở nhìn đến nam tử nháy mắt, một lòng cũng đã luân hãm, mà nàng đơn thuần mỹ lệ cũng thật sâu hấp dẫn cái này nam tử. Yêu Hoa cùng nam tử thực mau rơi vào bể tình, Yêu Hoa không thể tưởng được chính mình tỷ tỷ biết nàng cảm tình sau, thế nhưng cùng nhau phản đối nàng. Kêu một ngày, là Yêu Hoa lần đầu tiên phản bác nàng bốn cái tỷ tỷ, nàng ái cái này nam tử, nàng sẽ không cùng hắn tách ra, cuối cùng cùng bốn cái tỷ tỷ tan dã trong không vui. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng bốn cái tỷ tỷ thế nhưng đồng thời thích nam tử, buồn cười chính là, bốn người thế nhưng kế hoạch hảo muốn đem yêu hoa đưa vào chỗ chết. Kia một ngày, bốn hoa đem yêu hoa lừa đến các nàng bày ra trận pháp bên trong, mà ngây ngốc yêu hoa còn tưởng rằng nàng các tỷ tỷ tha thứ nàng cũng đồng ý nàng cùng nam tử ở bên nhau, thẳng đến bốn người ở trận pháp bên trong lộ ra các nàng giữ tận bộ mặt, các nàng nói từ nhỏ liền ghen ghét yêu hoa, ghen ghét nàng diện bạo, ghen ghét nàng diện bạo, ghen ghét nàng lực lượng. Gen ghét nàng đơn thuần Yêu hoa lúc ấy thật sự ngốc rớt Nhìn đến bốn cái tỉ tỉ vặn bèo gương mặt Nàng không ngừng cho rằng các tỉ tỉ ở đầu nàng chơi Các nàng nói không phải thật sự Thẳng đến các nàng mở ra trận pháp muốn đẩy nàng vào chỗ chết thời điểm Nam tử cuối cùng tới rồi đem yêu hoa cứu Mà nam tử lại bị trận pháp đánh trúng Ở yêu hoa trước mặt hôi phi yên diệt Yêu hoa nhìn đến chính mình ái nhân vì cứu chính mình hôi phi yên diệt Kêu trong ngáy mắt Giấu ở yêu hoa trong cơ thể tà ác chiếm cư yêu hoa đơn thuần, nàng muốn hủy diệt. Nàng muốn đem sở hữu đồ vật đều hủy diệt, nàng muốn cho mọi người vì nàng ái nhân chôn cùng. Bốn cái Hoa Vương Liên Thủ cũng không phải yêu hoa đối thủ, mà yêu hoa Sở phóng thích yêu tà chi khí cũng nháy mắt đưa tới tam giới cao thủ, bốn cái Hoa Vương miễn miễn đường hoàng lấy tiêu diệt tà ác yêu hoa lý do tụ tập cao thủ, cuối cùng đem yêu hoa phong ấn, vĩnh không được hóa thành hình người. Yêu hoa mỗi một thế hệ truyền thừa, trừ bỏ một đoạn này bi thảm chuyện xưa, mặt khác đều là cố kỵ vạn năm sinh hoạt. Yêu hoa, ngươi, hiện tại hẳn sao? Ngươi hận bọn hắn sao? Hận bọn hắn đem các ngươi yêu hoa phong ấn, hận bọn hắn cho các ngươi vịnh thế cô độc đi xuống sao? Hận! Ta không hận, nếu là thế gian đều như vậy dối trá, kia còn không bằng giống như bây giờ, một người, lại có cái gì không tốt. Nhưng là, nếu ta yêu hoa có thể hóa thành hình người, ta chắc chắn vì ta yêu hoa nhất tộc lấy lại công đạo. Yêu hoa nàng thật sự không hận, nàng không phải cái kia đơn thuần tổ tiên. Nghe được yêu hoa trả lời, ta băng cười, yêu hoa, ngươi có thể tưởng tượng hóa thành hình người. Nghe xong yêu hoa chuyện xưa, tà băng trong lòng nháy mắt toát ra một cái ý tưởng, trợ giúp yêu hoa nhất tộc, nàng muốn trợ yêu hoa nhất tộc sát thượng cửu thiên. Nếu tưởng, vậy làm. Bốn cái hoa vương sao? Trách chỉ trách việc này bị ta quân tà băng gặp ỡ. Ngươi có điều kiện gì? Yêu hoa tuy rằng không có tiếp xúc qua nhân loại, nhưng là cũng hiểu biết vô công bất thụ lộc, cho nên đối với tà băng hỏi. Điều kiện? Chờ ta tưởng hảo rồi nói sau, hiện tại ngươi chỉ cần trả lời ta, có nghĩ? Ta băng đứng lên. Sắc mặt có chút nghiêm túc hỏi, nàng muốn trợ giúp yêu hoa nhất tộc, cũng phải nhìn nhân gia có đáp ứng hay không không phải. Tưởng, yêu hoa không chút do dự nói ra ý nghĩ của chính mình, các nàng yêu hoa nhất tộc như thế nào sẽ không nghị hóa thành hình người, tuy rằng cũng không tin tưởng trước mặt so các nàng yêu hoa còn muốn mỹ thiếu nữ sẽ thật sự có năng lực trợ giúp nàng. Hảo, như vậy ta quân tà băng, chắc chắn trợ ngươi yêu hoa nhất tộc sát thượng cửu thiên. Nghe được yêu hoa trả lời, tà băng ngẩng đầu nhìn không trung. Nói ra này lánh khóc cuồng vọng lời nói, yêu hoa, ngươi thủ, ta quân tà băng ôm hạ. Yêu hoa nhìn trước mặt khí thế bỗng nhiên trở nên vô cùng cường đại tà băng, không cấm có chút tin tưởng nàng thật sự sẽ thởi bỏ các nàng yêu hoa nhất tộc phong ấn. Tà băng nói cũng thật sâu lay động yêu hoa tâm, yêu hoa nhất tộc trước sau là vô cùng đơn thuần. Các nàng sở hiểu hết thảy đều rất đơn giản, yêu hoa nàng hiện tại chỉ biết trước mặt thiếu nữ là thiệt tình muốn trợ giúp nàng, trợ giúp các nàng yêu hoa nhất tộc, mà này cũng như vậy đủ rồi. yêu hoa. Ta hiện tại liền giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Ta băng mới vừa rồi đang nghe yêu hoa giảng thuật thời điểm, đã tra xét nàng thân thể thượng phong ấn, mà này phong ấn vừa vặn là ta băng khoảng thời gian trước nhìn đến quá một cái chân pháp, nói cách khác, có lẽ nàng thật đúng là lấy này phong ấn không có cách nào. A, hiện tại liền có thể. Yêu hoa có chút không thể tin được, tam giới cường giả hợp lực lưu lại phong ấn nàng một người thật sự có thể giải trừ. Xác định là thật sự. Ta băng đối mặt yêu hoa nghi vấn. Không nói gì, trực tiếp vươn ra ngón tay ở yêu hoa hoa hành thượng nhẹ điểm một chút sau. Nói, thế nào? Cái gì cảm giác? Yêu hoa ở tà băng tay chạm được chính mình hoa hành ngáy mắt, trong cơ thể lực lượng liền bắt đầu mãnh liệt lên. Lúc này nàng tuy vẫn coi hoài nghi, nhưng là đối tà băng có thể làm chính mình hóa thành hình người sự tình càng thêm tin. Không khỏi nói, yêu cầu ta như thế nào làm? Khôi phục ngươi bản thể liền có thể. Tà băng biết yêu hoa bản thể khẳng định sẽ thập phần khổng lồ, khôi phục bản thể sau. Phong ấn mới càng tốt giải trừ. Vậy ngươi chạm xa một chút. Yêu Hoa nói xong lúc sau, Hoa Chi bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng lên. Ta băng tưởng tượng tới rồi yêu Hoa khổng lồ, cũng không thể tưởng được lại là như vậy khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn không tới đỉnh, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, toàn bộ tầm mắt đều là vô cùng khổng lồ Hoa Chi cùng Hoa Diệp, mà Đóa Hoa bản thân cũng đã điên cuồng sinh trưởng ở giữa không trung, còn cũng may xương trắng sâm bên trong, ngoại giới căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, nếu không nói. Trên đại lục người nhìn đến như vậy một cái sinh trưởng đến giữa không trung yêu diễm đóa hoa, không biết sẽ phát sinh cái gì chẳng huống Tà băng cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, bất quá thực mau trở về quá thần, nhìn trước mặt còn đang không ngừng sinh trưởng yêu hoa, mở miệng nói, như vậy là được. Yêu hoa nghe được tà băng nói, liền đình chỉ sinh trưởng, mà lúc này tà băng đã phi thân ở không trung bảy màu đôi mắt nhìn quét yêu hoa mỗi một cái cành lá, nàng muốn tìm được này trận pháp trung mắt trận nơi chỗ, sau đó đem này nổ trồng, hủy diệt trận pháp. Ta băng tầm mắt cuối cùng tập trung ở yêu hoa chủ hành trung tâm vị trí, nơi này đó là trận pháp mắt trận. Yêu hoa, ngươi kiên nhẫn một chút, ta muốn đem mắt trận bài trừ. Ta băng nói xong, Từ Ngọc Giới Trung lấy ra truy thủ, nhanh chóng đem mắt trận cấp giải trừ rất lúc sau, không có một kia ngừng lại lại đem trận pháp cấp bài trừ rớt. Theo sau Từ Ngọc Giới Trung lấy ra đối yêu hoa trước mắt nhất hữu dụng khôi phục phấn rơi tại yêu hoa hoa hình tượng. Từ đầu tới đuôi thời gian bất quá vài phút, mà chân chính phá giải trận pháp sử dụng bất quá vài giây. Một cái sở hữu cao thủ hợp lực trận pháp, ở Tà Băng trong tay cũng bất quá như thế. Yêu Hoa, ngươi trước thu nhỏ, đem trong cơ thể lực lượng cấp bình phục một chút. Tà Băng phi thân đến không chung đối với Yêu Hoa nói. Yêu Hoa hiện tại đã có chút hồi hải, lập tức đem thân thể của mình thu nhỏ lại đến ngày thường bộ dáng, bắt đầu bình phục nổi lên trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng. Tà Băng nhìn đến Yêu Hoa đã không có việc gì, cũng khoanh chân làm xuống dưới, vừa mới bài trừ trận pháp tuy rằng chỉ là vài giây thời gian, nhưng Tà Băng tinh thần lực Hồn lực chuẩn xác độ đều cần thiết bảo trì độ cao tinh chuẩn, nếu không một cái không đúng lời nói, liền sẽ tạo thành yêu hoa tử vong. Cho nên tà băng vừa mới tiêu hao cũng là phi thường đại. Một người một hoa này một tu luyện chính là ba ngày ba đêm. Tà băng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, yêu hoa lực lượng cũng đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn đến yêu hoa so với phía trước càng thêm yêu diễm, tà băng nói, yêu hoa, ngươi có thể thử xem chuyển hóa hình người. Tà băng, nếu ta thật sự thành công, như vậy... Đại ta vì yêu hoa nhất tộc lấy lại công đạo sau, đời này kiếp này đem vĩnh bạn này tà hiu, yêu hoa ngữ khí kiên định nói, nàng không có bằng hiu, không có tộc nhân, thế gian chỉ có nàng một người, nếu hiện tại gặp gỡ như vậy một cái chịu vì chính mình tẩy bỏ phong ấn nữ hải, nguyện ý trợ giúp chính mình tộc nhân nữ hải, nàng liền phải bạn nàng tà hiu bảo hộ nàng. Tả băng bị yêu hoa nói cấp dọa tới rồi, một chút không biết nên nói cái gì, mà yêu hoa cũng không có tính toán nghe Tả băng trả lời, nói xong lúc sau. Liền mặc niệm nổi lên hóa thành hình người khẩu quyết, khẩu quyết niệm xong sau, thoáng chốc, toàn bộ xương trắng sâm trăm hoa đua nở, yêu hoa chi vương xuất thế. Lúc này, nào đó xa xôi nhân gian tiên cảnh, bốn cái cắt có đặc sắc mỹ mạo nữ tử đang ở chơi đùa gian, đồng nhiên bốn người sắc mặt kinh hại đứng lên. Yêu hoa xuất thế, thế nhưng là yêu hoa xuất thế. Sao có thể? Một cái mỹ mạo nữ tử vung tay đem bên cạnh hoa cỏ đánh nát lúc sau hùng hăng nói. Thật là nàng. Yêu hoa, năm mươi và năm. Thế nhưng bài trừ phong ấn. Một áo lam nữ tử tay niết chén trà nói, mặt khác hai gã nữ tử không nói gì, đáy mắt xuất hiện không phải hung ác, không phải sợ hãi, mà là nhàn nhạt tay nấy. Giờ phút này, ta Băng trước mặt đã xuất hiện một người mỹ không thể tưởng tượng nữ tử áo đỏ, nữ tử màu đỏ sợi tóc có vẻ bừa bãi, tuyệt mỹ khuôn mặt có vẻ cao quý, còn có một đôi yêu tà lại thanh triệt vô cùng đôi mắt, như vậy chim én, không hổ là làm bốn cái hoa vương đô gen gét vô cùng. Tà Băng, ta Ta thật sự thành công. Yêu hoa không thể tin được nhìn chính mình hình người bộ dáng, cao hứng giống cái hải tử giống nhau. Yêu hoa, chúc mừng Nga. Ta băng gật gật đầu, đối với yêu hoa chúc mừng nói. Phần 63 Yêu hoa đang muốn cùng ta băng nói cái gì, hai người lại đồng thời nghe thấy được một cổ mánh liệt mùi máu tươi, liếc nhau, hai người phi thân hướng tới phát ra mùi máu tươi địa phương bay đi. Hai người càng đi trước đi, mùi máu tươi thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, đúng lúc này. Yêu hoa lại bỗng nhiên kéo lại tà Bang, đầy mặt kinh hãi chi sắc nói, chạy mau, Này không phải chúng ta có thể đối phó. Tà Bang lúc này lại bị trước mặt một màn kinh một câu cũng nói không nên lời. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ có như vậy? Đồ vật. Họt cắt đại lục 078 đánh gõ ngó cầm canh khỏe mạnh. Chỉ thấy hai người trước mặt một cái so với bên cạnh che trời đại thụ còn muốn cao tráng một cái to lớn quái vật. Này quái vật chỉnh thể thoạt nhìn giống trên địa cầu đại tinh tinh giống nhau, nhưng lại là một đôi huyết sắc đôi mắt Trong mắt tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược, nó trước mặt là từng đống huyết nhục thi hài, khóe miệng chỗ còn đi xuống nhỏ máu, tiêm trường huyết sắc răng nanh bại lộ bên ngoài. Không hảo, nó phát hiện chúng ta. Yêu Hoa biết hai người hiện tại muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, ta băng không hiểu biết này quái vật, nàng ở xương trắng xâm sinh sống 3000 năm lại như thế nào sẽ không hiểu biết. Này quái vật thoát ly tam giới, bất tử bất diệt, phòng ngự năng lực cùng công kích năng lực còn cực kỳ cường hãn, không biết sao xui xẻo bị nàng hai cấp động phải. Nó là thứ gì? Ta băng nhìn kia quái vật, chán ghét những mày, như thế nào sẽ mùi máu tươi như thế chi trọng, sát khí như thế nồng hậu sinh vật. Không biết, nhưng là ta biết nó thoát ly tam giới, hơn nữa bất tử bất diệt. Yêu hoa đem chính mình trong cơ thể lực lượng tăng lên tới tối cao chỗ, hôm nay là không tránh được một hồi ác chiến. Nghe được yêu hoa nói, ta băng nhướng mày, thoát ly tam giới. Bất tử bất diệt. Trên đời còn có loại này quái vật. Đối diện quái vật nhìn đến trước mặt một cái lực lượng hùng hậu yêu hoa cùng một cái mới mẻ nhân loại. Màu xanh lục nước miếng ảo hảo từ trong miệng liền chảy ra, hai người kia đối nó tới nói, chính là một cái tốt nhất đồ bổ cùng đồ ăn. Quái vật đi phía trước mại một bước liền đến yêu hoa cùng tà băng trước mặt, lấy ra nó so với chính mình đầu còn đại móng vuốt liền hướng tới yêu hoa cùng tà băng trộm tới. Yêu hoa cùng tà băng lại không đốc, như thế nào sẽ làm quái vật ghê tởm móng vuốt đụng tới, tà băng nắm lên yêu hoa một cái thuấn di liền thoát ly quái vật tầm mắt. Mà tà băng lại không có lợi dụng thuấn di đào tẩu. Nàng hiện tại đối cái này quái vật hưng thu thực nồng hậu, một cái thoát ly tam giới đồ vật. Nàng đảo muốn nhìn có cái gì lợi hại chỗ. Yêu hoa là hoàn toàn biết chính mình hai người không có khả năng thoát đi này quái vật tầm mắt, nhìn đến quái vật giờ phút này đang tìm tìm, không có lãng phí một kia thời gian yêu hoa, đôi tay ở ngực trước hoa tay muối chân một cái thập phần phức tạp thủ thế sau, dễ nghe thanh âm vang lên, thiên chi yêu hoa, yêu hoa chi thiên, yêu hoa đốt vòng. Đi! Yêu hoa một tiếng khép đê ừ. Đôi tay trước nháy mắt xuất hiện vô số yêu hoa chi kính, hướng tới quái vật đánh tới, yêu hoa đốt vòng, là yêu hoa tả ác kỹ năng chi nhất, chỉ cần đem chi kính thượng châm thứ cắm vào bị tập kích giả thân thể, như vậy lực lượng của đối phương liền sẽ theo chi kính bị yêu hoa hút lấy lấy. Tuy rằng yêu hoa hiện tại 3.000 năm thực lực còn tính không tồi, nhưng là so với trước mặt cái này thoát ly tam giới quái vật còn muốn kém quá xa, kia quái vật xem đều không xem chiều nó đánh út lại chi kính, vươn móng đốt một chút liền đem yêu hoa chi kính cấp nắm ở trong tay. Mà đúng lúc này, Tà Băng đã phi thân tới rồi kia quái vật bên người, lấy ra ngọc giới trung trang rằm đao, thẳng tắp hướng tới quái vật móng đuốt chém tới. Quái vật liền trốn tránh phảng phất đều lùi đến trốn, tùy ý Tà Băng đao chém vào chính mình cánh tay thượng. Mà Tà Băng cơ bản vô địch trang rằm đao, ở chạm vào quái vật trong nháy mắt, thế nhưng băng một chút vỡ vụn thành vài nửa. Tà Băng nhíu nhíu mày, này quái vật phòng ngự năng lực quả nhiên biến thái. Đem trong tay trang rằm đao ném hồi ngọc giới sau, lại lấy ra một giải lụa trắng ngạnh không được tới mềm. Yêu hoa hiện tại cũng đã thu hồi chính mình chi kính, chi kính châm thư đối với quái vật da thịt căn bản không có một tia tác dụng. Yêu hoa lớn tiếng đối với ta băng hô, ta băng, ngươi bám trụ nó 5 phút, ta muốn chuẩn bị một cái kỹ năng. Không thành vấn đề. Ta băng đối với yêu hoa cười cười, đảo mắt lại nhìn về phía quái vật thời điểm, đáy mắt tràn ngập chiến ý. Lụa trắng vung hướng tới quái vật đầu cuốn đi. Mà này quái gì trăng đối với ngạnh vũ khí cũng chưa để ở trong lòng, mà đối với này lụa trắng. Lại là rõ ràng có chút sợ hãi Hoặc là nói, nó nhược điểm liền ở trên cổ Nghĩ vậy một chút, ta băng khỏe miệng gợi lên Lại vô địch đồ vật, chỉ cần tìm được rồi ngươi nhược điểm Như vậy khoảng cách thắng lợi cũng không bao xa Nhưng là lần này, ta băng lại là tưởng sai rồi Liên ở lùi trắng quấn quanh trụ quái vật cổ khi Quái vật cũng không có sợ hãi, mà là đông nhiên mà tính quá độ Đỏ như máu đôi mắt nháy mắt bị kịch liệt tử vong chi ý thay thế được Quái vật hiện tại cả người tản mát ra đã không phải mới vừa rồi huyết tinh cùng sát khí, mà là tử vong chi khí, nồng đậm tử vong chi khí. Là Phảng phất muốn hủy diệt hết thể tử vong chi khí. Mà Ta băng lửa trắng cũng tại quái vật hơi thở thay đổi nháy mắt biến thành cho tàn. Ta tà băng lúc này trong mắt mới xuất hiện ngưng trọng, này quái vật đích sát xa so nàng trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều. Cũng không hề từ ngọc giới chung lấy ra vũ khí, mà là đem chính mình hồn lực phóng xuất ra tới. Bốn cái màu xanh lá hồn hoàn lóng lánh nghịch sáng lên sau, Tà Băng không hề có tạm dừng. Quy Nguyên Đốt Thiên thức thứ hai, Tàn Vũ mặc hương. Tà Băng trực tiếp dùng ra Quy Nguyên Đốt Thiên quyết thức thứ hai, hơn nữa lần này Tàn Vũ so với trước kia giọt mưa nhỏ gấp 10 lần không ngừng, nhưng đồng thời bên trong ẩn chứa hồn lực cũng nhiều gấp 10 lần. Hủy hoại năng lực càng cường. Tàn Vũ tốc độ đã không phải bình thường tốc độ có thể bằng được. Chỉ thấy không đến một cái chớp mắt thời gian, Tàn Vũ đã đối với quái vật chán vọt tới. Mà Tàn Vũ thực lực không hề có làm Tà Băng thất vọng, ở chạm vào quái vật chán khi Nháy mắt hóa thành gai nhọn liền chui vào quái vật đầu. Quái vật bị tà băng này một hồn kỹ hoàn toàn chọc giận, ngửa mặt lên trời la lên một tiếng sau, một cái bàn tay liền hướng tới tà băng chụp đi, tà băng nháy mắt lắc mình rời đi tại chỗ, liền ở tà băng vừa ly khai, nàng mới vừa rồi nơi địa phương đã trở thành một mảnh cho tàn. Này quái vật thực lực thật sự hảo sinh lợi hại. Tà băng nhíu nhíu mày, tàn vũ chui vào quái vật đầu, sao không có một tia phản ứng. Đang lúc tà băng chuẩn bị phát ra đệ tứ tức thời điểm. Yêu hoa thanh âm bỗng nhiên truyền ra tới, tà băng, mau tránh ra. Nghe được yêu hoa nói, tà băng một cái thuấn di liền đến yêu hoa bên người, chỉ thấy yêu hoa lúc này toàn thân đều là một mảnh lửa đỏ ánh sáng, theo yêu hoa hét lớn một tiếng, sở hữu hồng quang nháy mắt hướng tới quái vật một dũng mà đi. Tà băng cảm nhận được yêu hoa này kỹ năng sở ẩn chứa lực lượng sau, lòng còn sợ hãi kéo yêu hoa tay trực tiếp thuấn di ít nhất có 100 dặm lộ trình mới dừng lại tới. Yêu hoa, không hổ là có được hủy thiên diệt địa thực lực Yêu Hoa. Kỹ năng lực lượng làm Tà Băng cũng cảm nhận được sợ hãi. Liên ở hai người vừa mới dừng lại, quái vật bên người hống. Một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên sau, bên cạnh sở hữu đồ vật bắt đầu hóa thành hư ảo, lại còn có ở vẫn luôn lan tràn. Tà Băng ở không trung nhìn yêu hoa kỹ năng sở mang đến hủy hoại lực, thế nhưng có chút trợn mắt há hốc mồm. Này yêu hoa thực lực cũng quá khủng bố đi. Yêu hoa, ngươi này nhất chiêu cũng quá cường hàn đi. Tà Băng không cấm liễu lươi, quay đầu đối với sắc mặt có chút giới bạch yêu hoa hỏi. Này nhất chiêu là cường hãn, nhưng là di chứng cũng không nhỏ. Tà băng, ta cái này muốn một đoạn thời gian tới khôi phục, ta an toàn đã có thể giao cho người Nga. Yêu hoa nhìn xem chính mình tạo thành phá hư sau, đối với tà băng chớp chớp mắt, cười nói. Tà băng lại là thấy được yêu hoa đáy mắt mệt mỏi chi ý cùng lúc này thân thể yếu ớt, lấy ra một viên đan dược muốn đưa cho yêu hoa thời điểm, đống nhiên bị một tiếng bạo nộ tiếng hô đem trong tay đan dược kinh rơi xuống đất. Tiếng hô trung ẩn chứa cường đại lực lượng. Bên cạnh yêu hoa một cái không chịu nổi liền phải té ngã thời điểm, Tả Băng giũi tay đem yêu hoa ôm vào trong lưng sau, trực tiếp truyền âm cấp Tuyết Táp, "Tuyết Táp, giúp ta chiếu cố hảo nàng." Nói xong liền đem yêu hoa đưa đến ngọc giới bên trong. Yêu hoa lúc này đã không có chút nào chống cự chi lực, trở lại ngọc giới mới là phương pháp tốt nhất. Đem nàng giao cho Tuyết Táp nàng vẫn là tương đối yên tâm. Theo sau Tả Băng cũng chưa kịp cùng Tuyết Táp giải thích, trực tiếp phi thân tới rồi quái vật phía trên, này vừa thấy, Tả Băng lại lần nữa ngây ngẩn cả người chỉ thấy nguyên bản liền khủng bố vô cùng quái vật, lúc này càng là trở nên không thể tưởng tượng khủng bố. Quái vật toàn bộ thân thể đều biến thành đỏ như máu, đôi mắt nguyên bản tròng trắng mắt lúc này cũng biến thành đỏ như máu, toàn bộ đôi mắt là một mảnh màu đỏ, liền trong mắt đều nhìn không tới. bên trong là vô tận huyết tinh. Tả băng biết này quái vật hẳn là hoàn toàn ma tinh quá độ, một chút đều không có do dự lập tức dùng ra hồn kỹ hướng tới quái vật ném tới. Quy nguyên đốt thiên đệ tam thức, vân về vũ lạc. theo Tả băng một tiếng hô to. Vân vệ vũ lạc cường đại hồn kỹ liền từ tà băng phía sau hướng tới quái vật ném tới. Quái vật nhìn tà băng hồn kỹ, huyết sắc trong mắt không có một tia cảm xúc, trực tiếp đạp bộ tiến lên đối với tà băng hồn kỹ đón đi lên. Mà tà băng giờ phút này lại phát ra chính mình thứ thứ hai, tàn vũ mặc hương. Tà băng trước sau nhớ rõ hai cái hồn kỹ hợp ở bên nhau đem thần giai áo tím trưởng lão cũng vây ở bên trong. Lúc này đây, hai cái hồn kỹ cũng một lần nữa hợp ở cùng nhau. Chỉ thấy so nguyên lai càng thêm đại màu xám nắm trực tiếp đem quái vật bao vây ở bên trong. Tà băng lúc này lại không giống lần đầu tiên giống nhau nhìn không tới tình huống bên trong, nàng hiện tại là rõ ràng nhìn bên trong phát sinh sự tình. Chỉ thấy bên trong có lửa đốt, có áng khí, có lôi điện, để cho Tà băng ngoài ý muốn thế nhưng là trong nước thế nhưng còn có một cái quái vật. Không thể không nói, Tà băng nhìn đến này hết thảy khi thật là sợ ngây người, hai cái hồn kỹ hợp thể lúc sau như thế nào sẽ xuất hiện như vậy khủng bố không gian. Chứ không được kia áo tím trưởng lão bị chỉnh thành bộ dáng kia, nếu là Tà băng chính mình bị nhân ở chỗ này, phòng trường nàng cũng sẽ không dễ chịu. Bị nốt ở bên trong quái vật, hoàn toàn làm lơ lôi điện, lửa đốt cùng ám khí, một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trong nước hai cái tỏa sáng đôi mắt, tại quái vật trong lòng, trước mặt này hai cái đôi mắt chủ nhân mới là nơi này nhất khủng bố đồ vật. Tà băng hiện tại là thật sự thực nghi hoặc kia trong nước mặt quái vật đến tụt cùng là thứ gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng kỹ năng Mà này quái vật lại có không đi ra cái này độc lập không gian. Thức mau, trong nước quái vật liền vì tà băng giải khai nghi hoặc liền ở kia quái vật đỏ như máu đôi mắt hiện lên sau, trực tiếp một cái tắt phách về phía trong nước quái vật đôi mắt thượng. Trong nước quái vật như thế nào sẽ làm nó bàn tay chụp đến chính mình. Một cái lắc mình lộ ra nó nguyên trạng, ra ngoài tà băng đoán trước, nguyên bản tưởng cái cái gì quái vật đồ vật, thế nhưng là một cái bộ dáng thập phần mỹ mạo mỹ nhân ngư. kia mỹ nhân ngư phản phất chú ý tới tà băng tầm mắt Đối với ngoại giới tà Bang bức cái mỹ nhãn sau, một đôi mắt đẹp lại chán ghét nhìn về phía kia quái vật. Thứ này có biết hay không cái gì kêu ghê tầm A, tôn trọng hoàn mỹ mỹ nhân ngư thật sự là xem không được này quái vật bộ dáng. Đôi cá vung, liền đem quái vật cấp ném tới rồi trong nước. Tại ngoại giới, nàng chỉ là một cái bình thường có được trưa khỏi năng lực hồn thú, nhưng là tại đây màu sám trong không gian, nàng chính là lao đại. trừ bỏ không gian chủ nhân tà Bang ngoại, chỉ cần nàng không nghĩ thả người. Như vậy ngươi liền nhất định đi không gian này không gian. Quái vật là trên đất bằng bá chủ, nhưng là ở trong nước, nó liền toàn bộ là một cái hạn vị Chủ quan thượng quái vật liền mất đi trước lợi, càng đừng nói ở Mỹ nhân ngư chính mình địa bàn thượng. Nhưng là quái vật cũng không hổ là thoát ly tam giới bất tử bất diệt đồ vật. Liên tính ở trong nước, nó cũng không có biểu hiện ra chút nào như thế. hung hậu lực lượng không ngừng đánh sâu vào màu xám không gian cái chán, đồng thời cũng không ngừng công kích tới Mỹ nhân ngư. Mỹ Nhân Ngư ở trong nước thật là thập phần chân trưởng, quái vật công kích lại lợi hại, đánh không đến nhân gia có ích lợi gì. Ta băng đứng bên ngoài giới nhìn Mỹ Nhân Ngư cùng quái vật chiến đấu, một cái từ bỗng nhiên mạo thượng trong óc, Mỹ Nữ cùng giã thú. Đây mới là chân chính Mỹ Nữ cùng giã thú A. Ta băng tựa hồ một chút cũng không lo lắng Mỹ Nhân Ngư an nguy, tìm cái thoải mái địa phương, xem nổi lên trận này đại chiến. Kiếp trước chỉ có thể ở điện ảnh thượng nhìn đến này Mỹ Nữ giã thú. Hiện tại có chân thật bản không xem thật đúng là thật xin lỗi chính mình. Tà băng xem đến vui vẻ, bên trong hai quái đấu cũng thập phần hăng say. Tà băng là đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn hai quái chiến đấu, thường thường còn từ trong miệng phát ra vài tiếng tán thưởng thanh âm, này hai đồ vật thật cường hãn. Ít nhất tà băng chính mình nếu là không sử dụng quy nguyên đốt thiên quyết kỹ năng là đánh không lại bọn họ. Này hai quái vật chiến đấu, đồng thời làm tà băng học được không ít hồn kỹ. Mỹ Nhân Ngư cũng tựa hồ ở giáo thụ tà băng quy nguyên đốt thiên quyết kỹ năng giống nhau, dùng ra mỗi nhất chiêu đều là quy nguyên đốt thiên quyết chiêu thức. Hơn nữa so với tà băng chính mình dùng ra tới muốn thuần thục nhiều, cũng so tà băng hủy hoại lực lớn hơn nữa. Phần 64 Này Mỹ Nhân Ngư, tuyệt đối không đơn giản. Tà băng hiện tại là cảm thấy chính mình bên người bí mật tựa hồ càng ngày càng nhiều, hắc hộp đến nay đều mở không ra, ngọc giới bí mật nàng cũng không có khai qua xong, còn có quy nguyên đốt thiên quyết bí mật, chiêu thức bí mật, Hiện tại lại xuất hiện cái thực lực cao không thể tưởng tượng còn biết rõ quy nguyên đốt thiên quyết chiêu thức Mỹ Nhân Ngư. Bất quá có này đó không phải càng có ý tứ. Một ngày nào đó nàng sẽ đem này đó bí mật sẽ đều khai quật ra tới. Còn muốn tìm được ngọc giới chủ nhân, chính mình không có đã gặp mặt sư bác, hỏi một chút chính hắn xuyên qua có phải hay không hắn dở trò quỷ. Hiện tại, nàng trước thu thập này quái thú. Mỹ Nhân Ngư, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói, cảm ơn ngươi mới vừa rồi dạy dỗ. Hiện tại có thể hay không đem này quái vật thả ra, làm ta lấy hắn luyện luyện tập, đánh không lại thời điểm, ngài lao trở ra giúp giúp ta. Ta băng nhìn đến Mỹ nhân ngư làm mẫu sau, tựa hồ minh bạch rất nhiều, nhưng là nhất yêu cầu vẫn là thực chiến luyện tập. Khanh khách, tiểu hoa nhi, ngươi có thể kêu ta cá tỉ tỉ, nếu ngươi như vậy muốn cùng này quái vật đánh, ta đây như thế nào sẽ không thành toàn ngươi đâu. Nhưng là, này quái vật cũng thật không hảo thu thập nga, thôi, lần đầu tiên gặp mặt, tỉ tỉ ta cũng không có gì thứ tốt. Cái này tặng cho ngươi đi. Mỹ nhân Ngư nghe được Tà Băng nói, thanh quỷ thanh âm liền ở Tà Băng trong đầu vang lên. Theo sau một cái xinh đẹp lóe lam quang lăng sa liền bay đến Tà Băng trên tay, Tà Băng bắt được trong tay lăng sa lập tức liền cảm thấy chính mình hồn lực thế nhưng bắt đầu nhanh chóng lưu động lên, này lăng sa ẩn chứa năng lượng so với phía trước bị quái vật cấp hủy diệt lũy trắng năng lượng ít nhất cao thượng gấp 10 lần. Không cấm nghi hoặc nhìn về phía Mỹ nhân Ngư. Đây chính là chúng ta Hải Yêu Vương tộc đến bảo, Lam Lăng Sa, Tiểu Hoa Nhi. Ngươi cần phải nỗ lực tu luyện, chờ ngươi có năng lực đem một cắt đại lục phong ấn đánh vỡ sau, ta sẽ tự ra tới cùng ngươi gặp nhau. Hơn nữa vì ngươi giải đáp một ít nghi vấn, nhưng là hiện tại, ngươi trước đối phó nó đi. Đúng rồi, này quái vật tuy rằng trời sinh tính huyết tinh, nhưng là bản tính cũng không hư. Thực lực cao cường, nếu là có thể thu làm trợ thủ, đối với ngươi thực lực sẽ có rất lớn tăng lên. Nếu là không thể thu phục, liền tự hành rời đi không cần lại cùng nó dây dưa. Mỹ nhân ngư nói xong lúc sau cười cười liền thu hồi màu xám không gian biến mất ở tà băng trước mặt, mà tà băng còn ở nghi hoặc mỹ nhân ngư cuối cùng nói, nay quái vật cũng có cái gì bí mật không thành. tà băng nhìn quái vật bộ dáng, thật sự nhất không nổi cái gì hứng thú thu phục hắn, trước đánh rồi nói sau, thật sự không được chính mình liền thuẫn di rời đi này xương trắng sông. quái vật lúc này bị mỹ nhân ngư cấp treo chọc có chút kiệt sức, mở mắt ra nhìn đến tà băng khi, cũng không giống vừa mới bắt đầu giống nhau có rất lớn địch ý, mà là nhìn lướt qua tà băng, liền phải xoay người rời đi cũng không muốn cùng tà băng tiếp tục dây dưa đi xuống. Tà băng nhìn đến quái vật thế nhưng không ném chính mình một mình rời đi, nhìn quái vật có chút quái gở bóng dáng, tà băng tựa hồ có chút xúc động, không khỏi mở miệng đối với kia quái vật bóng dáng nói, nếu là ngươi về sau cảm thấy cô độc nói, có thể tới tìm ta. Quái vật thân thể rõ ràng ngẩn ra một chút sau, cũng không quay đầu lại biến mất ở tà băng trước mặt. Tà băng cầm trong tay lam lang sa, khoe miệng gợi lên, đứng dậy quay trở về ngọc giới nội Mới vừa đi tiến ngọc giới liền nhìn đến yêu hoa cùng tuyết tắp hai người ở nơi đó đấu võ mồm, tiểu tím cùng tuyết ảnh lại không thấy thân ảnh. Ở tuyết tắp trong lòng, không thể phủ nhận, ở duyệt mỹ vô số dưới tình huống, tà băng là cái thứ nhất làm hắn thừa nhận dung mạo thiên hạ vô song nữ tử, mà lúc này xuất hiện ở trước mặt yêu hoa đơn luận dung mạo tới giảng hòa tà băng thật là có liều mạng. Yêu hoa hiện tại năng lượng còn không có khôi phục mới vừa bị tà băng đưa về ngọc giới, liền rơi vào một cái ấm áp, ấm áp. Dương Mắt liền nhìn đến một đôi miệt thị thiên hạ đôi mắt cùng một trương tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, mà nam tử ở nhìn đến yêu hoa mà khi, lại trực tiếp đem yêu hoa ném xuống đất. "Nữ nhân, ngươi làm gì hướng ta trong lòng ngược chạy?" Tuyết Táp căm giận nhìn đối diện Hồng Ý Liễu Mỹ nữ nói, "Ta còn chưa nói ngươi chiếm ta tiện nghi đâu." Yêu hoa cũng là một chút đều không yếu thế, liền tính ta hiện tại lực lượng không khôi phục, ngươi cũng khi dễ không được ta. "Ta, ta chiếm ngươi tiện nghi?" Đại tỷ, rõ ràng là ngươi hướng ta trong lòng ngược chạy được không? Tuyết Táp nói xong còn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Yêu Hoa trên dưới, phảng phất ở nghi ngờ Yêu Hoa diện mạo mới không đến với làm hắn đi chiếm tiện nghi đâu. Yêu Hoa nhìn đến hắn ánh mắt ở chính mình trên người nhìn chung quanh, hư lạnh một tiếng quay đầu liền nhìn đến mãn Nhan ý cười nhìn bọn họ hai cái tạ băng, Yêu Hoa lập tức liền vọt tới tạ băng trước mặt, tạ nhìn xem hữu nhìn xem xác định tạ băng không có việc gì sau, mới mở miệng hỏi, "Tạ băng, ngươi không sao chứ? Cái kia quái vật đâu?" Tạ băng gật gật đầu, cố đảo mắt nhìn xem Tuyết Táp, cười khanh khách nói, Ta không có việc gì, cái kia quái vật rời đi, bất quá ta cảm thấy các ngươi hai cái giống như ở chung không tồi A. Ai cùng nàng ở chung không tồi A? Ai cùng hắn ở chung không tồi A? Trăm miệng một lời lời nói từ hai người trong miệng đồng thời nói ra, theo sau hai người lại manh chừng đối phương liếc mắt một cái. Bắt đầu rồi mắt to trừng mắt nhỏ nhảm chán hành động. Không tồi không tồi, an ý mười phần A. Ta băng vô vô tay, một đôi mắt đẹp tràn đầy hài hước nhìn hai người, không tồi không tồi, tuấn nam mỹ nữ, tuyệt hối. Nghe được tà băng nói, hai người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương, lại đem tầm mắt quay lại tà băng trên người. Tuyết tắp nói, tiểu băng băng, tiểu tím hắn chính là sinh khí, thật vất vả hóa thành hình người, Ngươi còn không mang theo hắn đi ra ngoài chơi. Tà băng nghe được tiểu tím sinh khí, cũng rất bất đắc dĩ, không phải nàng không nghĩ mang tiểu tím đi ra ngoài làm, mà là tiểu tím cái này nghịch ngợm quỷ cộng thêm không cho phép bất luận kẻ nào đối chính mình tỉ tỉ bất kính, ở trên đường hơn một tháng. Làm hại tà băng cùng tiểu tím hai người quang bị người đuổi giết liền có mấy chục thứ. Tiểu tử này không phải phế đi người nam nhân này vận mệnh, chính là phế đi cái kia nữ tử đôi mắt. Mỗi lần tà băng muốn nói cho tiểu tím không cần làm như vậy thời điểm, hắn đều sẽ mở to ngập nước mắt to. Ủy khuất nói, ai làm cho bọn họ như vậy nhìn tỷ tỷ, tiểu tím muốn bảo hộ tỷ tỷ. Nghe được lời này, tà băng trong lòng là lại ái lại thương tiếc, chờ đến tiểu tím thật sự phế đi quá nhiều người thời điểm, mới bất đắc dĩ đem tiểu tím cấp thả lại ngọc giới nói cách khác, này đại lục phải bị tiểu tím cấp phế bao nhiêu người a. Hết thể ngọn nguồn vẫn là nói Tà Băng Dung Mạo thật sự quá mỹ. Yêu Hoa còn không có nhìn thấy tiểu tím cùng Tuyết Ảnh, duy nhất nhìn thấy chính là Tuyết Táp cái này người đáng ghét, cho nên một đôi xinh đẹp ánh mắt tràn ngập nghi vấn, Tà Băng, chúng ta hiện tại ở nơi nào a? Yêu Hoa nhìn xem bốn phía mỹ lệ cảnh sắc cùng che trời lấp đất linh khí, lúc này mới chú ý tới chính mình hoàn toàn không biết ở nơi nào. Tuyết Táp nhìn Yêu Hoa nghi hoặc buồn bộ dáng, cười mở miệng nói Hiện tại mới chú ý vấn đề này, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu ngốc à? Ngươi mới là ngu ngốc đâu? Ta bất hòa ngươi nói chuyện, bất hòa ngươi nói chuyện. Ta băng. Yêu hoa quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuyết tác, hừ hừ song song lại nghi hoặc nhìn về phía ta băng. Đây là ta ngọc giới độc lập không gian. Đúng rồi, yêu hoa, ta mang ngươi đi cái địa phương, hẳn là đối với ngươi trong cơ thể năng lượng khôi phục có tác dụng. Ta băng một ít đan dược cũng không thích hợp yêu hoa tới sử dụng. Nhưng là tà băng ở nàng hậu hoa viên lại là có rất nhiều linh quả, linh thảo linh tinh đồ vật, hơn nữa nơi đó thực thích hợp thực vật sinh trưởng. Hoa, tà băng, sớm biết rằng ngươi có độc lập không gian, chúng ta liền bất hòa cái kia cái gì quái vật đánh. Yêu hoa hiện tại mới phản ứng lại đây, lúc ấy trực tiếp cùng tà băng phản hồi ngọc giới, không phải không cần cùng cái kia quái vật tới kia chàng đại chiến. Đánh gõ mô cầm canh khỏe mạnh. Tà băng đi phía trước đi nện bước đều không có dừng lại, vây vây tay. Nhàn nhạt, nhạt ngự khí liền phun ra này năm chữ. Đánh gõ mô cẩm canh khỏe mạnh. Nàng như thế nào không phát hiện đánh đánh có thể khỏe mạnh a? Yêu Hoa cũng không đi truy cứu vấn đề này, đi theo Tà Băng liền hướng phía trước đi đến. Sau lưng Tuyết Táp nhìn đến Tà Băng đi phương hướng, một chút liền nóng nảy, vội vang nói: "Tiểu Băng Băng, ngươi không phải muốn mang nữ nhân này đi địa bàn của ta đi?" Tà Băng hậu hoa viên sớm tại Tuyết Táp mới vừa đi vào Ngọc Giới thời điểm liền cấp định ra tới, xem nàng đi phương hướng. Rõ ràng chính là muốn hướng tới chính mình địa bàn đi sao. Nhìn đến phía trước hai người không một cái để ý tới chính mình, tuyết táp sở sở cái mũi đi theo hai người phía sau. Mới vừa đi đến hậu hoa viên đã nghe đến kia thấm vào ruột gan mùi hoa, mà yêu hoa năng lượng ở đi vào hậu hoa viên kia một khắc liền bắt đầu tự chủ vận chuyển lên, nơi này, quả thực là nàng tu luyện tốt nhất chỗ A. Áp xuống đấy lòng hưng phấn, nhìn xem phía trước tà băng, yêu hoa trong lòng ấm áp. Yêu hoa, nơi này thích hợp ngươi tu luyện sao? Ta băng xoay người đối với yêu hoa hỏi, ân ân, nơi này thực thích hợp. Ta tưởng nếu là có thể ở chỗ này tu luyện nói, không dùng được mấy ngàn năm liền có thể khôi phục yêu hoa nhất tộc cường đại nhất lực lượng. Yêu hoa nói tới đây trong lòng hưng phấn trình độ là không thể tưởng tượng, nàng chỉ có khôi phục cường đại nhất lực lượng mới có thể vì nàng tổ tiên báo thù, vì các nàng yêu hoa nhất tộc phó hồi công đạo. A, người nữ nhân này muốn ở địa bàn của ta tu luyện, như vậy sao được? Tuyết táp vừa nghe hai người đối thoại. Nhất thời liền cấp lớn tiếng nói. Nữ nhân này nếu là ở chỗ này, hắn như thế nào ở chỗ này ngủ a Nam nữ thụ thụ bất thân a Hừ, hôm nay ta yêu hoa liền càng muốn ở chỗ này ở lại. Yêu hoa một đôi mắt đẹp nộ mục nhìn tuyết tác, tay một chống lạnh ta yêu hoa liền này tu luyện, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ta băng nhìn đầy mặt ý cười nhìn xem hai người sau, phi thân rời đi, bất quá lại xấu xa để lại một câu, các ngươi hai cái chính mình tranh đi, tái ký lạp. Ta băng còn muốn đi nhìn xem tiểu tím cùng tuyết ảnh đang làm gì đâu, hai người đều không ra hoan nghênh hoan nghênh tân bằng hữu yêu hoa, tiểu tím còn ở sinh khí. Ta băng cảm nhận được hai người ở bên hồ khi, liền một cái phi thân liền đến bên hồ, nhìn đến nằm ở trên cỏ nhàn nhã thổi phong hai người khi, ta băng khỏe miệng gợi lên, đi đến bọn họ bên người nằm xuống, ta băng cười nói, nhìn các ngươi hai cái nhàn nhã. Hừ hừ. Tiểu tím tuy rằng bất mãn hừ hừ hai tiếng, bất quá thân mình lại là không ngừng hướng tới ta băng bên người di động. Rõ ràng chính là những người đó dùng chán ghét ánh mắt nhìn chính mình tỉ tỉ, tỉ tỉ vì cái gì còn không cần hắn đi theo. Ta băng bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ tiểu tím đầu, nói tiểu tím, còn sinh tỉ tỉ khí đâu. Từ giờ trở đi không cho ngươi lại ngốc tại ngọc giới được không? Nghe được ta băng nói, tiểu tím màu tím mắt to lập tức liền sáng ngời lên, thật sự, thật sự. Ta băng gật gật đầu, cười cười, còn nói thêm, bất quá, cũng không thể lại loạn động thủ. Tiểu tím vội vàng gật đầu. Theo sau liền trực tiếp bổ nhào vào tạ băng trong lòng ngực vui vẻ làm nũng, mà một bên không nói chuyện tuyết ảnh, cười cười đem tiểu tím từ tạ băng trong lòng ngực lôi ra tới sau, nói: "Tiểu tím, ngươi không phải muốn tỉ tỉ vì ngươi làm quần áo sao?" "Đúng vậy, đúng vậy, tỉ tỉ, ta cũng muốn ảnh ca ca xuyên loại này quần áo, thật sự hảo xoay a." Tiểu tím nhắc tới tuyết ảnh trên người màu trắng hầu nhàn phục, màu tím mắt to liền bắt đầu mạo ngôi sao, hắn nếu là mặc vào nên có bao nhiêu xoay a. Tạ băng niệm tưởng vừa động, Một thân sinh đẹp màu tím hưu nhàn phục liền xuất hiện ở tiểu tím trước mặt, tiểu tím vui vẻ cầm lấy màu tím hưu nhàn phục liền xuyên đi lên, tự luyến giơ lên đầu vung tóc, đối với Tà Băng cùng Tuyết Ảnh nói: "Thế nào?" Tiểu tím xoái không xoái. Tà Băng cùng Tuyết Ảnh liếc nhau, cười gật gật đầu, "Tiểu tím ăn mặc này quần áo, thật sự thật xinh đẹp." Theo sau tiểu tím chính mình đứng ở gương trước mặt không ngừng nhìn chính mình bộ dáng, liền ở tiểu tím hóa thành hình người kia một ngày bắt đầu, trên mặt hồ liền nhiều ra một mặt gương. Tiểu tím nếu là không bồi ở tà băng bên người, vậy nhất định là ở gương trước mặt. Tà băng cực đến đều có chút hoài nghi, nên sẽ không sở hữu tử kim cự Long đều là tiểu tím giống nhau tự luyến người đi. Đúng rồi, yêu hoa hai người các ngươi thấy không? Tà băng nhớ tới hai người kia hẳn là còn không có nhìn thấy yêu hoa đi, liền hỏi nói, về sau bọn họ đều là muốn ở chung ở bên nhau. Nga, tỷ tỷ là nói cái kia cùng người xấu rất đúng mắt nữ nhân à, ta cùng ảnh ca ca gặp qua. Bất quá nhìn đến nàng cùng người xấu bộ dáng liền không đi đánh hãy còn. Tiểu tím đùa nghịch quần áo của mình cùng tóc, xoay xoay phất tay nói, tiểu tím đối yêu hoa ấn tượng vẫn là thực không tồi. Tiểu tắp cùng yêu hoa, hai người rất có ý tứ. Tuyết ảnh nghĩ đến hai người tranh chấp, nhướng mày, cười nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình đệ đệ như thế đáng yêu một mặt. Yêu hoa nữ tử này cũng không nhiều không tồi. Ơn, đích xác. Ta băng gật gật đầu, theo sau còn nói thêm, ta muốn đi ra ngoài. Này xương trắng xâm hẳn là không có gì xem đầu, vẫn là hiện tại liền xuất phát đi hồn thú chi lãnh đi. Tuyết ảnh nhìn ta băng cười cười, nói, cẩn thận một chút, nếu là gặp phải khó khăn liền kêu ta, ta cái này khế ước giả lại không phải bài trí. Phần 65 ân, tiên tâm lạc, tiểu tím, ta có thể đi, ngươi còn xú mỹ. Ta băng đối tuyết ảnh nói xong lúc sau lại quay đầu đối với tiểu tím hỏi. Tiểu tím vừa nghe tỷ tỷ phải đi, lập tức liền đến ta băng bên cạnh lôi kéo ta băng tay hắn chính là muốn đi theo tỷ tỷ, vạn nhất xương trắng sâm có cái gì không có mắt đồ vật tới thương tổn tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tạ băng nắm tiểu tím trong chớp mắt liền biến mất ở tuyết ảnh trước mặt, tuyết ảnh nhìn đến hai người rời đi, một đôi mắt lam nhìn hồ nước, không biết suy nghĩ cái gì. Tạ băng cùng tiểu tím ra ngọc dưới sau, liền một lần nữa về tới xương trắng sâm. lúc này xương trắng sâm xương trắng đối với Tạ băng đã không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng là đối với tiểu tím ảnh hưởng còn là phi thường đại. Tà băng lấy ra một cái màu tím kính dâm cấp tiểu tím mang theo đi lên. Tiểu tím phát hiện chính mình tầm mắt một chút biến rõ ràng sau, thông qua thần niệm nhìn đến chính mình trên mặt xinh đẹp màu tím kính dâm, vui vẻ chỉ nghĩ đến tỷ tỷ trên mặt hôn một cái. Cứ như vậy, một cái bạch tỷ tuyệt mỹ thiếu nữ, bên người mang theo một cái áo tím tím phát tím kính dâm xoáy khí tiểu thiếu niên ở xương trắng xâm hành tẩu. Tỷ tỷ, này xương trắng xâm vì cái gì sẽ có nhiều như vậy xương trắng a? Tiểu tím ra tới thời điểm liền rất nghi hoặc này xương trắng sâm xương mù đến tuột cùng là từ đâu tới đâu mang lên kính dâm sau phát hiện kỳ thật nơi này cùng bình thường rừng rậm giống như cũng không có gì khác nhau a trước kia nghe ra ra nói qua này xương trắng sâm từ đại lục thống nhất sau liền xuất hiện hơn nữa giống như còn sẽ tùy thời gian mà chuyển động xương trắng sâm bí mật còn không có bị đại lục người thăm dò ra tới bất quá ta tưởng hồn thú chi lanh những cái đó trưởng bối hẳn là sẽ biết đi Ta băng nghĩ nghĩ trả lời nói Nếu hồn thú chi lãnh cần thiết muốn xuyên qua xương trắng sâm mới có thể tới, như vậy xương trắng sâm bí mật hẳn là cũng chỉ có bọn họ hiểu biết. Hoặc là nói, này xương trắng sâm xuất hiện chính là cái bí ẩn. Còn có ưu minh đảo cái này địa phương, đại lục hai đại hiểm địa, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tiểu tím, ngươi có hay không cảm giác được người hơi thở a? Ta băng đi tới đi tới liền ngừng lại, nàng giống như cảm giác được một cổ mỏng manh sinh mệnh hơi thở, là nhân loại. Này xương trắng sâm như thế nào còn sẽ xuất hiện nhân loại. Tiểu tím nghe được tỷ tỷ nói, cảm giác một chút sau, gật gật đầu, hắn cũng cảm giác được. Hai người theo cảm giác hướng tới kia cổ mỏng manh sinh mệnh hơi thở đi đến. Chỉ chốc lát, hai người thật đúng là tìm được một người, hẳn là một cái lính đánh thuê thanh niên. Thanh niên trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương, nhưng là sinh mệnh lực đã sắp đình chỉ. Ta băng dừng một chút vẫn là đi tới thanh niên bên người. Ta băng dùng hồn lực tìm tòi cha, sẽ biết này lính đánh thuê hẳn là ở sương trắng sâm lạc đường, đã sắp bị chết đói. Ta băng từ ngọc giới trung lấy ra một lọ đan dược, đảo ra một viên nhét vào thanh niên trong miệng, hơn nữa lấy ra một cái kính dâm giúp hắn đeo đi lên. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn cứu hắn a? Tiểu tím nhìn đến tỷ tỷ lại là vì hắn đan dược lại là mang kính dâm, có chút khó hiểu hỏi. Ta muốn biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đích xác, ta băng hiện tại muốn biết nơi này như thế nào sẽ xuất hiện lính đánh thuê, chẳng lẽ có người tuyên bố nhiệm vụ là muốn ở xương trắng sâm hoàn thành? Còn có này lính đánh thuê như thế nào sẽ đi đến nơi này, đã tiếp cận với xương trắng sâm bên trong. Thanh niên ăn vào đan dược sau, thực mô liền chuyển tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến một cái mỹ không thể tưởng tượng thiếu nữ chính cười nhìn hắn. Thanh niên đầu góc lập tức liền chết máy, như thế nào sẽ có như vậy mỹ lệ người. Tỉnh. Ta băng nhìn đến nam tử đã tỉnh lại, liền mở miệng hỏi nói. Ta băng thanh quỷ thanh âm đem nam tử suy nghĩ cấp kéo lại, thanh niên ngốc ngốc nhìn ta băng, hỏi, ta đã chết sao? Hắn đã chết sao? Không chết nói như thế nào sẽ nhìn thấy như vậy mỹ người. Ngươi liền như vậy muốn chết ta. Hừ, sớm biết rằng tỷ tỷ không cứu ngươi. Tiểu Tím nhìn đến thanh niên xem tỷ tỷ si mê ánh mắt liền khó chịu. Nghe được thanh niên nói sau, hừ hừ nói. Thanh niên nghe được Tiểu Tím nói, nghi hoặc đảo mắt nhìn về phía Tiểu Tím, lại lần nữa xác định chính mình nhất định là đã chết. Áo tím tím phát mắt tím người như thế nào sẽ là người. Ta băng nhìn đến thanh niên bộ dáng, một trưởng tách về phía thanh niên đầu, nói, đừng nghĩ. Đây là xương trắng sâm, ngươi còn chưa có chết." Nam tử cảm nhận được đỉnh đầu đau đớn, nghe được Tà Băng nói, mới nhớ tới chính mình là ở xương trắng sâm thiếu chút nữa cấp đói chết. Nghĩ vậy, thanh niên bụng rất phối hợp thầm thì vang lên, thanh niên có chút ngượng ngùng che lại chính mình bụng. Tà Băng cười cười, từ ngọc giới trung lấy ra một đống bánh mì cùng thủy đưa cho thanh niên, thanh niên ngửi được Tà Băng trên tay bánh mì mùi hương khi liền ngẩng đầu lên, nhìn đến Tà Băng đưa cho chính mình, nói thanh cảm ơn sau liền ăn ngấu nghiến ăn lên. Hắn nếu là lại không ăn nói, khẳng định còn sẽ Nga chết ở chỗ này. Thanh niên vừa ăn vừa uống, chỉ chốc lát, liền thỏa mãn vô vô chính mình bụng, từ vào này xương trắng sâm lúc sau liền đã lâu đều không có ăn no à. Người như thế nào sẽ đến xương trắng sâm? Ta băng nhìn đến nam tử đã ăn được, không khỏi mở miệng hỏi. Chúng ta là ở hiệp hội tiếp nhiệm vụ, muốn ở xương trắng sâm tìm kiếm đến một loại tản gia thất thải quang mang linh quả, nhưng là trên đường chúng ta liền đi rời ra, bọn họ hiện tại hẳn là còn ở xương trắng sâm tìm kiếm Thanh niên nhớ tới này, trong lòng chính là một trận bi ai. bọn họ hai trăm người cùng nhau vào xương trắng sâm, trên đường dùng dây thừng buộc chặt để ngừa đi lạc, hắn là cuối cùng một cái, không nghĩ tới dây thừng thế nhưng tảng ra, hắn tìm không thấy những người khác, cũng nhìn không tới lộ, chỉ có thể đi bước một hướng tới cảm giác đi, cuối cùng lấy vật đã không có, hắn cũng thiếu chút nữa đói chết ở xương trắng sâm. Ý của ngươi là các ngươi dòng binh đoàn đều tới không ít người. Ta băng nghi hoặc hỏi. Ân, chúng ta tổng cộng tới hai trăm cá nhân. Nhưng là tiếp được nhiệm vụ này có đều có ba cái dòng binh đoàn. Nam tử gật đầu trả lời. Ba cái dòng binh đoàn. Đều có nào ba cái tiếp được nhiệm vụ. Ngươi là thuộc về cái nào dòng binh đoàn? Kia bảy màu linh quả, nếu là tà Băng không đoán sai nói hẳn là màu quả, màu quả là một loại có thể khởi tử hồi sinh linh quả, nếu là ở xương trắng xâm loại địa phương này, như thế nào sẽ có ba cái dòng binh đoàn đều tiếp được nhiệm vụ này? Có thiết báo dòng binh đoàn, Hồng Tam dòng binh đoàn, còn có chính là ta nơi Tả Quân dòng binh đoàn. Nam tử mới vừa nói xong, tà băng liền lập tức đứng lên. Ngươi nói cái gì? Tà quân dòng binh đoàn. Tà băng bắt lấy thanh niên bả vai, lớn tiếng hỏi. Tà quân dòng binh đoàn, đại ca bọn họ không biết nguy hiểm sao. Liên xương trắng xâm nhiệm vụ đều tiếp. Thanh niên bị tà băng thanh âm hoảng sợ, gật gật đầu, nói, đúng vậy, tà quân dòng binh đoàn. Mang đội chính là ai? Tà băng nghe được thanh niên nói lại lần nữa xác nhận sau, nôn nóng vội vàng hỏi. Là chúng ta đoàn trưởng Trần tà. Đại tỷ đại tư tà, còn có tam ca vân tà. Thanh niên tựa hồ cảm giác được tà băng sốt ruột chi sắc, cũng không dám qua loa, lập tức đem mang đội ba cái lao đại tên báo ra tới. Nghe được thanh niên sở báo ra ba người danh, tà băng khí một dầm chân, này ba người như thế nào như vậy không biết nguy hiểm a nếu là tại đây xương trắng xâm ra cái gì ngoài ý muốn, kia Tà băng quả thực không dám tưởng tượng. Nàng hiện tại thật muốn lập tức vọt tới ba người trước mặt, tấu bọn họ một đốn. Tiếp nhiệm vụ cũng không thể ra tới liều a Chúng ta đoàn trưởng cùng mặt khác hai cái dòng binh đoàn giống như còn đánh đô tới, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ai chính là đệ nhất dòng binh đoàn. Thanh niên gãi gãi đầu, đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra. Các ngươi ở nơi nào đi lạc? Ta băng mới vừa hỏi ra những lời này, liền chụp hạ đầu mình, này có mắt như mù địa phương, nàng hỏi không phải cũng hỏi không sao. Tính, trước nói các ngươi là đi như thế nào tiến này xương trắng sâm. Ta băng vẫy vây tay, đối với thanh niên hỏi, cái gì đều nhìn không thấy. Bọn họ là như thế nào làm nhiệm vụ? Nga, cái này là có trần tà Lão đại hồn thú dẫn đường, nó không chịu nơi này sương ngủ quay nhiễu. Hơn nữa chúng ta còn có Lão đại cấp đăng dược, ăn xong đi sau có thể đại khái thấy rõ ràng phương hướng. Chúng ta tất cả mọi người cột lấy dây thừng. Thanh niên đối với tà băng không có chút nào dấu dếm, đều nói ra. Ai, nói cho ta các ngươi lần này mục đích địa. Tà băng bất đắc dĩ thở dài, một khi đã như vậy. Nàng hiện tại là xác định đại ca bọn họ hẳn là không có việc gì, bởi vì này xương trắng xâm hồn thú cũng không sẽ đi chủ động công kích nhân loại. Hơn nữa xương trắng xâm ngươi tại đây đi bộ một tháng cũng không biết có thể hay không nhìn đến một con hồn thú. Nhớ rõ Lao Đại nói, giống như ở xương trắng xâm phương đông một chỗ sơn động. Thanh niên đối này cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là ngẫu nhiên nghe được Lao Đại bọn họ nói chuyện, mới biết được. Phương đông sơn động. Ta băng gật gật đầu, phi thân đến không chung sao. Triển khai chính mình cường đại thần niệm bắt đầu nhìn quét xương trắng sâm mũi một góc, thần niệm đảo qua một đám địa phương, lại trước sau không có phát hiện dòng binh đoàn dấu vết. Sau một lúc lâu, ta băng mới mở to mắt, một lòng xem như thả xuống dưới, nhưng là lại nhắc tới, mở miệng nói, ta tìm được bọn họ, nhưng là bọn họ tình huống thực không ổn. Ta băng nói xong, một tay bắt lấy thanh niên, một tay kéo tiểu tím liền hướng tới nàng cảm giác đến vị trí bay đi, đại ca bọn họ tình huống thật đúng là. Ta băng không thể tin được. Nếu là hôm nay nàng không ở nơi này, đại ca bọn họ có phải hay không liền phải tải đến xương trắng sâm. Tiểu tím cảm nhận được tỷ tỷ suốt ruột, dùng ra chính mình hồn lực, giúp tỷ tỷ nắm lên thanh niên, nhanh chóng bay lên. Khoảng cách đại ca bọn họ càng ngày càng gần, ta băng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ hơi thở. Thẳng đến nhìn đến bọn họ thân ảnh, một cái lắc mình sau, ta băng vung tay lên, bảy màu lưu ly li ánh sáng lập tức đem mọi người bao phủ ở bên trong. Người nào Quân tà Trần đỗng nhiên phát hiện chung quanh biến thành thất thải quan mang, mà chính mình cũng có thể thấy rõ ràng, không khỏi đứng lên sắc bén hỏi. Tới đá người của ngươi. Một đạo thanh quỷ thanh âm, phẫn nộ ngữ khí ở mọi người bên thai vang lên. Otcas đại lục 079 chắn ta giả, diệt chi. Nghe thế thanh âm quân tà Trần, quân tà tư cùng quân tà vân ba người một chút liền đứng lên, trên mặt đồng thời lộ ra hương phấn tươi cười. Thanh âm này, thanh âm này, bất chính là bọn họ quen thuộc nhất, vẫn luôn đặt ở trong lòng yêu thương tiểu muội thanh âm sao? Bất quá ba người nghe được tà băng nói khi, liếc nhau, sờ sờ cái mũi, biết tiểu mội nhất định là sinh khí bọn họ chạy tới xương trắng sâm, chính là bọn họ cũng không nghĩ tới này xương trắng sâm thế nhưng như thế khủng bố, cho dù có tà băng đan dược cùng dẫn đường hồn thú, bọn họ vẫn là ở bên trong sờ soạng nửa tháng, ra không được cũng tìm không thấy địa phương, bọn họ trong lòng cũng bi thôi à. Tiểu mội, ngươi ở đâu? Nhìn đến đại ca cùng tam đệ hiện tại một chút cũng không dám nói chuyện, ta tư đối với chung quanh mở ảo thất thải quang mang hỏi. Ừ, tại đây đâu? Ta băng bay đến ba người trước mặt sau, đem kia sớm đã ở trên đường ngất xỉu đi thanh niên cấp ném tới trên mặt đất sau, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ, Xem bọn hắn hiện tại chật vật bộ dáng, vẫn là kêu ba cái tinh thần phân chấn bay múa người sao. Đây là săn sát. Chúng ta lạc đường cái kia đội viên. Ta vẫn nhìn đến trên mặt đất thanh niên, một bên kinh ngạc cũng tưởng thay đổi cái đề tài đem tiểu muội tâm tư cấp dẫn đi, chỉ vào thanh niên hỏi. Nghe được ta vân nói. Tả Trần cùng Tả Tư mới phản ứng lại đây, vội vàng đi đến thanh niên bên người, xác định hắn chỉ là ngất xỉu đi. Lúc sau, liền đem thanh niên đặt ở phía sau một đám trận vật bất khâm rong binh đoàn đội viên bên người. Sau đó ba người cúi đầu đi tới Tả Bang bên người. Đừng nhìn ba người bên trong, Tả Trần hào sảng đại khí, Tả Tư hoặc bát hòa bạo, Tả Vân nhẹ nhàng công tử. Tới rồi Tả Bang trước mặt, ba người chỉ là một cái yêu thương muội muội ca ca tỷ tỷ, mà hiện tại ba người toàn bộ chính là phạm sai lầm hài tử giống nhau. Đừng nhìn ta. Nhìn xem các ngươi bộ dáng Ta băng tùy tay chém ra một cái gương đặt ở ba người trước mặt Ta băng nhìn bọn họ ba người bộ dáng Trong lòng liền ngăn không được một trận đau lòng Liền tính làm nhiệm vụ cũng không làm rõ ràng Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm Ba người nhìn đến xuất hiện ở trước mặt đại gương Nhìn đến trong gương sắc mặt khó coi Quần áo rách nát ba người Không thể tưởng tượng a một tiếng Ở bên trong bọn họ liền cơ bản lộ đều xem không thỉnh Còn hướng nào xem chính mình bộ dáng Hiện tại bộ dáng thật là Các ngươi cũng cảm thấy các ngươi hiện tại thực chất vật. Ngươi ngươi ngươi, các ngươi tiếp nhiệm vụ cũng không thể không mảng chính mình sinh mệnh A. Liên tính các ngươi không biết xương trắng sâm bên trong đến tột cùng có cái gì. Liên tính các ngươi xuất phát từ đối xương trắng sâm vô cùng tò mò, các ngươi cũng không thể, cũng không thể trực tiếp liền như vậy hướng bên trong hướng A. Ta băng nói nói đôi mắt đều có chút đỏ, vạn nhất hôm nay nàng không ở xương trắng sâm, vạn nhất nàng không có đụng tới lạc đường thanh niên, nàng đại ca đại tỷ hiện tại làm sao bây giờ. Phần 66. Cha xét thời điểm nàng cũng đã phát hiện mọi người cơ bản là không có ngủ miên không có đồ ăn vượt qua ít nhất 6 ngày 6 đêm thời gian. Tiêu nàng như thế nào có thể không tức giận? Như thế nào có thể không lo lắng? Nay nhưng đều là nàng yêu nhất thân nhân, nhất phải bảo vệ thân nhân A. Hiện tại đều cho ta ngồi xuống trước ngủ một giấc, bao gồm các ngươi cũng là, toàn cho ta nằm xuống nghỉ ngơi. Ta băng đối với ba người sau khi nói xong, lại đối với ba người mặt sau 200 cái dòng binh đoàn viên nói. Bọn họ hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, yêu cầu đồ ăn. Các ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta ba cái liền không có việc gì làm. Ta vẫn đối với mặt sau người ta nói xong lúc sau lại quay đầu đối với ta băng nói. Tuy rằng hắn hiện tại thật là lại vây lại đói, nhưng là hắn muội muội khí còn không có tiêu, hắn như thế nào có thể đi ngủ a? Ta chân cùng ta tư cũng là đi theo gật gật đầu, muốn nghỉ ngơi cũng đến chờ tiểu muội hết giận lại nói. Đều cho ta nghỉ ngơi. Ta băng đối với ba người giống xong lúc sau, liền một mình rời đi. Ba người nhìn đến tà băng rời đi, khó hiểu liếc nhau sau, ngồi xuống, chờ đợi tiểu mội xuất hiện, ai ngờ này nhất đẳng nhất ngồi. Ba người thực mau đến liền không chịu nổi trong cơ thể buồn ngủ, dựa vào cùng nhau liền ngủ rồi, gần nhất bọn họ ba cái thật sự là quá mệt mỏi. Tà băng nhìn đến ba người đã ngủ say, những cái đó đoàn viên nhóm sớm đã ngủ rồi, mới thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra thất thải lĩnh vực, từ ngoại giới nhặt một đống tuổi đốt sau, một lần nữa đi vào thất thải lĩnh vực, phất tay thả ra một cái nồi to, vo gạo trình tinh vụt, hiện tại bọn họ đã đói bụng lâu như vậy, không thể ăn dầu mỡ đồ vận, tà băng liền tính toán cho bọn hắn nấu một ít cháo thịt, cùng một ít thoải mái thanh tân rau xanh, trước thuận thuận bụng. Vốn tưởng rằng đã ngủ, tà Trần ba người lúc này lại là mở bừng mắt tỉnh, nhìn cái kia màu trắng mỹ lệ thân ảnh không ngừng nấu lửa, quấy canh cháo, ba người hốc mắt đều đã ướt nước, đây là bọn họ muội muội, bọn họ từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay che chở yêu thương muội muội. Liền tính tái sinh bọn họ khí, liên tính lại nói chính mình đáng người. Vẫn là sẽ yên lặng đem chính mình thương chưa khỏi, sau đó lại đau mắng một phen, bọn họ hiểu biết, bọn họ đều hiểu biết, bọn họ muội muội là ở sinh khí bọn họ chạy tới này hai đại hiểm địa chi nhất xương trắng sông, sinh khí bọn họ đem chính mình sinh mệnh đặt nguy hiểm nơi. Nhìn đến tà băng xoay người, ba người vội vàng nhắm lại sớm đã ướt át tinh nhãn, như vậy muội muội, bọn họ như thế nào có thể không bỏ ở trong lòng yêu thương. Theo thời gian trôi đi, tà băng cháo cũng liền phải ra khỏi nồi. Hiện tại toàn bộ thất thải lĩnh vực trong vòng đều tràn ngập nồng đậm mùi hương, người được này hương vị, ngủ đoàn viên nhóm cũng lục tục tỉnh lại, từng đợt thầm thì thanh chuyện ra. Tà băng nhìn đã ngao tốt cháo, lại là vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện 200 cái nhiều chén, lấy ra cái muông trước thịnh ba chén sau, đối với tỉnh lại mọi người nói, các ngươi đói bụng không ít thời gian, không thể ăn dầu mỡ, uống trước điểm cháo, các ngươi chính mình tới thịnh đi. Sau khi nói xong Tà băng Thủy ba chén cháo liền đi hướng nàng Ka Ka tỷ tỷ bên cạnh. Nhìn đến ba người còn không chịu mở to mắt, tức giận nói, còn không mở mắt ra tỉnh, mau uống cháo. Ba người lúc này mới mở mắt, bất quá tầm mắt né tránh không dám nhìn Tà Băng, ba người tiếp nhận Tà Băng trong tay rau xanh cháo thịt, cầm cái muỗng từng ngụm từng ngụm uống, tinh nhãn đại tích đại tích nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Tà Băng nhìn mọi người đã đều uống lên cháo sau, mới lại từ ngọc giới chung lấy ra mấy bình khôi phục thể lực hồn lực đang dược, đưa cho Quân Tà Trần, nói, cho ngươi các dòng bình phân ăn vào đi. Quân Tà Trần gật gật đầu. Cầm tạ băng đan dược cấp phân đi xuống, làm một cái trong binh đoàn đoàn trưởng, hắn lúc này tâm tình so bất luận kẻ nào đều kém, đấy là ngày nay càng là lợi hại, nếu là bọn họ lần này không có đụng tới chính mình tiểu muội, có phải hay không này, đó đoàn viên đều phải bồi hắn tại đây xương trắng sâm mệt chết, đói chết. Quân tạ Trần đem đan dược phân đi xuống sau, mới lấy ra ba viên đưa cho Tả Tư cùng Tạ Vân, ba người cùng nhau phục đi xuống sau, cảm giác được chính mình thân thể các phương diện đều đã khôi phục lại đây. Lúc này càng là không dám ngẩng đầu nhìn về phía ta băng Ta băng nhìn ba người Bất đắc dĩ cười cười Nói, đại ca, nhị tỷ, ca Các ngươi có biết hay không toàn bộ xương trắng xâm liền các ngươi một cái rong bằng đoàn Ta băng lợi dụng thần nghiệm tìm kiếm bọn họ thời điểm Đã phát hiện này xương trắng xâm liền bọn họ một đám ngu ngốc Nói cách khác, cùng bọn họ đánh đố hai cái rong binh đoàn căn bản không có đi vào này Hai đại hiểm địa chi nhất xương trắng xâm Cái gì? Tiểu mội ngươi nói chính là thật sự Quân tà trần nghe được tà băng nói, trực tiếp đứng lên không dám tin tưởng lớn tiếng nói. Quân tà tư cùng quân tà vân cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng, theo sau đó là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, bọn họ cũng dám chơi chính mình. Chẳng lẽ bọn họ chính là muốn chính mình đám người tánh mạng? Liền các ngươi mấy cái ngu ngốc sẽ tới xương trắng sâm tới làm nhiệm vụ. Tà băng tức giận trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, còn hảo nàng ở xương trắng sâm, còn hảo nàng đụng phải kia thanh niên, còn hảo nàng gặp gỡ nàng ca ca tỉ Hồng Tam dòng binh đoàn. Lần này trở về không chọn các ngươi ta liền không phải tà quân dòng binh đoàn đại tỷ đại tư tà. Quân tà tư nắm nắm tay hoán hận ở không trung đánh một quyền. Các ngươi còn phải làm nhiệm vụ này. Ta băng quay đầu lại hỏi quân tà Trần, kỳ thật hỏi cũng hỏi không, nàng đại ca tính cách nàng như thế nào sẽ không hiểu biết. Quả nhiên, quân tà Trần nhìn thoáng qua phía sau khí sắc đã khôi phục lại đoàn viên nhóm sau, ánh mắt kiên định nói, nếu đi vào này xương trắng sông, lại bị nhiều như vậy khổ. Không lấy về điểm đồ vật như thế nào không làm thất vọng chúng ta mấy ngày này gặp. Đúng vậy, nhiệm vụ này nhất định phải thành công. Quân Tạ Vân đi theo mở miệng nói, nhiệm vụ này là A+ cấp nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành lúc sau, bọn họ Tà Quân Dũng binh đoàn liền sẽ từ trước mắt ta cấp Dũng binh đoàn thăng cấp đến A+ cấp. Ta băng mắt trợn trắng, đối với ba người nói, muốn đi ta cùng các ngươi đi, bất quá ngươi Dũng binh đoàn mặt khác đoàn viên liền không cần phải đi, ta hiện tại đưa bọn họ rời đi xương trắng sơn. Một hồi chúng ta bốn cái đi tìm bảy màu quả, ba người nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tại đây trợn mắt nhìn không thấy xương trắng sâm, mang theo một vài trăm cái đoàn viên thật sự không phải cái gì biết rõ cử chỉ. Quân Tả Trần quay đầu lại đối với thủ hạ của hắn nói: Các ngươi hiện tại về trước xương trắng sâm ngoại giới trấn nhỏ, hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trở về liền đến nơi đó tìm các ngươi. Không được, đoàn trưởng, chúng ta không phải sợ chết hàng người, chúng ta cùng đi. Một thanh niên lính đánh thuê lớn tiếng nói: Đúng vậy. Đoàn trưởng, chúng ta không sợ chết. Đoàn trưởng, làm chúng ta cũng đi thôi. Một loại thanh em không ngừng vang lên, quân tả trần nghe được bọn họ nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua sau, nói, các ngươi không sợ chết, ta sợ các ngươi chết. Hắn là đoàn trưởng, làm sai một cái quyết định sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ làm sai, hắn muốn lấy đoàn đội an sẽ vì đại. Mới một đám không sợ chết thủ hạ huynh đệ, hắn cao hứng. Chính là hắn sẽ không lại làm cho bọn họ đi theo hắn đem sinh mệnh đặt nguy hiểm nơi. Các ngươi không cần đi theo chúng ta, này xương trắng sâm các ngươi cũng thấy được, bên trong cũng không sẽ có cái gì nguy hiểm, ngược lại nhân số càng đến nhiều dễ dàng đi lạc, cho nên các ngươi đến bên ngoài chờ đợi là phương pháp tốt nhất, các ngươi minh bạch sao. Lúc này tà băng đứng lên đối với bọn họ nói, mọi người nghe được bọn họ ân nhân cứu mạng, Mỹ không thể tưởng tượng thiếu nữ nói sau, một đám đều cấm thanh, này đó, bọn họ hiểu, bọn họ cũng biết tình huống hiện tại không cho phép người quá nhiều. Nhưng là bọn họ như cũ muốn đi theo đoàn trưởng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đơn giản là bọn họ là một cái chính thể. Tà băng nhìn đến mọi người gật đầu lúc sau, cười cười, tà quân dòng binh đoàn, không khôi là tài danh A cấp dòng binh đoàn. Liên bọn họ này một phần đoàn kết, cũng không phải mặt khác dòng binh đoàn có thể bằng được. Theo sau tà băng đưa cho quân tà trần ba người ba cái kính dâm sau, xoay người liền cùng tà quân dòng binh đoàn đoàn viên biến mất không thấy. Quân tà trần ba người lúc này đã đứng ở cái gì đều thấy không rõ xương trắng sâm. Chỉ có thể dựa vào cảm giác biết ba người ở bên nhau, ở chính mình bên cạnh. Tiểu tím bị ta băng ném xuống tới nhìn ba người, nhìn đến ba người trong tay cầm kính dâm lại không mang, bất đắc dĩ lắc đầu nói, trong tay các ngươi cầm đều sẽ không mang đến tinh nhãn thượng. Ba người nghe được tiểu tím nói hoảng sợ, bên cạnh thế nhưng còn có những người khác. Nhìn đến ba người còn không có phản ứng, tiểu tím đoạt lấy ba người kính dâm cho bọn hắn đeo đi lên sau, nói, mở to mắt. Ba người mở mắt ra tình sau, đồng nhiên phát hiện chính mình tầm mắt rõ ràng. Không thể tưởng tượng nhìn xem bên cạnh cảnh sát chung quanh sau, mới đem tầm mắt quét tới rồi tiểu tím trên người, áo tím tím phát tiểu thiếu niên. Đây là ai a Tiểu tím ở tà băng thất thải lĩnh vực nội là hoàn toàn bị xem nhẹ, cho tới bây giờ quân tà trần mới phát hiện như vậy một cái gì loại? Ta là tiểu tím, tỷ tỷ yêu nhất đệ đệ. Tiểu tím nhìn đến ba người kinh ngạc biểu tình, tự cho là bọn họ là cảm thấy chính mình quá xoái duyên cớ, tóc vung đối với ba người giới thiệu nói. Quân tà Trần ba người nghe được tiểu tím tên này chỉ cảm thấy thập phần quen thuộc, nhìn nhìn lại tiểu tím áo tím tím phát, quân tà tư bỗng nhiên tinh nhãn sáng ngời, lớn tiếng nói: "Ngươi, ngươi là tiểu tím?" Tiểu muội cái kia màu tím hỗn sủng. Tiểu tím hiện tại chính là rất tuấn tú nhân loại. Tiểu tím kiêu ngạo ngẩn đầu nói: "Ngươi tiến giai trở thành siêu thần thú." Ta Vân chỉ vào tiểu tím đầu lưỡi có chút chuyển bất quá con hỏi. Tiểu tím không có đáp lời, vẻ mặt xem ngu ngốc giống nhau nhìn quân tà Vân. Không tiến giai hắn như thế nào sẽ hóa thành hình người, thật là cái ngu nốc. Ta vẫn bị tiểu tím khinh bỉ ánh mắt xem đến mặt có chút đỏ, sờ sờ cái mũi, siêu thần thú ai, hắn như thế nào sẽ không kích động à. Tuy rằng bọn họ huynh đệ mấy người hồn thú bằng vào tà băng công pháp cùng đan dược đều đã thành công tiến hóa vì siêu thần thú, nhưng là không nghĩ tới tà băng trong lòng ngực kia nho nhỏ màu tím nắm cũng tiến hóa. Cái này là thứ gì? Thế nhưng có thể làm chúng ta tâm mắt khôi phục côn tả trần chỉ chỉ chính mình đôi mắt thượng sở mang kính dâm hỏi đây là tỷ tỷ chế tác đeo nó lên sau bất luận ở cái dạng gì dưới tình huống đều sẽ không bị ngoại giới quấy nhiều đến chúng ta tầm mắt nói đến tỷ tỷ chế tác đồ vật tiểu tím khuôn mặt nhỏ thượng liền càng kiêu ngạo hắn tỷ tỷ cái gì đều sẽ ba người đùa nghịch trên mặt kính dâm bọn họ tiểu muội từ nhỏ cho bọn hắn kinh ngạc thật sự là quá nhiều hết thể kỳ quái sự chỉ cần là chính mình tiểu muội tham dự bọn họ liền không cảm thấy kỳ quái Tiểu muội vốn chính là một cái làm người không ngừng có kinh hỉ người. Liên ở bốn người nói nói cười cười thời điểm, Tà Băng cũng đã đem Tà Quân Dung binh đoàn người đưa ra sương trắng sâm, hướng tới bọn họ địa phương phản hồi, nghĩ đến thiết báo Dung binh đoàn cùng Hồng Tam Dung binh đoàn, Tà Băng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén lên, nàng sẽ làm bọn họ hối hận chết. Chỉ chốc lát, Tà Băng liền thấy được bốn người thân ảnh ở bọn họ bên người dừng lại sau, đối với bốn người nói, "Chúng ta hiện tại liền đi các ngươi nói cái kia sơn động đi." Bốn người nghe được tà băng nói, gật gật đầu, đi ở trên đường, tinh nhãn có thể thấy rõ ràng lộ, bọn họ liền hảo thuyết nhiều. Con tà trần vẫn luôn ở nghi hoặc vì cái gì chính mình mội mội cũng đi tới sương trắng sâm, nàng không phải thi đấu xong hồi học viện sao. Tà băng sự tình lúc ấy truyền khắp đại lục, bọn họ ba cái đương nhiên cũng biết, vốn tưởng rằng tà băng trở lại học viện liền sẽ hảo hảo, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng chạy tới sương trắng sâm. Tiểu mội, ngươi như thế nào sẽ đến sương trắng sâm a Nghĩ nghĩ. Quân tả Trần liền đối với Tạ Băng hỏi ra tới. Quân tả Tư cùng quân tả Vân cũng nghi hoặc nhìn về phía Tạ Băng, bọn họ cũng kỳ quái, như thế nào sẽ ở Xương Trắng Sâm loại địa phương này nhìn thấy tiểu muội. Ta là đi Xương Trắng Sâm cuối hồn thú chi lãnh. Mười năm trước đáp ứng quá tiểu tím mỗ thân, hùng chi ta cũng muốn đi xem này trong truyền thuyết hồn thú chi lãnh là cái bộ dáng gì. Tạ Băng nhìn xem bên cạnh tiểu tím, lại nghĩ đến mười năm trước tháp toa, bọn họ nhất định cũng rất tưởng niệm tiểu tím đi. Hồn thú chi lãnh. Tiểu muội Ngươi nói dẫn đi. Ta tư nghe được, tà băng nói, bắt lấy tà ta băng tay liền nói nói. Nay tiểu nội có phải hay không chuyên thích kích thích a? Ngươi xem ta giống nói dẫn sao? Nhị tỷ, ngươi thật sự yêu cầu thuộc nữ một chút. Ta băng buông tay, nàng nhị tỷ thật là chưa bao giờ biết thuộc nữ hai chữ viết như thế nào. Đại bá ôn hòa, đại nương dịu dàng nàng là một chút cũng chưa di chuyển đến. Thuộc nữ, tỷ tỷ ta nhưng không có hứng thú. Tiểu nội. Chính đến bảy màu quả sau ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trở về hảo. Hồn thú chi lãnh hồn thú là ghét nhất nhân loại. Ta tư đối thuộc nữ hai cái vũ là khịt mũi coi thường. Theo sau vẫn là không muốn muội muội đi hồn thú chi lãnh. Trước kia liền thường nghe cha nói hồn thú chi lãnh tuyệt đối không chào đón nhân loại. Hiện tại vào nam gia bắc cũng hiểu biết không ít sự tình, cho nên đối với ta băng muốn đi hồn thú chi lãnh nàng là kiên quyết phản đối. Lớn như vậy cái gia đình, nàng đã có thể như vậy một cái bảo bối muội muội. Nàng mới không muốn chính mình muội muội đi mạo hiểm như vậy. Phần 67. Ta Vân cùng ta Trần hai người liếc nhau, cũng không có nói cái gì phản đối lời nói, bởi vì bọn họ hiểu biết ta Băng nếu đã làm ra quyết định, liền sẽ không lại thay đổi, hai người chỉ có thể hy vọng ta Băng sẽ bảo vệ tốt chính mình, chiếu dự hảo tự mình. Bất quá biết rõ tiểu muội lười nhát tính cách ba người là tuyệt đối tin tưởng ta Băng nhất định sẽ không bạc đãi chính mình, hơn nữa chính mình bảo bối muội muội cũng không phải là ai ngờ khi dễ liền khi dễ. Ít nhất bọn họ ba cái liên thủ cũng không phải muội muội đối thủ. Ba người hiện tại không biết chính là, Tà Băng lúc này thực lực đã song sẽ không thể dùng đại lục cấp bậc tới cân nhắc, lấy Tà Băng tứ giai hồn tôn thực lực hơn nữa quy nguyên đốt thiên quyết biến thái chiêu thức, chính là gặp phải thần giai cao thủ, cũng muốn ở nàng trong tay ăn cái lỗ nặng không được. Ao tím trưởng lao chính là cái đại ví dụ. huống chi nàng bên người còn có hai cái thực lực không biết biến thái đến tình trạng gì tuyết ảnh cùng tuyết táp, còn có hủy diệt lực cực cường quyến rũ mỹ nữ yêu hoa. Hơn nữa một cái có thể so với thần giai cấp bậc tiểu tím, như vậy thực lực, có gì không đủ để nàng tiếu ngạo họt cắt đại lục Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ta các ngươi còn không hiểu biết, chỉ có ta khi dễ người khác phân. Ta băng đối với ba người cười bảo đảm nói. Hồn thú chi lãnh người liền như vậy chán ghét nhân loại. Nếu ta đáp ứng quá thấp toa, liền càng muốn đi sớm sớm Ta chân cùng tà vân gật gật đầu, bọn họ như thế nào sẽ không tin chính mình mội mội thực lực. Nhưng là mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chúng chi bọn họ muội muội hiện tại mới 15 tuổi. Đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng bất quá tu luyện 15 năm, cùng những cái đó mấy ngàn năm mấy vạn năm lão quái vật như thế nào so. Tuổi là mây bay, tà băng nói những lời này thời điểm, liền kém tới cái lòng bàn tay tạo thành chữ thập, lại thêm cái a di đà Phật, ở cường giả vi tôn thế giới, tuổi gì đó thật là mây bay, chỉ cần ngươi có được thực lực, như vậy ngươi chính là bá chủ. Xì si mấy người bị tà băng bộ dáng chọc cho nở nụ cười, bọn họ tiểu muội A. Tỷ tỷ, chúng ta muốn tìm bảy màu quả là bộ dáng gì a? Tiểu tím trên đường vẫn luôn suy nghĩ cái này bảy màu quả, tổng cảm thấy rất quen thuộc, hình như là hắn vẫn là chứng chứng trạng thái dưới tình huống nghe mâu thân tháp toa nói qua loại này linh quả. Nhiệm vụ mặt trên miêu tả màu quả là bảy loại nhan sắc, hơn nữa tản ra mánh liệt thất thải quan mang, mặt khác không được rõ lắm. Ta vẫn nghĩ nghĩ chính mình tiếp nhiệm vụ, liền đem chính mình biết đến cấp nói ra. Mâu quả, lại danh bảy màu tim sen, trăm năm nở hoa, ngàn năm kết k vạn năm kết quả, hồn sư dùng hạ bảy màu tím sen có thể khiến người hồn lực cấp bậc nháy mắt gia tăng gấp đôi, thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ngược lại sẽ đối thân thể các phương diện thiên phú tiến hành cải tạo. ta băng nhàn nhạt, nhạt đem chính mình từ ngọc giới trung tra được tư liệu đối với mấy người nói, như vậy cường. nghe được ta băng nói, quân tả trần ba người đều có chút trợn tròn mắt, này linh quả cũng thật sự quá cứng hãn. đúng vậy, cho nên nếu là chúng ta tìm được bảy màu tím sen nhiều nói. Các ngươi có thể lấy ra một viên giao nhiệm vụ, nhưng là thiếu nói, vẫn là lưu trữ đem tà quân dông binh đoàn thực lực tăng lên một phen, rốt cuộc cái gì đều không có thực lực tăng lên càng tốt. ta băng gật gật đầu, nghĩ đến tà quân dông binh đoàn thực lực, nàng liền nhíu nhíu mày. Đưa bọn họ trở về trong quá trình, thế nhưng phát hiện trong đó phần lớn là hồn tông giai cấp, hồn thánh cũng không mấy cái, cho nên lúc ấy liền làm tính toán, đại ca bọn họ dông binh đoàn liền tính lại đoàn kết, lực ngưng tụ lại cường, bản thân thực lực không đủ nói cái gì đều không có d Hơn nữa hot cả đại lục người đối với bảy màu tim sen tham lam trình độ có thể nghĩ. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, ngay từ đầu Tạ băng liền không tính toán làm bảy màu tim sen ở đại lục cho hấp thụ ánh sáng, rốt cuộc hiện tại ca ca thực lực của bọn họ vẫn là không đủ đủ, cho dù bọn họ hiện tại đều có được siêu thần thú. Nếu này bảy màu quả chính là đại lục theo như lời bảy màu tim sen nói, như vậy chúng ta cũng sẽ không làm hắn cho hấp thụ ánh sáng, thứ tốt vẫn là lưu trữ chính mình dùng hảo. Quân Tạ Trần tuy rằng là người hào sảng, Nhưng là đi theo chính mình tiểu mội huấn luyện như vậy nhiều năm, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn trong lòng rất rõ ràng. Ta băng gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh nhíu mày tiểu tím, duỗi tay sờ sờ tiểu tím đầu, nói, tiểu tím, làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Tiểu tím nghĩ nghĩ, ngừng đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng nói, tỷ tỷ nếu là năm đó ta không nghe lầm nói, mâu thân giống như có nhắc tới quá bảy màu tim sen sự tình. Ta băng ngưng mày, ý bảo tiểu tím tiếp tục nói tiếp, Nếu là tháp toa nói qua này bảy màu tim sen sự tình, vậy phải nói minh này bảy màu tim sen đích xác có nó mị lực. Lúc ấy mâu thân hình như là nói, bảy màu tim sen ở xương trắng xâm phương đông bảy màu hồ trung tâm, hơn nữa hồn thú chi lanh cùng xương trắng xâm liền cách xa nhau bảy màu hồ, quan trọng nhất chính là, mâu thân giống như nói, đáy hồ ở một cái rất lợi hại quái vật. Hơn nữa cái kia quái vật chưa bao giờ sẽ chủ động công kích mâu thân bọn họ, trừ phi có người thú ngắt lấy nó bảo hộ bảy màu tim sen. Tiểu tím một hơi đem chính mình nghe được những cái đó về bảy màu tim sen sự tình nói ra sau, nhìn chính mình tỉ tỉ, hắn lúc ấy nghe mẫu thân nói đến kia quái vật thời điểm, rõ ràng cảm nhận được mẫu thân run rẩy, đó là đến từ linh hồn run rẩy cùng thần phục. Có thể làm chính mình mẫu thân như thế sợ hãi quái vật, tiểu tím thật sự không hy vọng tỉ tỉ ném mạo hiểm như vậy. Ta băng như như mi, nàng có thể cảm nhận được tiểu tím hiện tại sầu lo, biết tiểu tím hiện tại đối nàng lo lắng cùng đối kia quái vật tim đập nhanh, nghĩ nghĩ. Đối với quân tà trần ba người hỏi, nếu là cái dạng này lời nói, còn muốn đi sao? Tà băng là như thế này hỏi một chút, đừng nói tiểu tím nói phía trước nàng liền muốn đi kiến thức kiến thức này bảy màu tim sen. Hiện tại nghe tiểu tím nói xong này quái vật, tà băng trong lòng liền càng tò mò. Đối với quái vật tà băng luôn luôn rất có hứng thú, liền giống như phía trước đụng tới yêu hoa, còn có kia to con quái vật, còn có mỹ nhân ngư, hiện tại lại xuất hiện cái quái vật, nàng là rất muốn đi. Đi, như thế nào có thể không đi? liền tĩnh sờ không tới bảy màu tim sendi xem cũng hảo. quân tả vân nắm chặt nắm tay đối với tả băng nói khẳng định muốn đi ít nhất cũng muốn biết chính mình muội muội có thể hay không thành công vượt qua bảy màu hồ tới hồn thú chi lãnh. quân tả trần cùng quân tả tư cũng gật gật đầu bọn họ quân gia người cũng không phải là có khó khăn liền lùi bước người đương nhiên cũng không phải biết rõ có nguy hiểm còn hướng lên trên hướng ngấp tử cho nên bọn họ nhất trí quyết định đi kiên quyết muốn đi bọn họ huynh muội bốn người thật vất vả hiện tại đụng phải không cùng nhau đi chơi chơi sao được? ta băng khỏe miệng méo một cái, vung tay lên, nói: hảo, chúng ta liền tới kiến thức kiến thức bảy màu tim sen cùng này bảo hộ quái vật. tiểu tím nhìn đến bốn người đã quyết định muốn đi, chỉ có thể đi theo tỷ tỷ bên người, hơn nữa bọn họ tiến vào hồn thú chi lãnh cũng là muốn thông qua này bảy màu hồ. mấy người xác định hạ sau, cũng không nóng nảy, dọc theo đường đi vì ta băng giảng thuật bọn họ ở bên ngoài là thú, nguy hiểm cùng kích thích, linh đánh thuê kiếp sống bốn chính là kích thích vô cùng. Không ngừng ở sinh tử chi tuyến bồi hồi, bọn họ cũng mất đi quá một bộ phận huynh đệ, bọn họ cũng có bị một đoàn bầy sói truy đuổi, cùng mãng đàn đại chiến, sống hay chết bồi hồi hạ, quân tà chân bọn họ ba người hiện tại là thành thủ, đồng dạng là cường đại. Ta băng nghe bọn họ sinh hoạt, có khi khỏe miệng gợi lên, có khi sẽ oán trách bọn họ không màng tự thân an nguy, lại cũng thập phần hướng tới loại này sinh hoạt. Ta băng cũng thỉnh thoảng hướng bọn họ nói chính mình ở học viện sự tình, cho dù ta băng sự tích đã truyền khắp đại lục. Ba người nghe được tà băng trong miệng nói ra những cái đó sự tình khi, vẫn là nhịn không được liễu lưới, về thi đấu sự tình ai đều không có nhắc tới, quân gia mỗi người trong lòng đều nhớ kỹ một người danh, đó chính là Nhất Nhất Vân Á, cái này dùng chính mình sinh mệnh cứu bọn họ toàn bộ quân gia bảo bối nữ tử. Nói nói cười cười gian, mọi người đã sắp đi đến bảy màu hồ bên cạnh, mà nhưng vào lúc này, một đạo nghe không gia nam nữ thanh âm truyền ra tới, nơi này không phải các ngươi có thể tới địa phương, còn thỉnh tốc tốc rời đi. Thanh âm bên trong còn kèm theo cường đại uy áp hướng tới tà băng mấy người đè xuống, tà băng nhịu nhịu mi, phóng xuất ra một cái quy nguyên cháo vì mọi người để rớt một bộ phận uy áp sau, tà băng mở miệng nói, chúng ta chỉ là muốn vượt qua này bảy màu hồ tới đối diện hồn thú chi lãnh mà thị. Nga! Thật là như vậy! Tiểu nha đầu, các ngươi nhất cử nhất động nhưng đều ở ta tầm mắt bên trong. Trong thanh âm tràn ngập miệt thị, phảng phất đang nói, liền các người về điểm này tiểu tâm tư còn nghĩ đến cả ta. Phải không? Tà băng ngữ khí cũng không phải thực hiện, mở miệng nói, bằng không làm nàng nói như thế nào. Nói đúng này quái vật quá tò mò. Nói đúng bảy màu tim sen quá tò mò. Các ngươi là muốn nhìn một chút bản tôn bộ dáng đi, càng muốn kiến thức kiến thức bản tôn bảy màu hoa sen tỏa có phải hay không? Thậm chí còn nghĩ đến hái bản tôn bảy màu tim sen. Trong thanh âm hàm chứa chút trào phúng ngữ khí đối với Tà băng mấy người truyền đến. Là lại như thế nào? Tà băng lạnh lùng nói. Nàng có thể cảm nhận được thanh âm này sở mang uy áp là một cái tuyệt đối cường giả, nhưng là tà băng trước nay đều là gặp mạnh tác cường. Quả ngươi là thần là ma, chắn ta lộ giả, diệt chi. Tiểu nha đầu, không cần như vậy cuồng vọng, liền tính bản tôn ngăn cản con đường của ngươi lại như thế nào. Thanh âm phảng phất có thể nhìn đến tà băng trong lòng ý tưởng, trong giọng nói như cũng là không ai bị nổi, miệt thị thanh âm đối với tà băng nói. Chắn ta lộ giả, diệt chi. Tà băng thực trực tiếp phóng xuất ra chính mình hồn lực. Khổng lồ uy áp hướng tới thanh âm phương hướng hồi áp đi, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Nếu không cho lộ, vậy đánh tới ngươi nhường đường. Nếu không nữa thì trực tiếp tiêu diệt. Ngươi là có thể cuồng vọng, nhưng là bản tôn trước mặt còn không tới phiên các ngươi mấy cái tiểu tử kiêu ngạo. Thanh âm càng nói càng đại, thẳng đến cuối cùng quả thực là giống lên, nháy mắt so tả băng uy áp ít nhất khổng lồ mấy chục lần áp lực hướng tới tả băng mấy người đè xuống. Tả băng mấy người hiện tại liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tà băng quay đầu lại nhìn xem chính mình ca ca tỷ tỉ cùng tiểu tím, nhìn đến bọn họ sắc mặt tái nhợt. huy áp nếu là lại đại nói, mấy người thân thể sẽ có nghiêm trọng vấn đề. Tà băng không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem quân tà trần ba người cùng tiểu tím truyền tống tới rồi ngọc giới nội. Liên dư lại tà băng một người thời điểm, huy áp đã nhỏ xuống dưới, tà băng lấy ra mỹ nhân ngư đưa cho nàng làm lang sa, cảm giác được hồn hậu năng lượng sau, trực tiếp phi thân tới rồi bảy màu hồ bên hồ, mà tà băng trong mắt bảy màu hồ lại không có một tia mang chỉ là một mảnh bình tĩnh mặt hồ tiểu nha đầu muốn quá ta bảy màu hồ cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này thanh âm từ đáy hồ truyền ra sau bảy màu hồ nháy mắt trở nên thất thải quang mang và trượng ta băng chớp chớp mắt hòa hoán một chút chính mình tâm mắt sau lạnh lùng nhìn về phía bên hồ nếu chỉ bằng này bảy màu cái chắn muốn ngăn lại ta quân tà băng lộ ngươi thật đúng là không đủ tư cách trước mặt bảy màu cái chắn đối với những người khác có lẽ lấy nó một chút biện pháp đều không có nhưng là tà băng bất động đương tạ băng chính mình đôi mắt có thể hóa thành bảy màu mắt thời điểm đương nàng lĩnh vực cũng thành công thăng cấp vì thất thải lĩnh vực y hết thảy cái chắn hoặc là kết giới đối nàng tới nói không có một tia tác dụng hừ cũng không nên nói ẩu nói tả chờ người đánh vỡ này cái chắn mới có tư cách cùng bản tôn động thủ thanh âm ngữ khí tràn ngập khinh thường ở hắn xem ra trước mặt thiếu nữ hoàn toàn chính là ở tự nói tự đại cũng không nghĩ hắn bảy màu cái chắn là người nói đánh vỡ là có thể đánh vỡ chính là tạ băng kế tiếp hành động. Đem thanh âm này chủ nhân cấp doa sợ. Chỉ thấy tà băng không có nói nữa, chỉ là lạnh lùng gợi lên quẹ miệng, nhìn như là đang cười, nhưng là đôi mắt lại là một mảnh lạnh băng. Một khi đã như vậy miệt thị ta, không cho ngươi điểm nhan sắc liền không biết chính mình là ai. Cầm lấy trên tay lam lăng sa, thất thải quang mang nháy mắt ở tà băng trên người hiện ra. Liên ở tà băng thất thải quang mang sáng lên sau, bên hồ bảy màu cái chắn rõ ràng ảm đạm đi xuống. Mà tà băng trong tay lam lăng sa càng là hóa màu lam vì bảy màu. Toàn bộ cục diện Mỹ không thể tưởng tượng. Ta băng một cái xoay người, một cái phủi tay, lang xa liền hướng tới bảy màu cái chắn đánh tới. Phanh. Một tiếng, trên mặt hồ bảy màu cái chắn bị đánh ra một đạo nức dịch, ta băng xem chuẩn cơ hội, đối với kia cái khe lại là mánh liệt một kích. Ta băng nhữ như mày, không nghĩ tới này bảy màu cái chắn thật đúng là rất khó phá. Ta băng tại đây đầu buồn bực, thanh âm kia chủ nhân ở một khắc đầu đã hoàn toàn dọa choáng váng qua đi. Bảy màu năng lượng. Này thiếu nữ trong cơ thể thế nhưng là bảy màu năng lượng. Nàng là... Nàng là... Thanh âm chủ nhân trên người mồ hôi lạnh đã chất đầy. Nếu nàng thật là nàng, kia hắn hiện tại quả thực chính là ở tìm chết. Liên ở thanh âm kia chủ nhân sợ hai thời điểm, ta băng đã phát ra nàng cuối cùng một kích. Thanh! Bang! Hai tiếng thật lớn thanh âm vang lên sau, bên hồ bảy màu cái chắn đã hoàn toàn bị đánh nát. Ta băng khỏe miệng ngéo một cái, nhìn một lần nữa khôi phục bình tĩnh mặt hồ, lạnh lùng nói Hiện tại có phải hay không có tư cách? Ngươi có phải hay không có thể hiện thân? Phần 68 Ừ, bản tôn hôm nay tâm tình hảo, lười đến cùng ngươi so đo. Nay nghe tới còn tính có khí thế lời nói, trời biết thanh âm chủ nhân thừa nhận cái dạng gì tâm lý đem nó nói ra. Phải không? Chính là ta quân tà băng hôm nay tâm tình cũng thực hảo, thật đúng là liền muốn cùng ngươi so đo so đo. Ta băng ở nhìn đến bảy màu cái chắc khi, liền đem nó cùng chính mình bảy màu hồn lực liên hệ ở cùng nhau. Nói không chừng thanh âm này chủ nhân thật đúng là có thể vì chính mình cung cấp chút cái gì tin tức. Ta, ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, nếu không nói, bản tôn nhưng không ngại đem ngươi đương đổ bổ nuốt vào bụng. Thanh âm chủ nhân vừa nghe đến tà băng nói liền nóng nảy, ngự khí có chút sốt ruột nói, nha đầu này như thế nào còn không đi, cùng ta so đo. Ta lại không phải ngốc tử, nhìn đến ngươi bảy màu hồn lực còn cùng ngươi so đo. Cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Phải không? Nhưng ta như thế nào cảm thấy người ở sợ hãi? Nghe được trong thanh âm đã không có vừa mới bắt đầu miệt thị cùng chào phúng, ta băng rõ ràng cảm giác được trong thanh âm run rẩy. Cho nên ta băng thực xác định, hắn tuyệt đối biết chính mình trong cơ thể bảy màu hồn lực bí mật. Sợ hãi, bản tôn sống nhiều năm như vậy cũng không biết này hai chữ viết như thế nào. Thanh âm chủ nhân thật là thập phần cuồng vọng. Nhưng là hắn biết, cuồng vọng cũng là phải đối người đối sự. Nếu không phải ta băng dùng ra bảy màu hồn lực. Hắn chỉ cần động động ngón tay là có thể giải quyết cái này kiêu ngạo tiểu nha đầu Một khi đã như vậy, vậy ra tới cùng ta đánh một hồi Ta băng nhíu môi, chỉ nói không dám ra tới có ích lợi gì Ra tới cùng nàng đánh một hồi, thuận tiện hỏi một chút nàng trong cơ thể bảy màu hồn lực bí mật Nghe được ta băng những lời này, thanh âm chủ nhân lại cấm thanh Che lại chính mình lỗ tai không ngừng dung đuôi đắc ý Hắn nghe không thấy hắn nghe không thấy Ta băng đợi nửa ngày cũng không thấy có người ra tới Khỏe mắt xa ý cười đối với mặt hồ nói, không ra cũng có thể, nhiều năm như vậy ngươi tích góp xuống dưới bảy màu tim sen cũng không ít đi, coi như lễ gặp mặt đưa ta 17-8 hảo. Cũng không tin ta nói như vậy ngươi còn không ra. Ta băng những lời này, làm thanh em chủ nhân thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc tử. Lễ gặp mặt, giống như ta và ngươi còn không có thấy đâu đi. 17-8, trời biết trong tay hắn trước mắt mới có 20 viên. Sư tử đại há mồm cũng không phải như vậy chứ a tiếp tục che lại lỗ tai, hắn cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng chưa nghe được. Ta băng thấy đối phương vẫn là không để ý tới chính mình, học kiếp trước Tây Du ký trùng tôn ngộ không bộ dáng, từ ngọc giới trung lấy ra một cây trường côn, gian trá nở nụ cười, "Không ra. Ta rảo này bảy màu hồ không được can bình, xem ngươi ra tới không?" Ta băng cầm lấy trường côn liền phi thân tới rồi hồ trung tâm không trung, lớn tiếng nói, "Ngươi lại không ra cũng đừng trách ta một không cẩn thận hủy hoại ngươi ha ổ." Thanh âm chủ nhân như cũ không có ra tiếng. Hắn như thế nào cũng không tin nha đầu này có thể hủy hoại hắn hoa. Trường Theo Tả băng một tiếng nay hạ, trong tay trường côn bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng lên. Liên nay một trường, ước chừng có nửa khắc chung thời gian mới nghe phanh. Một tiếng ai ở đáy hồ. Theo sau Tả băng tay cầm trường côn liền bắt đầu quấy lên, mặt hồ bắt đầu theo Tả băng quấy, trung tâm du hoa trở nên càng lúc càng lớn. Liên ở hiện tại thanh em kia chủ nhân mới minh sắc cảm nhận được Tả băng hiện tại thật sự sẽ hủy hoại hắn hạ hổ. Không khỏi vội vàng mở miệng. Đình! Ta cho ngươi, ta cho ngươi còn không được. Nôn nóng thanh âm truyền vào tà băng trong thai sau, tà băng mới đình chỉ quái. Xem ra tôn ngộ không này nhất chiêu đích xác thực dùng được a kia còn không lấy ra tới. Tà băng ý cười doanh doanh đối với mặt hồ nói. Liên ở tà băng nhìn chăm chú chung năm viên tản ra thất thải quang mang bảy màu tim sen liền từ trên mặt hồ bay ra tới. Tà băng đem năm viên bảy màu tim sen bắt được trong tay sau, con con khỏe miệng. Đối với mặt hồ nói, về sau ta không có việc gì nói liền sẽ tới tìm ngươi tâm sự, thương thảo thương thảo này bảy màu hồn lực sự tình. Thanh âm chủ nhân không còn có mở miệng, phòng chừng là bị tà băng những lời này cấp tức giận đến chết khiếp. Đồ vật đều cho ngươi, như thế nào vẫn là không vông tha ta. Tà băng thương thảo thương thảo bốn chữ làm thanh âm chủ nhân chỉ nghĩ bách chính mình hai hạ, chính mình quả thực chính là ăn no không có chuyện gì, thật vất vả ra tới lý lý người, thế nhưng còn treo chọc thượng như vậy một cái đại bài nhân vật hiện tại chỉ hy vọng nàng quên vừa mới sự tình, mà tà băng lại là về tới ngọc giới, mới vừa tiến vào ngọc giới liền nhìn đến quân tà trần ba người cùng tiểu tím không ngừng ở bên trong đi tới đi lui, bốn người nhìn đến tà băng tiến vào, lập tức tinh nhãn sáng ngời chạy như bay đến tà băng bên người, nắm lên tà băng tay liền bắt đầu trên dưới kiểm tra rồi một lần, không có việc gì, còn hảo muội muội không có việc gì, tà băng nhìn đến mấy người hành động, cười cười, mở miệng nói, các ngươi bảo bối muội muội như thế nào sẽ có việc đâu? Ba người nghe được tà băng nói, một cái vô vô tà băng đầu, hai cái xoa bóp tà băng khuôn mặt nhỏ, sùng địch nói, đúng vậy, chúng ta vô cớ bảo bối muội muội đã xảy ra chuyện gì đâu. Chính là chuyện mở mắt ba người đấy mắt lại không có một tia vui vẻ, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình vô dụng, Nguy hiểm như vậy thời điểm thế nhưng bị muội muội đưa về ngọc giới nội, làm nàng một người đối mặt như thế đối thủ cường đại, ba người gắt gao nắm lấy nắm tay. Đại ca, các ngươi xem, đây là cái gì? Tà băng lấy ra kia năm viên bảy màu tim sen đặt ở lòng bàn tay đối với ba người nói: này, nay chẳng lẽ là quân Tà Trần xem trí Tà băng trong tay đồ vật, không dám tin tưởng mở miệng. Đây là bảy màu tim sen, các ngươi lấy một cái đi giao nhiệm vụ, mặt khác dùng để tăng lên Tà quân dòng binh đoàn thực lực. Tà băng đem năm viên bảy màu tim sen bỏ vào đại ca quân Tà Trần trong tay sau, mở miệng nói: quân Tà Trần mấy người cũng không có chối từ, biết rõ Tà băng tính tình bọn họ chỉ là đem bảy màu tim sen chặt chẽ nắm ở trong tay hiện tại ta đưa các ngươi ra xương trắng sâm sau đó liền chiều hồn thú chi lánh xuất phát ta băng cười cười cùng quân tả trần ba người đi ra ngọc giới đang định phi thân ly vứt thời điểm một đạo thanh âm truyền ra tới u mới ra tới liền nhìn đến mấy cái mỹ vị nhân loại a xương trắng sâm chính là thật lâu không thấy được vô cùng yêu mị trong thanh âm tràn ngập thị huyết ta băng mấy người còn không có nói chuyện một khắc nói quen thuộc thanh âm lại truyền ra tới Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Otcas đại lục 080 tiểu bạch, ăn nó. Nghe thế thanh âm, tà băng nghi hoặc nhìn về phía bên hồ, này đáy hồ quái vật là có ý tứ gì? Không ra cùng bọn họ đánh, thế nhưng còn sẽ giúp đỡ bọn họ. Ít nhất tà băng là không tin này quái vật sẽ lòng tốt như vậy, mà lúc trước kia yêu mị thanh âm, rõ ràng chính là muốn ăn luôn bọn họ, ăn luôn bọn họ. Tà băng nghĩ đến đây, đôi mắt hiện lên một mặt ô quang, tìm chết. Tà băng tự hỏi gian, một cái giá người siêu bạo chỉ ăn mặc một kiện sao y lìa lộ ra nàng lệnh người phun huyết đôi trong tay cầm một phen quạt lông liền đã đi tới nữ tử khuôn mặt chút nào không thể so yêu hoa kém nhưng là nàng cùng yêu hoa lại là căn bản không thể so ừ, nguyên lai like còn có hai cái đại mỹ nhân a nữ tử đến gần sau nhìn đến tà băng cùng tà tư thị huyết đôi mắt ở hai người trên mặt đổi tới đổi lui phảng phất nghĩ đến nếu là ăn này hai cái đại mỹ nhân chính mình có phải hay không có thể càng xinh đẹp một ít ân hai nam nhân đều không tuổi không bằng theo bản tôn đương nam sủng thế nào nữ tử ánh mắt theo sau lại chuyển hướng ta trần cùng ta vân hai người xoay khí tuấn lãng bề ngoài một chút liền hấp dẫn ở nữ tử ánh mắt trong lòng tưởng nói cũng không tự chủ được nói ra phi ngươi quả thực ở tìm chết ta vân còn không có nói chuyện quân tả trần liền đối với nữ tử lạnh lùng nói nháy mắt liền phóng xuất ra chính mình hồn lực lục giai hồn tôn quân tả trần tiến giai tỷ suất truyền lực giống nhau thiên tài muốn mau nhiều có tà băng đan dược cùng công pháp nguyên tố Còn có mỗi ngày nhiệm vụ chung sống hay chết bùng nổ Nữ tử khinh thường nhìn mắt quân tà trần trên người hồn hoàn Một cái nho nhỏ hồn tôn cũng vọng tưởng cùng nàng chống trọi Nàng hiện tại duy nhất cố kỵ chính là cái kia bạch y đi phục thiếu nữ Thiếu nữ đến bây giờ không có mở miệng Nhưng trong ánh mắt sắc bén làm nữ tử liền có chút ăn không tiêu Còn nữa còn có đáy hồ quái vật vừa mới câu nói kia Nếu là này đáy hồ quái vật ra mặt trợ giúp bọn họ kia nàng hôm nay sợ là muốn ăn không hết gói đem đi Đáy hồ quái vật thực lực cùng thực lực của nàng vốn là ở một cấp bậc, nhưng là hắn bảy màu hồn lực lại muốn áp nàng một bậc. Quân tà trần gọi ra bản thân siêu thần thú, tiến hành rồi hợp thể, vừa định muốn đem cái này ghê tẩm nữ nhân một cái hồn ký đánh bay khi, bên cạnh tà băng lại ngăn cản hắn, nhìn đến quân tà trần khó hiểu ánh mắt, tà băng nhàn nhạt ngựa khi nói, đại ca, ngươi không phải nàng đối thủ. Quân tà trần nghe được tà băng nói, bất đắc dĩ lui trở về, nếu là người khác ngăn lại hắn, hắn đã sớm một chân đã bay nhưng là ngăn đón hắn chính là tiểu muội, hắn biết tiểu muội là vì chính mình hảo, cho nên mới lui trở về. Quân tà vân cùng quân tà tư cũng ở đồng thời đều triệu hồi ra chính mình hồn thú, tiến hành rồi hợp thể kỹ năng. Nhưng là đồng dạng bị tà băng ngăn ở phía sau, nếu không phải này ba người không đồng ý, tà băng sẽ trực tiếp đem ba người đưa về ngọc giới, nàng cần thiết muốn bảo đảm chính mình thân nhân an toàn. Tà băng đi lên trước, nghiêng thân, đem đôi tay đáp ở ngực trước, khinh thường nhìn trước mặt nữ tử, ngựa khí đạm mạc nói, Làm siêu thần thú làm được ngươi cái này phân thượng, thật đúng là không dễ dàng, bị người vây ở xương trắng sâm tư vị thực hảo có phải hay không? Ta băng vừa mới không nói gì, là bởi vì nàng mới vừa rồi lợi dụng chính mình siêu cấp thôi miên kỹ năng quan sát tới rồi nữ tử nội tâm, thế mới biết, nữ tử là một cái siêu thần thú, bản thể là kiểu vị yêu hồ, từng ở hotcast đại lục tùy ý hành tẩu, vọng tính mà làm, cuối cùng bị một kẻ thần bí phong ấn đến xương trắng sâm, mà nàng có khả năng lui tới địa phương cũng chính là này bảy màu hồ chung quanh. Ngươi? Ngươi như thế nào biết? Nữ tử bị tà băng nói ra tâm sự, có chút giật mình đối với tà băng hỏi, nàng như thế nào sẽ biết chính mình là bị người vây ở xương trắng sâm? Nghe được lời này, quân tà trần ba người lại lần nữa cảm thán, chính mình mội mội quả thật là cái thần, cơ hồ không có nàng không biết sự tình. Ngay cả làm tốt tùy thời chuẩn bị ra tay đáy hồ quái vật đều bị tà băng nói cấp hoàng sợ, quân tà băng nếu thật là có thể nhìn đến một người nội tâm. Như vậy hắn vừa hiện thân không phải bị nàng đem bí mật cấp đảo quang không thể a. Bất quá liền tính như thế, nếu là tà băng thật sự có sinh mệnh nguy hiểm, hắn như cũ sẽ lao ra đi, nàng trong cơ thể nếu là bảy màu hồ lực, cho dù hiện tại còn không hoàn toàn là, nhưng là thân phận của nàng đã minh xác, đáy hồ quái vật liền sẽ không trơ mắt nhìn nàng ở không có trưởng thành lên thời điểm bị bóc chết. Nhưng là tất yếu đả kích vẫn là muốn thừa nhận, trước mặt cửu vị yêu hồ vừa vặn là nàng trưởng thành một cái quá trình. Đáy hổ quái vật chỉ cần giữ được tà băng mệnh liền có thể. Không thể không nói một câu, đáy hổ quái vật vẫn là quá coi thường tà băng thực lực, một người sinh mệnh so cái gì đều quan trọng, tà băng đương nhiên hiểu biết điểm này, nàng phải bảo vệ chính mình thân nhân, chính mình bằng hữu, nếu là đã không có nảy sinh mệnh, còn nói gì bảo hộ. Cho nên, nàng quân tà băng mệnh, cho dù ngươi là ai, đều không thể lấy đi. Ông trời cũng không được. Ta như thế nào sẽ không biết. Tà băng chào phúng cười cười, nàng giống như nói qua. Thế giới này rất lớn, nhưng là còn không có nàng quân tà băng muốn biết không thể biết đến sự tình. Liên tính ngươi biết lại như thế nào? Liên tính bản tôn không thể rời đi xương trắng sâm, ngươi cho rằng các ngươi thoát được rất sao? Nữ tử nói xong về sau, thân thể đã đã xảy ra thật lớn thay đổi. Nguyên bản nhân loại lỗ thay, đã biến thành nhất nhanh nhạy hồ nhĩ, hàm răng càng là lộ ra vài viên thật dài răng nanh, lớn nhất biến hóa, đó là phía sau nhiều ra chín điều lông xù xù đôi to. Siêu thần thú cửu vĩ yêu hồ hình người thú thể. Tà Băng mấy người nhìn đến Cửu Vĩ yêu hồ lúc này bộ dáng, đồng thời nhíu nhíu mày, này Cửu Vĩ yêu hồ mị hoặc chi thuật hảo sinh lợi hại. Ngay cả Tà Băng cùng Tà Tư hai nữ tử cũng đều có chút bị nàng mê hoặc. Nhưng vào lúc này, Tà Băng đôi mắt nháy mắt biến bảy màu lưu ly, một cái chớp mắt, trong mắt thất thải quang mang liền hướng tới Cửu Vĩ yêu hồ và tới. Cửu Vĩ yêu hồ vội vàng né nhanh qua đi sau, thu hồi chính mình mị hoặc chi thuật. Mới vừa rồi quang mang phảng phất nhầm vào chính là nàng mị hoặc chi thuật giống nhau. Hiện tại thu hồi mị hoặc chi thuật, cửu vi yêu hồ mới dễ chịu một ít. Trốn! Ta từ điển còn chưa từng có cái này tự. Ta băng xem cửu vi yêu hồ thu hồi mị hoặc chi thuật sau, mới lạnh lùng mở miệng nói. Quân tà trần cùng quân tà vân có chút lôi trống ánh mắt cũng bị ta băng lạnh băng lời nói, một chút liền cấp sợ tới mức thanh tỉnh lại đây, thế mới biết chính mình thế nhưng chúng cửu vi yêu hồ mị hoặc chi thuật. Trong lòng thầm mắng chính mình thừa nhận năng lực như thế chi thấp. Kỹ thuật này cũng không thể quái quân tà trần cùng quân tà vân. Rốt cuộc cửu vị yêu hồ thực lực quá vì cường hãn, cùng nàng một cấp bậc còn không chịu nổi nàng mị hoặc chi thuật, càng đừng nói cấp bậc kém như vậy nhiều quân tà trần hai người. Phần 69 Đại ca, nhị tỷ, ca, các ngươi hiện tại cần thiết trở lại ngọc giới. Yên tâm, này tiểu hồ ly còn không gây thương tổn ta. Tà băng đối với phía sau ba người nói, mấy ngày nay tà băng ở xương trắng xâm đụng tới này mấy cái quái vật, một cái bất hòa chính mình đánh đi rồi, một cái trốn đáy hồ không ra. Hiện tại rốt cuộc gặp phải một cái chính mình ra tới tìm chết Nay cửu vị yêu hồ chẳng những muốn ăn rớt chính mình cùng nhị tỷ, Thế nhưng còn tưởng đem đại ca cùng ca ca cấp bắt lại đương nam sủng Nếu là nàng quân tà băng còn không có tức giận lời nói kia nàng liền không phải quân tà băng Tà băng không màng ba người phản đối Trực tiếp đem ba người cấp đưa về ngọc giới Nay cửu vị yêu hồ rõ ràng vừa thấy liền biết là một cái khó đối phó cao thủ Còn có một cái không biết là địch là bạn đáy hồ yêu quái Nàng cũng không thể tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống còn đem chính mình thân nhân lưu lại nơi này. Mới vừa tiến vào ngọc giới ba người, một chút liền suốt ruột lên, nhìn đến tiểu tím, quân tà trần lập tức mở miệng nói, tiểu tím, ta băng hiện tại khả năng có nguy hiểm a Cái gì? Tỷ tỷ có nguy hiểm. Tiểu tím vừa nghe đến quân tà trần nói, lập tức liền suốt ruột lên, tỷ tỷ có nguy hiểm. Cái gì? ngươi xác định. Một nữ tử thanh âm cũng truyền ra tới, chỉ thấy yêu hoa suốt ruột vọt ra. Phía sau còn đi theo đồng dạng mắt lộ lo lắng chi sắc tuyết tác, mà tuyết ảnh lại là trực tiếp lệ ra ngọc giới. Liên tính hắn cùng tà băng là thượng cổ khế ước, minh bạch tà băng không có khả năng có nguy hiểm hắn nghe thế tin tức, đáy lòng lại cũng là ngăn không được nôn nóng chi sắc. Tuyết ảnh đi ra ngoài lúc sau, liền thấy được đã cùng Cửu Vi yêu hồ chiến ở bên nhau tà băng. Tuyết ảnh nhìn đến tà băng hiện tại còn không có nguy hiểm, một lòng liền thả xuống dưới, không có lập tức xông lên trước, mà là thu liêm chính mình hơi thở. Ở một cái dễ dàng ra tay địa phương ngừng lại, tà băng hiện tại thực lực rất mạnh không thể phủ nhận, nhưng là tà băng yêu cầu đúng là như vậy một hồi chiến đấu. Cùng tà băng cùng nhau lớn lên tuyết ảnh đối tà băng xem như nhất hiểu biết, tà băng nàng vốn chính là một cái gặp mạnh tắc cường người, hợp các đại lục hiện tại trừ bỏ những cái đó lão quái vật, cơ bản cũng không ai có thể lấy tà băng như thế nào, mà những cái đó lão quái vật cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì tới tìm tà băng phiền thoái, cho nên hiện tại trận này thuộc về tà băng chính mình chiến đấu. Tuyết ảnh sẽ không tiến lên chợ giúp nàng. Nhưng vào lúc này, yêu hoa, tuyết tấp cùng tiểu tím còn có tạ băng ca ca tỷ tỷ lục tục từ ngọc giới xuất hiện, mà mới ra tới bọn họ đã bị tuyết ảnh cấp kéo đến một bên. Trận chiến đấu này là thuộc về tạ băng chính mình. Tin tưởng tạ băng chính mình cũng hy vọng dựa vào thực lực của chính mình tới kết thúc trận chiến đấu này. Bất luận kết quả thắng hay thua, liền tính thua, tạ băng cũng sẽ không bỏ qua cái này tâm tư tạ ác cửu vị yêu hồ. Cái này hồ ly là đã đem tạ băng cấp chọc giận. Nay Cửu Vĩ yêu hồ ngàn không nên vạn không nên, không nên đem chủ ý đánh vào quân tà Trần Ba người trên người, muốn ăn ta cùng nhị tỷ, bắt ta quân tà băng hai cái ca ca, hôm nay ta khiến cho cái kia ngươi cái này Cửu Vĩ yêu hồ biến thành một con không cái đuôi hồ ly. Cửu Vĩ yêu hồ sở tu luyện năng lượng toàn bộ đều chứa đựng ở chính mình cái đuôi thượng, hơn nữa có được 9 cái mạng. Muốn cửu Vĩ yêu hồ mệnh, nhất định phải đem nó 9 cái đuôi toàn bộ chém rớt. Lúc này ta băng đã đem chính mình còn không có chuyển hóa hoàn toàn bảy màu hồn lực sử ra tới trong tay vũ khí như cũ là mỹ nhân ngư tặng cho lam lang sa, toàn thân tản ra thất thải quang mang tạ băng tay cầm một cái bảy màu lang sa, thoạt nhìn thật là mỹ không thể tưởng tượng mà đối diện cửu vi yêu hồ cũng là chút nào không cam lòng yếu thế chín cái đuôi không ngừng ở sau người lay động hai tay thượng thật dài móng tay hiện ra hoàn toàn thanh hắc sắc một cái phát thân liền hướng tới tạ băng mặt trụ tới tạ băng lạnh lùng nhìn cửu vi yêu hồ phát lại đây móng đốt một cái thuấn di liền xuất hiện ở cửu vi yêu hồ phía sau Lấy ra lam lang sa liền quấn lấy cửu vị yêu hồ một cái đuôi, chỉ nghe cửu vị yêu hồ a. Hét thảm một tiếng, nửa cái đuôi đã bị tà băng cấp cắt đứt xuống dưới. Nhưng là nửa cái đuôi đối với cửu vị yêu hồ tới nói, không có chút nào tác dụng, chỉ thấy bị tà băng cắt đứt kia nửa cái đuôi chỉ là trước mắt nháy mắt liền một lần nữa dính hợp ở cùng nhau. Đối với nàng tới nói, chỉ cần nàng một cái đuôi không có hoàn toàn đứt gãy, như vậy đối với nàng bản thân không có bất luận cái gì tác dụng. Tà băng nhìn đến này, cau mày Này kiểu vi yêu hồ cái đuôi thật đúng là đủ rắn chắc. Ha ha, tiểu nha đầu, muốn xóa sạch ta một cái mệnh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thiếp ta này nhất chiêu, chín yêu hồ lẻ. Kiểu vi yêu hồ sờ sờ chính mình cái đuôi sau, lạnh lùng thị huyết tươi cười hiện lên, nha đầu này cũng dám bị thương chính mình cái đuôi. Theo kiểu vi yêu hồ nói, một con thật lớn kiểu vi yêu hồ bản thể hư ảnh liền hướng tới tạ băng đánh tới. Một bên tuyết ảnh mọi người cùng đáy hồ quái vật nhìn đến kiểu vi yêu hồ này hồn kỹ tất cả đều không cấm năm năm tay này hồn kỹ cường đại, tà băng có thể ứng phó sao? sự thật chứng minh, sự tình gì ở tà băng trên người tuyệt đối đều sẽ có kỳ tích xuất hiện. hướng chi tà băng thuấn di kỹ năng nhưng muốn di chính là dùng để trốn tránh tốt nhất kỹ năng. tà băng nhìn này cường đại hồn kỹ, khẽ miệng câu lên, cường đại có ích lợi gì? người có thể đánh đến ta mới được, đánh không đến ta, cường đại nữa hồn kỹ đều không có dùng. tà băng lại lần nữa thuấn di né tránh cửu vị yêu hồ hồn kỹ sau. Đem lam lăng xa thả lại ngọc giới, lấy ra nàng một lần nữa luyện chế quá trăng rằm hấp đao, tay cầm trăng rằm đao tà băng lạnh lùng nhìn thoáng qua cửu vị yêu hồ cái đuôi lại lần nữa trực tiếp đem nàng cái đuôi chặt bỏ một nửa. Theo sau một cái huyết sáo thổi ra, trên bầu trời liền bay tới một cái xinh đẹp bạch điêu, ở tà băng trên mặt cọ một chút sau, ngập khởi cửu vị yêu hồ cái đuôi liền bay lên không trung Tà băng cười nhạo nhìn cửu vị yêu hồ, nói, ngươi trường à, lần này như thế nào không nặng tân dính hợp ở bên nhau. Cửu Vĩ yêu hồ lại lần nữa bị Tà Băng đoạn đuôi, cố nén trụ đấy lòng tức giận, muốn khôi phục chính mình cái đuôi khi, thế nhưng nhìn đến nàng bảo bối cái đuôi bị một con Bạch Điêu cấp ngậm đi rồi. Nàng một cái mệnh cứ như vậy bị một cái nhỏ yếu giống con kiến Bạch Điêu làm hỏng. Nàng thề, chờ thu thập này đáng giận thiếu nữ sau, nhất định phải đem trên đại lục sở hữu Bạch Điêu đều cấp diệt. Mất đi một cái mệnh cùng một bộ phận năng lượng Cửu Vĩ yêu hồ, lúc này rõ ràng không có phía trước lợi hại, mà hiện tại Tà Băng lại là còn không có lãng phí một kia hộ lực. Cửu Vĩ yêu hồ, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng nếu là đem cái đuôi của ngươi một cái một cái chặt bỏ tới, ngươi có phải hay không còn lợi hại như vậy?" Cửu Vĩ yêu hồ đấy lòng thị huyết tức giận, ở nhìn đến tà băng trảo phùng ánh mắt sau, toàn bộ đôi mắt trở nên đỏ bừng lên, nàng hôm nay nhất định phải đem này nữ tử bầm thây vạn đoạn. Cửu Vĩ yêu hồ ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, bay thẳng đến tà băng nào tới, siêu thần thú lợi hại nhất không phải hồn kỹ, mà là bọn họ bản thể bạo phát lực. Tà băng nhìn đến cửu vĩ yêu hồ chiều chính mình đánh tới, mày nhắn lại, nắm trăng giảm đao liền trực tiếp đón đi lên, siêu thần thú bản thể lực lượng, nàng đảo muốn nhìn có gì đặc biệt hơn người. Cửu vĩ yêu hồ lóe chính mình móng nuốt, mở ra mồm to, lộ ra răng nanh liền muốn đem tà băng cấp một ngụm nuốt vào giống nhau, tà băng cầm trăng giảm đao hướng tới yêu hồ đầu chém tới, ngươi lợi hại. Dám cắn ta, ta chém đầu của ngươi xem ngươi còn có cái gì bản lĩnh cắn ta. Cửu vĩ yêu hồ cũng chú ý tới tà băng ý tưởng. Cười lạnh một tiếng đem đầu mình liền thoát ly Tà Băng đau hạ, nàng Cửu Vĩ yêu hồ lại không phải ngốc tử, cắn không đến ngươi còn muốn thừa nhận ngươi một đao. Nam mơ a. Hai người hiện tại là ai đều không có chiếm được thượng phong, nhưng là tổng thể đi lên nói, Tà Băng đã tiêu diệt Cửu Vĩ yêu hồ một cái mệnh. Mà Cửu Vĩ yêu hồ nhẫn mãi đã bị Tà Băng cấp ma không có một tia, trực tiếp đem chính mình tám cái đuôi hợp ở bên nhau, liền phải dùng ra nàng mạnh nhất kỹ năng. Này một kỹ năng dùng ra, liền tính không thể muốn nàng quân Tà Băng mệnh. Cũng muốn làm nàng bán thân bất toại Ta băng lúc này đã rõ ràng cảm nhận được Cửu vị yêu hồ lực lượng thượng biến hóa Vội vàng vì chính mình bày ra một cái quy nguyên cháo Trăng rằm đao lúc này cũng tản ra long lánh hắc quang Cuối cùng quyết chiến một khắc liền phải bắt đầu Cửu vị hợp nhất Cửu vị yêu hồ hét lớn một tiếng Nửa bầu trời đều biến thành lóa mắt hồng quang Chỉ thấy một cái đại đại cái đuôi ẩn Chứa cường đại hồn lực hướng tới ta băng ta tới Mà ta băng lúc này cũng là đầy mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng cảm giác đến nơi đây mặt sở ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không phải nàng có thể thừa nhận. Mà Tả Băng lúc này vẫn là không có động, Liên đôi mắt đều không có chớp một chút. Từ mới vừa rồi nhìn đến cửu vị yêu hồ đem tám đuôi hợp nhất khi, tà Băng trong đầu chính là tràn đầy quy nguyên đốt thiên quyết kỹ năng, thức thứ nhất, thức thứ hai, đệ tam thức, không ngừng ở tà Băng trong đầu xoay tròn. Hơn nữa tà Băng còn ẩn ẩn cảm nhận được quy nguyên đốt thiên quyết đệ tứ thức phong ấn liền phải giải trừ. Nhưng là cửu vị yêu hồ cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội tốt. Không Lô hồn ký không có chút nào do dự trực tiếp đem ở vào hiểu được trạng thái chung Tà Băng cấp mai một đi vào. Quân Tà Trần mấy người nhìn đến Tà Băng bị hồn ký cấp vùi lấp, thiếu chút nữa liền phải hô lên thanh, lao ra đi. Lại bị Tuyết Ảnh cùng Tuyết Táp, Yếu Hoa ba người cấp ngăn cản xuống dưới. Hiện tại Tà Băng ở vào thiên địa hiểu được trạng thái, cùng Tà Băng có khế ước Tuyết Ảnh mấy người rõ ràng có thể cảm nhận được Tà Băng hiện tại hồn lực cùng sinh mệnh lực xa so với phía trước tràn đầy đến nhiều. Trải qua lần này hiểu được lúc sau, bọn họ tin tưởng, tà băng nhất định sẽ so với phía trước càng cường. Hơn nữa hoàn toàn là chất biến hóa. Cửu Vĩ yêu hồ tốt xấu cũng là tu luyện mấy vạn năm hồn thú, càng ở hot cắt đại lục hành hành lâu như vậy, nàng có thể cảm giác được bị nàng hồn kỹ vùi lấp, tà băng cũng không phải như vậy dễ đối phó. Nói cách khác nàng cơ hồ thiên hạ vô địch tuyệt chiêu khả năng bị tà băng cứ như vậy cấp phá vỡ. Cửu Vĩ yêu hồ bắt đầu không ngừng ở kia khổng lồ hồn kỹ chung quanh xoay quanh, nàng nhất định phải ở tà băng lao tới nháy mắt, đem nàng nhất cử đánh bại. Đấy hồ quái vật lúc này lại là một chút cũng không lo lắng, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửu vị yêu hồ cường đại hồn kỹ lý chính quanh chân mà ngồi ta băng. Lúc này ta băng tựa như tuyết ảnh bọn họ cảm giác được giống nhau, nay khổng lồ hồn kỹ không có cho nàng mang đến một tia thương tổn, ngược lại càng thêm thích hợp nàng lần này hiểu được, nguyên bản chính là nhìn đến này hồn kỹ mới có hiểu được, hiện tại bị này hồn kỹ vườn quanh, lúc này ta băng hoàn toàn ở vào cường thịnh thiên địa hiểu được trạng thái. Quy nguyên đốt thiên quyết thức thứ nhất không ngừng ở tà băng trong đầu diễn luyện, theo sau là thức thứ hai đệ tam thức, không ngừng diễn luyện, không ngừng hồi phóng, tốc độ từ chậm đến mau, thẳng đến cuối cùng bay nhanh. Ba cái hồn kỹ không ngừng thay đổi, rốt cuộc làm tà băng bắt được cái kia điểm. Cửu vĩ hợp nhất, cửu vĩ hợp nhất, quy nguyên đốt thiên quyết đệ tứ thức thế nhưng là tiền tam thức hợp nhất sau diễn biến mà đến. Tà băng cảm thụ được trong đầu đã hình thành đệ tứ thức, khẽ miệng đại đại câu lên: này bốn thức uy lực quả thực chính là biến thái. Nếu nói mới vừa rồi Cửu Vĩ yêu hồ Cửu Vĩ hợp nhất đã là thập phần cường đại hồn kỹ, nhưng là Tà Băng hiện tại diễn biến ra Quy Nguyên Đốt Thiên Quyết đệ tứ thức tuyệt đối so với Cửu Vĩ hợp nhất kỹ năng cường đại hơn gấp 10 lần. Thậm chí càng nhiều. Hơn nữa Tà Băng cũng phát hiện trong đó khuyết điểm, kia đó là này đệ tứ thức lợi hại là lợi hại, nhưng là sử dụng xong lúc sau sẽ trực tiếp đem Tà Băng hồn lực rút cạn. Không đến vạn bất đắc dĩ kiên quyết không thể sử dụng. Nhưng là hiện tại, Tà Băng khệ miệng câu lên, Liên bắt ngươi cửu vị yêu hồ tới thử xem ta tân chiêu thức. Ngẩng đầu nhìn xem quay chung quanh chính mình hồn kỹ, Tà Băng trực tiếp tùy tay đem cửu vị yêu hồ hồn kỹ cấp đánh tan, một cái lắc mình xông ra ngoài. Vẫn luôn chờ đợi bên ngoài cửu vị yêu hồ, nhìn đến Tà Băng xuất hiện, vội vàng một lần nữa phong xuất ra một cái cửu vị hợp nhất đối với Tà Băng liền tạm qua đi, cửu vị hợp nhất. Đi. Lúc này Tà Băng lạnh lùng nhìn thoáng qua cửu vị yêu hồ hồn kỹ, một cái lắc mình bay lên trời, la lớn, "Uy nguyên đốt thiên đệ tứ thức!" Chưa nghĩ ra. Nói xong tà băng đã dùng ra nàng mới ra nổi tân chiêu thức. Nguyên bản nhìn đến tà băng xuất hiện mấy người, tâm đã thả xuống dưới, nhưng là nhìn đến cửu vi yêu hồ một lần nữa đối với tà băng dùng ra hồn kỹ, trong lòng đều điếu lên. Sau lại nghe được tà băng đệ tứ thức, mấy người quái gì nhìn tà băng liếc mắt một cái, cái gì tê ơ, tê ơ. Chưa nghĩ ra. Tà băng chính mình đều có chút vui vẻ, buồn bực chỉ nghĩ chào đầu, như vậy uy vũ đệ tứ thức, chính mình thế nhưng chưa nghĩ ra tên. Hô lên tới mới phát hiện, lúc ấy hồn kỳ đã ra, lại không thể thu hồi, cái này chưa nghĩ ra liền từ tà băng trong miệng nhảy ra tới. Phanh! Một tiếng vang lớn, đem mọi người trực tiếp toàn bộ tạc thượng thiên, Tuyết ảnh cùng tuyết Táp là lập tức phản ánh lại đây, một người nắm lên hai cái liền phi thân tới rồi không trung, Chính là khổ một bên đáy hồ quái vật, này quái vật nghe được tà băng tên cấp lôi cái chết khiếp, ở cảm nhận được tà băng hồn kỳ khổng lồ một chút liền trợn tròn mắt thẳng đến kia thật lớn nổ mạnh một chút liền đem này đáy hồ quái vật cấp tạc hồi đáy hồ. Tà Băng lúc ấy cũng là nhanh chóng lấy ra một viên khôi phục đan đa ăn vào sau, trực tiếp lắc mình tới rồi không trung, này vừa thấy, Tà Băng là toàn bộ liền tròn váng. Nàng đệ tứ thức cũng quá, quá nhu ý đi. Chỉ thấy xương trắng xâm phạm vi trăm dặm đã không có một chút sinh khí. Liên ở Tà Băng trước mặt xuất hiện một cái thật lớn hôa. Phần 70. Lại chiêu cái hầm kia hoa chỗ sâu trong vừa thấy, Một người hình kiểu vị yêu hồ hình dạng liền ở tà băng mấy người trước mặt xuất hiện. Mà kiểu vị yêu hồ đã chút nào không thấy bóng dáng, nhưng là nhìn kiểu vị yêu hồ hình dạng chiều sâu, tà băng là thập phần khẳng định này kiểu vị yêu hồ là bị nàng nhất chiêu đánh tiến dưới nền đất. Này nhất chiêu, chưa nghĩ ra nhất chiêu cũng quá cường hắn đi. Đây chính là tu luyện mấy vạn năm siêu thần thú kiểu vị yêu hồ A. Quân tà Trần, quân tà Vân cùng quân tà Tư ba người miệng trương chính là muốn bao lớn có bao nhiêu đại. Thẳng đến hôm nay bọn họ mới biết được chính mình tiểu muội đến tột cùng có bao nhiêu cường. Thậm chí so với bọn hắn ra gia quân biển cả còn phải cường đại. Bọn họ tiểu muội quả thực chính là thần A. Tuyết ảnh, tuyết tác, yêu hoa cùng tiểu tím bốn người cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng, quá cường. Tà băng này nhất chiêu, liền tính bọn họ đối thượng cũng sẽ không so này kiểu vị yêu hồ nhẹ nhàng nhiều ít. Tuyết ảnh đem tầm mắt chuyển tới tà băng trên người, đáy mắt xuất hiện chính là vui mừng. Tà băng mỗi một cái trưởng thành hắn đều xem ở trong mắt. Lúc này cường hãn tà băng, làm tuyết ảnh từ đáy lòng vì nàng vui vẻ. Vốn tưởng rằng lần này chiến đấu hắn sẽ ra tay trợ giúp tà băng, lại không nghĩ rằng tà băng bằng vào thực lực của chính mình đánh bại kiểu vị yêu hồ. Quân tà băng, nàng vốn chính là cường giả. Đáy hồ quái vật lúc này thật vất vả từ đáy hồ bò ra tới, nhìn đến lúc này cảnh tượng, không cấm hai mắt vừa lật lại té xỉu ở đáy hồ, cường. Còn không có trưởng thành lên nàng thế nhưng liền như vậy cường hãn. Con hảo, con hảo tự mình không có cùng nàng làm đối Còn Hảo, còn Hảo, chính mình có thể yên tâm ngất đi rồi. Tà băng nhìn mắt hố to phía dưới, một cái lắc mình liền la trung lập cửu vị yêu hồ hình người hố bên cạnh, vươn tay hồn hậu hồn lực từ tà băng trong tay xuất hiện, tà băng hiện tại muốn đem đá hám sâu dưới nền đất cửu vị yêu hồ cấp hút ra tới. Nàng nhưng không tin này cửu vị yêu hồ liền như vậy đã chết. Tà băng làm việc chưa bao giờ thích vì chính mình lưu lại kế tiếp nguy hiểm, nếu quyết định hôm nay muốn này cửu vị yêu hồ chết đi, như vậy liền nhất định không thể sống quá ngày mai theo tà băng hồn lực một cái đã nhìn không ra hình dạng không rõ vật thể liền bị tà băng hồn lực cấp hút ra tới nhìn trên mặt đất cửu vi yêu hồ tà băng ngồi sụp xuống thân mình nói cửu vi yêu hồ giả chết không thành vấn đề ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi đi tìm chết đi nói xong tà băng dùng ra hồn lực liền phải hướng tới cửu vi yêu hồ đánh đi lúc này cửu vi yêu hồ lại bỗng nhiên mở mắt một đôi mắt nhu nhược đáng thương nhìn tà băng nói buông tha ta đi cầu ngươi thả ta đi buông tha ngươi Nếu là hiện tại thua chính là ta, có phải hay không liền phải trở thành ngươi đồ ăn trong mâm? Ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ta băng lạnh lùng nhìn trên mặt đất kiểu vị yêu hồ, buồn cười, buông tha ngươi. Ngươi nghĩ đến đem ta cùng nhị tỷ nuốt vào bụng thời điểm có hay không muốn buông tha ta. Ta băng không để ý đến kiểu vị yêu hồ đau khổ cầu xin, một cái một cái đem nàng cái đuôi bổ xuống. Thẳng đến cuối cùng một cái đuôi khi, kiểu vị yêu hồ đống nhiên nói, không cần, ta có thể cùng ngươi khế đước thực lực của ta xa so giống nhau siêu thần thú cường đến nhiều. Cùng ta khế đức. Ngươi có cái kia tư cách sao? Ta băng dừng lại trăng giam đao, khinh thường đối với đã hơi thở thoi thóp kiểu vị yêu hồ nói, ta băng có thể khế đức rất nhiều hồn thú, thậm chí có thể một người tổ chức một cái hồn thú quân đoàn. Nhưng là ta băng lại trước nay không tùy ý khế đức, trước mắt mới thôi cũng, cũng chỉ có tuyết ảnh, tiểu tím cùng tuyết táp mà thôi. Đối ta băng tới nói, hồn thú không ở nhiều, quý ở cảm tình, nàng cùng tuyết ảnh cảm tình cùng tiểu tím cảm tình so với thân tình càng có không giống nhau chính tự. Theo cùng tuyết táp tiếp xúc, tuyết táp cùng tuyết ảnh thân tình, mấy người bọn họ hiện tại chính là một cái không thể phân cách chính thể. Ta không tư cách, ta cũng có thể cùng ngươi bằng hữu khế ước. Cửu Vĩ yêu hầu nghe được ta Băng nói, một chút liền sốt ruột, nàng không muốn chết, tu luyện mấy vạn năm nàng không muốn chết, nàng thật sự không muốn chết. Liên tính muốn nàng hiện tại phong thấp tư thái cùng ta Băng bằng hữu khế ước cũng có thể. Phải không? Đại ca, nhi tỷ, ca Các ngươi ai muốn thực lực này cường hãn cửu vi yêu hồ. Ta băng đối với đã dừng ở bên người nàng mấy người hỏi. Quân tà trần cùng quân tà vân liền xem đều không xem cửu vi yêu hồ. Khế thức hồn thú, tìm kiếm đồng bọn cũng không phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực của nàng, chỉ là nàng bộ dáng kia, khiến cho hai người chán ghét không thôi. Càng đừng nói này ghê tẩm hồ yêu con tưởng. Hai người bọn họ không nói lời nào, quân tà tư nhưng không có như vậy hảo tính tình, trực tiếp tiến lên rậm cửu vi yêu hồ một chân, biên đánh biên mắng liền ngươi cái này hồ ly tinh còn muốn làm chúng ta khế đước thú, làm ngươi thương tổn ta muội muội, làm ngươi dùng ra như vậy cường hồn lực đối phó ta muội muội, làm ngươi muốn ăn ta, làm ngươi vọng tưởng ta cà cà cùng đệ đệ, ta đánh chết ngươi ta. Mấy người nhìn biến thân đại người đàn bà đánh đá quân tà tư, đều có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này thật đúng là khủng bố a. Đặc biệt tuyết áp, đánh đá nữ tử hắn thấy không ít, ít nhất bên cạnh yêu hoa chính là một cái nhưng là như vậy bạo lực đánh đá nữ tử hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết tấp nhìn xem quân tà tư nhìn nhìn lại tà băng cuối cùng đến ra kết luận là quân gia người đều không phải dễ chọc đặc biệt là quân gia nữ nhân khu khu nhị muội, nàng giống như đã tắt thở thật sự nhìn không được quân tà trần đi lên trước đối với quân tà tư nói nhìn xem trên mặt đất sớm đã chết không thể lại chết cửu vi yêu hồ bất đắc di lắc lắc đầu này cửu vi yêu hồ cũng không phải là bị đánh chết rõ ràng miệng sùi bọt mép mà chết miệng sùi bọt mép rõ ràng chính là bị quân tả tư nói cấp tức chết. Quân tả tư gửi lạnh một tiếng, lại đạp một chân kiểu vi yêu hồ sau, cảm thấy vẫn là không đã gầyn, chuẩn bị cầm đao thời điểm liền nhìn đến trước mắt một phen đen nhánh tỏa sáng trang giầm đao, đối với chính mình muội muội ngọt ngào cười, cầm lấy tà băng trong tay trang giầm đao, một phen liền hướng tới kiểu vi yêu hồ cuối cùng một cây cái đuôi chém tới. xác định này kiểu vi yêu hồ là không bao giờ khả năng sống lại sau, quân tả tư mới thở sâu, xoay người đã không thấy tâm hơi mới vừa rồi bạo ngược chi khí đi đến tà băng bên người, đem trang rằm đao còn cấp tà băng sau, ôm ôm tà băng, nàng nguội nguội, nàng đặt ở trong lòng yêu thương nguội nguội, về sau nàng, cái này tỷ tỷ khả năng không có thực lực đứng ở nàng trước người bảo hộ nàng, nhưng là mặc kệ tà băng nhiều cường hãn, nàng đều là chính mình nguội nguội, vĩnh viễn là chính mình nguội nguội. Tà băng cảm thụ được quân tà tư trên người nồng đậm thân tình, cái mũi có chút thế ẩm hồi ôm tà tư, nàng tỷ tỷ, từ nhỏ đều đem chính mình đặt ở phía sau bảo hộ tỷ tỷ. Tương lai lộ ai cũng không biết sẽ đi như thế nào đi xuống, nhưng là duy nhất bất biến chính là bọn họ thân tình. Đáy hồ quái vật là thật vất vả lại tỉnh táo lại, mới vừa thanh tỉnh liền nhìn đến tà băng cuồng chém kiểu vi cái đuôi, lại sau đó liền nhìn đến tà tư cuồng tấu kiểu vi yêu hồ, không cấm nuốt nuốt nước miếng, còn hảo, còn hảo tự mình không có cùng nàng làm đối. Quân tà trần cùng quân tà vân liếc nhau, cười cười, hai người tay ở không trung tương chạm vào. Bọn họ liền tính không đuổi kịp chính mình muội muội như vậy biến thái. Lần này trở về cũng muốn hung hăng thao luyện chính mình mấy người cùng đám kia đoàn viên. Ít nhất cũng muốn ở Hot Cát đại lục phát triển ra một cái cường đại tà quân dòng binh đoàn. Bọn họ cùng quân gia giống nhau, đều là tà băng kiên cố hậu thuẫn.